Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Một, chương một Sư trưởng Chu Trường cung buông điện thoại Nhìn trước bàn đứng triệu khác Cười nói, biên phòng bộ đối với các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành độ cho cực cao đánh giá Quân bộ khảo hạch Ngươi hoàn mỹ thông qua Tháng sau từ ngươi tiếp nhận trinh sát đoàn đoàn trưởng trước Triệu khác không lên tiếng Hoặc là nói, đối này sớm có đoán trước đi Hắn dội tay móc ra cái quân công trường Đặt lên bàn Sau đó lại trên dưới sờ sờ trên người mấy cái túi áo, một mau, năm mau, một nguyên, mười nguyên. Cả nước phiếu gạo, thịt heo phiếu, dê bỏ phiếu thịt, đường đỏ phiếu. Một lát lược thật dày một chồng, đưa tiền an ủi khi, phiền toái làm người đem này đó mang cho người nhà. Chu trưởng cung vừa muốn nói cái gì, liền bị dưới lầu truyền đến một đạo kêu khóc đánh gãy. Triệu phó đoàn, triệu phó đoàn, ngươi ra tới, ra tới nói cho ta, sư trưởng phu nhân nói không đúng, lâm kiến nghiệp hắn hảo hảo, hảo hảo. Quá mấy ngày liền đã trở lại, ô. người ra tới nói cho ta nha, quá mấy ngày hắn liền đã trở lại. Triệu Khắc nhắm mắt, nhìn về phía Chu Trường Cung. Chu Trường Cung ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, này tin tức thật không phải ta nói cho trong nhà. Triệu Khắc xoay người ra cửa, Chu Trường Cung vội lấy thượng tiền giấy, quân công trương theo ra tới. Triệu Khắc đứng ở khuyết thượng xuyên thấu qua cửa kính đi xuống xem, mênh ngông mưa phùng trùng, một cái có hai điều thật dài đen nhánh bím tóc. Sắc mặt tái nhật nữ nhân kêu khóc chiều office đi vào tới, bị cảnh vệ cùng dưới lầu văn phòng tống chính ủy ngăn ở ngoài cửa lớn. Rất xa còn có một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ khóc lóc chạy tới. Lâm kiến nghiệp thế nhi. Triệu khác mày hơi hơi hợp lại khởi, người nhà viện không phải còn không có kiến hảo sao. Chầm ngâm một chút, triệu khác lại nói, ta nhớ rõ, Lâm kiến nghiệp tham gia quân ngũ không đủ 15 năm đi. Người nhà tùy quân cơ bản yêu cầu, một là có doanh cấp trở lên chức vụ, nhị là tuổi quân mãn 15 năm. Tam là tuổi đạt tới 35 tuổi trở lên. Lâm Kiến Nghiệp năm trước 24 tuổi, thăng liên trường, là tuổi quân nơi này hắn nhớ làm sao. Nhưng không đúng a, hắn tham gia quân ngũ không như vậy sớm. Triệu khắc nhìn về phía Chu Trường Cung. Người đã quên Chu Trường Cung nhắc nhở nói, 52 năm, Lâm Kiến Nghiệp bị bộ đội lựa chọn, đi trưởng quân đội tiến tu quá 2 năm. Cao bằng cấp quân nhân có ưu đãi. Triệu khắc bừng tỉnh, Nga. Đúng là bởi vì 52 năm trường quân đội tiến tu. Lâm Kiến Nghiệp ở bài chuyên ngành ở ngoài nhiều học môn ngôn ngữ. Hắn mới đưa Lâm Kiến Nghiệp từ pháo binh trong đoàn điều động ra tới, tham gia lần này biên cảnh nhiệm vụ. Còn nhớ rõ Lâm Kiến Nghiệp ca ca Lâm Hồng quân sao. Chu Trường Cung nói, Triệu Khác gật đầu, không quân thượng giáo, một cái ưu tú quân nhân. Tô Quốc Lưu học khi không quân học viện liền ở bọn họ lục quân trường học bên cạnh, đồng hướng sẽ, hai người không thiếu bị người lấy ra tới tương đối. Triệu Khác, 5 năm trước hy sinh ở Bắc Triều Tiên chiến trường. Lúc đó hắn đang ở Tây Nam Diệt Phỉ, tin tức là một cái đồng học truyền cho hắn. ân Chu trưởng cung gật gật đầu, dỗi tay một lóng tay phía dưới chạy vội tới hai tử, nột, chạy ở phía trước đại điểm cái này, chính là Lâm Hồng Quân Nhi Tử. Hắn mẫu thân tái hôn sau, liền đem hắn đưa đến hắn ra ra, Lâm lão nơi đó. Một tháng trước, kiến nghiệp nghỉ ngơi, đi thành phố vấn An Lâm lão ngươi cũng biết, Lâm lão hiện tại phu nhân, từ trước đến nay không thích Hồng Quân, kiến nghiệp huynh đệ. Ta nghĩ hải tử nhiều ít hẳn là ở đảng kia bị hủy khuất, vừa lúc bị tiến đến kiến nghiệp nhìn thấy, này không phải đem người mang theo trở về. Vì thế, còn chụp điện báo làm hắn thế tử, trước tiên mang theo nhi tử lại đây tùy quân. Triệu khắc mạc danh mà xem xét chu trường cung liếc mắt một cái, cái gì kêu ngươi cũng biết. Nếu không phải tuyển người khi nhìn lâm kiến nghiệp hồ sơ, hắn cũng không biết một ngụm tần khang, làn ra hắc đến cùng than bùn dường như lâm kiến nghiệp, là thời trẻ không quân học viện cái kia đại danh đỉnh đỉnh lâm hồng quân đệ đệ, còn có. hắn cùng lâm gia huynh đệ một cái tích tích tương tích lại chỉ có đồng hương sẽ thượng vài lần chi duyên một cái khác tuy rằng cùng tồn tại một cái bộ đội nhưng hắn ở trinh sát đoàn lâm kiến nghiệp ở pháo đoàn nếu không phải nhiệm vụ lần này yêu cầu hai người đại khái rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không có giao thoa nếu không có lần này giao thoa lâm kiến nghiệp cũng liền sẽ không hy sinh ở biên cảnh triệu khác cười khổ hạ ánh mắt không tự chủ được mà liền dừng ở bọn nhỏ trên người mới vừa kiến một nửa người nhà khu ở dòng suối đối diện Từ nơi này có bảy tám dặm lộ, cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa ở trong mưa chạy bao lâu. Trên người quần áo ướt, trên chân giày ném, trên đường hẳn là cũng ngã mới ngã, đại trên người dính đầy lầy lội, tiểu nhân càng sâu, đi theo chuồng heo lăn một cái heo con dường như. Đại trở về đi, kéo tiểu nhân tới rồi nữ tử trước mặt, triệu khác vừa muốn xoay người đi lấy áo mưa, dư quang liền thấy tiểu nhân một cái mông ngồi sụp, ngồi ở bùn trong ổ, vỗ hai cái cẳng chân biên khóc, biên kéo tần khang ai ai sướng nói, cây non à, mương biên trường. Bốn năm tuổi A, không có cha A bị người khinh, tiểu cỏ dại A ngoài ruộng trường, ba năm chu A, nương phải gả người rút bỏ A, đáng thương ta tiểu hát qua, so trong đất lớn lên, cải trắng hoàng A, nào có năng lực dưỡng gian mãi. Nữ tử chỉ vào hắn run run tay, cầm miệng. Cha ngươi mới không chết đâu. Dứt lời, mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Tiểu hài nhi trừng mắt lưu viên mắt to, há mồm kéo thật dài tần khang, kinh hô nương A, ta mới vừa không có cha, ngươi cũng không thể chết nha nha nha nha. tàu tử tàu tử người làm sao vậy cảnh vệ viên nâng ngã xuống nữ tử đi theo cả kinh kêu lên tống chính ủy lần đầu tiên cùng người nhà giao tiếp không có kinh nghiệm chắt hai tay nhìn xem hôn mê bất tỉnh nữ nhân lại nhìn nhìn hai cái thần thái khác nhau hài tử hoàn toàn một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng triệu khác cùng chu trường cung lẫn nhau coi liếc mắt một cái cất bước liền chiều dưới lầu phóng đi mặt thế tô mệ đã chết chết ở tang thi triều năm năm tô mai cũng đã chết chết vào bệnh tim khác nhau ở chỗ một cái thi cốt vô tổn một cái thân thể còn nóng hổi đâu ta không cần trở về ô không có kiến nghiệp ca ta tồn tại còn có cái gì ý tứ tô mệ xem xét chính mình trong suốt thân thể nguyên lai like người đã chết không phải biến mất mà là lấy loại trạng thái này tồn tại a chỉ là nàng xem xét mắt khóc thút thít nữ nhân không rõ nàng hai vì cái gì sẽ bị vây ở cái này trắng xóa chống vắng địa phương ô người như thế nào còn không nói lời nào nha không thân Tam quan còn không hợp, có cái gì nhưng nói. Tô mệ nhàn nhạt, nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, như vậy vừa thấy các nàng lẫn nhau lớn lên đảo có vài phần tương tự. Ngươi mau nói nha, nói ngươi muốn thay thế ta tồn tại. Ta có thể thay thế ngươi. Tồn tại. Tô mệ kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, tiện đà phản ứng lại đây, ý của ngươi là, ngươi tùy thời đều có thể hoàn dương. Đương nhiên. Mau nha, mau nói, ngươi muốn thay thế thầy ta tồn tại. Tô mệ, nga. liền này, liền này phản ứng. Ngươi có thể thay thế ta tồn tại ra. Ngươi không tâm động sao? Điều kiện. Tô mẹ chưa bao giờ tin tưởng thiên hạ có miễn phí ăn cơm chưa? Giúp ta nuôi lớn này hai đứa nhỏ. Dứt lời, tô mai vung tay lên, thuần trắng trong không gian xuất hiện hai cái bùn hoa hoa hình ảnh. Tô mẹ nhìn chằm chằm hài tử phía sau dòng suối, núi rừng, cầm lòng không đậu đi phía trước đi rồi hai bước, dối tay đi chạm vào kia mạn sơn màu xanh lục cùng thanh triệt nước chảy. 2035 năm trời dáng thiên thạch. Mọi người lâm vào vững mê, tỉnh lại có biến thành tăng thi, có thức tỉnh rồi dị năng, càng nhiều còn lại là yêu cầu dị năng giả che chở người thường. Chịu phóng xạ ảnh hưởng, thổ địa làm cho cứng, sa hóa, sông nước dòng suối cũng đã chịu ô nhiễm. Tay từ hình ảnh trung xuyên qua, tô mệ nhéo đầu ngón tay buồn bã mất mát. Tô mai tựa từ tử giữa nhìn thấy gì, vội phất tay đem chính mình từ nhỏ đến lớn ăn qua từng đạo có chứa thiểm bắc phong vị đồ ăn dựng phô ở tô mệ trước mặt. Chua cay khoai tây tiềm, khoai tây lao la thịt dê kiểu mặt khất đống, thịt dê mặt, tiền tiên cơm, lô nấu lửa bản chàng hắc hơi giật mình, hạt kê vàng bánh bao, hoàng hà cá chép. nay còn chỉ là chúng ta thiểm bắc đồ ăn, ngươi tưởng à, chúng ta hoa quốc như vậy đại, các tỉnh mỹ thực đếm không hết, ngươi nếu là đi đây cũng là nàng ra thiểm bắc quê quán tới phương nam quân khu mới biết được, mỗi cái địa phương phong tục, đồ ăn, bốn mùa luân chuyển, các không giống nhau. tô mẹ nhìn chằm chằm hình ảnh thượng đồ ăn, hai mắt đăm đăm, ta đáp ứng. thành giao. Sợ tô mẹ đổi ý, tô mai vội không ngừng mà đem chính mình ký ức truyền phân cho nàng, sau đó một chân đem nàng đá đi ra ngoài. Ai ra? Tô mẹ ở hài tử tiếng khóc, xoa mông tỉnh lại, mờ mịt mà nhìn trước người vây quanh 4 năm cái người mặc năm tám thức quân phục, mang theo giải phóng mũ quân nhân. Nàng giống như... Lộ hỏi niên đại. Ai nha, tỉnh Liên Hảo, tỉnh Liên Hảo. Chu trưởng cung may mắn mà vô vô ngực, mới vừa rồi thật là hù chết hắn, nữ đồng chí một lần ngừng tim đập mạch bác. Thống chính ủy sợ tiểu nhân lại khóc sướng lên, đem hắn nương cấp mê đi, vội cùng một cái cảnh vệ, một người ôm một cái chiều văn phòng đi đến. Triệu khắc mí môi, chiều chu trưởng cung tung tay. Chu trưởng cung theo hắn tầm mắt nhìn về phía chính mình trong tay nắm tiền giấy, quân công trương một giật mình, chạy nhanh đặt ở trên tay hắn, nén bi thương. Triệu khắc ngồi sổm xuống, đem tiền giấy cùng quân công trương đưa cho tô mẹ. Tô mẹ nhìn lướt qua không tiếp, ngẩng đầu, tinh tế mưa bụi từ không trung bay xuống, tích ở trên mặt, lạnh lạnh. Nhấp một chút môi, đều là mưa bụi ngọt thanh. Còn có này không khí thanh tân, cùng phòng sau kia cao cao xanh sống núi rừng, đều làm tô mệ vui vẻ không mình. Đây là lâm kiến nghiệp lần này nhiệm vụ quân công trường, lưu trữ cấp bọn nhỏ, làm cho bọn họ biết, bọn họ phụ thân chưa từng có rời đi, mà là biến thành này cái quân công trường chờ đợi bọn họ trưởng thành. Triệu khác xem nhẹ nữ nhân trên mặt không thích hợp nghi cười, dừng một chút, lại nói, này điệp tiền liền giấy, là ta cùng trở về các chiến sĩ thấu, ngươi cầm mua điểm lương. Mua điểm thịt hảo hảo cho chính mình cùng bọn nhỏ bổ bổ thân thể. Có thể mua lương, mua thịt, Tô Mai hai mắt tỏa ánh sáng, theo bản năng mà liếm liếm môi, hai chỉ dính đầy bùn tay ở thủy ướt trên quần áo xoa xoa, duỗi tay. Nghĩ nghĩ, cầm một nửa, liếc mắt Triệu Khác, lại cầm lấy nho nhỏ một chổng. Triệu Khác lấy tay để môi, ho nhẹ thanh, đều là cho ngươi cùng bọn nhỏ. Toàn Cầm có thể hay không có vẻ nàng thực tham, lâu lắm chưa từng có loại này sinh hoạt hóa nhật tử, nàng đều đã quên như thế nào cùng người giao tiếp. Hữu Hảo ở chung. Cầm đi. Triệu khắc đem dư lại đưa cho nàng, đầu ngón tay chạm được nàng khối băng lạnh leo tay, đột nhiên cả kinh, đứng lên đối cảnh vệ nói, chạy nhanh đem người đưa về chỗ ở, hỗ trợ nấu chút nước phao phao, lại tìm sĩ quan hậu cần yếu điểm trà gừng cùng dự phòng cảm mạo thảo dược, ngao cho nàng cùng hai đứa nhỏ uống. Hay, chương 2. Tô mệ không làm người đỡ, một tay nắm chặt quân công trường tiền giấy, một tay chống đất, đứng lên. Quơ quơ trong tay tiền giấy. Hướng triệu khắc cứng đờ mà kéo kéo khỏe miệng, cảm ơn A. Lâu lắm không cười, nàng đều đã quên khỏe môi muốn thượng con nhiều ít, mới có thể dắt có thể trên mặt cười cơ. Triệu khắc hơi hơi gật đầu. Tẩu tử ngươi từ từ, ta đi kêu hai đứa nhỏ. Bị triệu khắc dặn dò đưa tô mệ cùng bọn nhỏ trở về cảnh vệ viên, giao đái một tiếng, xoay người vào viện, chiều office building chạy tới. Tô mệ xem xét mắt không ngừng giơ tay lau mặt thượng nước mưa chu trường cung, đối hắn cùng triệu khắc nói, ta ở chỗ này chờ bọn họ. các ngươi đi vào trước đi, đừng đem trên người quần áo xối thấu. tuy rằng nàng thích hết thể sạch sẽ thủy, như vậy xối cũng làm nàng đối hiện nay tình huống nhiều phần thật thật cảm, nhưng làm người bồi nàng xuyên quần áo ướt liền không hảo. nàng nhớ rõ khi còn bé nghe thái gia ra nói về cái này niên đại, vẫn thường nhắc tới chính là thiếu lương thiếu dược, nói bị bệnh nhiều là ngại kiêng. về hưu lão binh cơ hồ mỗi người đều là một thân bệnh phong thấp. chu trưởng cung xua tay, không đổi. nói còn chưa dứt lời, triệu khác đã xoay người đi rồi. chu trường cung nâng xuống tay sau một lúc lâu nhìn tô mệ xấu hổ mà cười cười lau mặt thượng thủy phân thích nói hắn công tác vội lý giải lý giải tô mệ đối cho nàng tiền giấy triệu khác ấn tượng tốt đẹp các ngươi vội đừng vì ta chậm trễ công tác chu trưởng cung ngượng ngùng đem một cái mới vừa hy sinh trợ phu còn chưa đi ra bi thương người nhà lược tại hành chính đại lâu bên ngoài chỉ phải không lời nói tìm lời nói nói nói đến chúng ta vẫn là nửa cái đồng hương đâu 39 năm ta cùng bộ đội ở Thiểm Bắc Huệ lâm phát triển cách mạng đội ngũ, phỏng chừng ngươi mới có chút xíu. Chu Trường Cung khoa tay muối chân cái thân cao, cười nói, khi đó không quen biết ngươi, bằng không liền đi nhà ngươi ăn cơm. Tô mẹ mới vừa dung hợp xong nguyên chủ ký ức, còn không có tới kịp sửa sang lại, chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi đã đến đến rồi, ta cha mẹ khẳng định hoan nên bọn họ nhất hiếu khách. Điểm này ta tán đồng Chu Trường Cung thấy nàng trên mặt bi thương đạm đi không ít, trong lòng chân an. không khỏi liền tưởng theo lời nói khuyên thượng vài câu năm đó nếu không phải cha mẹ ngươi chất phát thiện lương nhiệt tình hiếu khách thu lưu bị thương lưu đồng chí cùng kiến nghiệp đôi mẹ con này lại ở lưu đồng chí thương hảo về đơn vị sau hỗ trợ mang lớn kiến nghiệp nào có lưu anh đồng chí sau lại thành tựu cùng hôm nay chúng ta ưu tú quân nhân lâm kiến nghiệp ta nghe kiến nghiệp nói ngươi học được thím một tay hảo mị phở xin làm ngươi tùy quân khi hắn còn cùng chúng ta vỗ ngực bảo đảm nói chờ ngươi đã đến, đến rồi mùa mưa không đội Cho người đi nhà ăn làm mời chúng ta mọi người nếm thử. Tô mệ tâm bị hắn cuối cùng những lời này sợ tới mức treo ở giữa không trung. nguyên chủ sẽ làm bánh bao trưng, màn thầu cắn sợi mì bánh nướng áp chảo tử, nàng cũng sẽ không. Đừng nói làm mì phở, ngao cháo nàng đều miễn cường. Nàng là trong nhà con gái một, hơn nữa thái gia gia thượng có năm cái lao nhân cùng một đôi cha mẹ đau sủng, nung chiều từ bé mà trường đến 18 tuổi, cảm thấy khổ mệnh phiền não bất quá là làm mô hình khi một không cẩn thận lại bị thương tay. Học nhị hồ bị người ta nói khó đăng nơi thanh nhã, tác phẩm dự thi vẽ một bộ lại một bộ, tổng cũng không hài lòng. Nàng mười tám tuổi sinh nhật trước hai ngày, mặt thế tới, trừ bỏ sớm đã qua đời thái gia gia, thân nhất sáu người hôn mê sau liền không còn có tỉnh lại, so sánh với tang thi hóa hàng xóm, bị người đào tinh hoạch dị năng, giả, khi dễ mà chết người thường, bọn họ đi được thực căn tưởng Nàng tỉnh lại sau thức tỉnh rồi biến dị tính hỏa hệ dị năng, chỉ cần bắn ra một chút hỏa tinh, là có thể đem người hoặc tăng thi. vật sức tiêu đến không còn một mảnh bởi vậy kinh sợ ở có dị tâm người hầu cùng hàng xóm diệt trong viện ngoài viện du đãng tăng thi thuận lợi mà dẫn dắt bảo mâu an tỉ chờ tới bộ đội cứu viện theo bọn họ đi căn cứ trước bắt đầu là có an tỉ ở không cần nàng nấu cơm sau lại là nghiêm trọng thiếu thủy muốn học các đồng đội cũng không bỏ được làm nàng lãng phí một giọt thủy cùng một cái mốc meo lương thực các ngươi thiểm bắc có một đạo mì phở tiêu thịt dê kiểu mặt khất đống ba chén kiểu mặt thuế nửa chén bạch diện dùng năng một chút nước sôi cùng mặt cùng ngạnh ngạnh sau đó xoa thành như vậy trưởng chu trường cùng tả hữu ngón trỏ vươn khoa tay múa chân cái chiếc đũa dài ngắn khoảng cách điểm tay nhỏ chỉ lại nói như vậy phòng trước, tay méo một đầu ở một cái khác trong lòng bàn tay nhất trà sát, xoa thành một đám tiểu hoa hoa ném vào nước sôi nấu chín vớt ra tới thượng ngao một đêm dương cốt lòng dê nấu canh giải lên hành thái hoặc là rau dại tiêm không cần quá mỹ tô mẹ ngơ ngẩn mà nhìn hắn hắn chính là nói đến quái kỹ càng tỉ mỉ Nàng cũng sẽ không làm nha Nguyên chủ ký ức dung hợp sau Nhắc tới cái nào danh tử Tự mang bá ra Cùng nhìn biến điện ảnh dường như Nàng không cảm thấy xem một lần Hoặc là vài lần Chính mình liền có động thủ năng lực Ngược lại là hắn miêu tả cùng trong đầu đồ ăn hình ảnh Chọc đến nàng nước miếng tràn lan Trong lòng chảo bái đói đến khó chịu Ta không phải giáo ngươi làm kiểu mặt khất đống Cùng ngươi nói mì phở Ta là quan công trước cửa chơi đại đao Chủ trưởng cũng nói Ta là tưởng nói Ngươi xem một chén mì còn như thế. đã trải qua nhiều như vậy nói trình tự làm việc mới vừa rồi thành tựu một chén mỹ thực, huống chi là nhân sinh đâu. Ngươi năm nay bất quá 23 tuổi, tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi, còn có cha mẹ, hai tử muốn dưỡng, cũng không thể lại giống như hôm nay như vậy, tính tình đi lên đem chính mình sống sờ sờ nghẹn đến mức bế khí, hai tử sợ tới mức khóc không nói, làm kiến nghiệp đi được cũng không yên phận. Không phải muốn nàng làm mà ta, nguyên lai là phải cho nàng thượng tư tưởng giáo dục khóa. Tô mẹ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn chầm chầm viên môn giờ khắc này nàng có điểm bức thiết mà muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ nàng từ nhỏ bị dưỡng đến độc, nhất phiền người khác thuyết giáo tô đồng chí chu trường cung toái toái niệm niệm hai phân nhiều trùng trinh trọng mà đối tô mẹ không không lưng đối với ta thê tử trước một bước hướng ngươi lộ ra lâm kiến nghiệp hy sinh ở biên cảnh việc này xét thấy nàng không phải quân nhân không ở bộ đội đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ chúng ta sẽ gọi điện thoại đến thành phố nàng công tác đơn vị lấy hàng trước lén phê bình tới xử lý đối với nàng ngôn ngữ gian cho ngươi mang đến thương tổn ta chân thành mà đại nàng hướng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi tô mệ nghĩ đến bệnh tim qua đời nguyên chủ tuy rằng nàng là chính mình từ bỏ hoàn dương cơ hội nhưng nhiều lúc này đây cơ hội là nguyên chủ chính mình phúc báo cũng không tương đương liền lao đi nàng chịu kích thích dẫn phát bệnh tim mà chết sự thật nguyên chủ đã qua đối với chu trường cung tô mệ nói không nên lời tha thứ hai chữ húng chi hắn thê tử không phải nói lộ miệng mà là từ lâm kiến nghiệp mẹ kế nơi đó được đến tin tức mã bất đình để mà từ thành phố gấp trở về chuyên môn nói cho nguyên chủ nghe. Tiên đề là hắn mẹ kế còn biết nguyên chủ có bệnh tim, đây là không phải bình thường ác, mà là rõ ràng lưu sát. Nương, thầm thẩm Tô mẹ nghiêng đầu, hai đứa nhỏ đã bị tẩy đi diện mạo cùng tay chân thượng nước bùn, lộ ra non nớt khuôn mặt. Đại bảy tuổi, Văn Nhã trắng non kêu Lâm Nghiệp danh, tiểu nhân đen nhánh như than, 4 tuổi, Têu niệm Huy. Hai cái tiểu gia hỏa trên người quần áo cũng thay đổi, ăn mặc thành nhân quân trang áo trên. Giờ phút này đang bị khoác áo mưa triệu khắc cùng cảnh vệ ôm đi tới. Ai? Tô mệ tạ hai cái tiểu ra hỏa tới kịp thời, thích hứng tốt đẹp mà mở ra hai tay. Triệu khắc tay vừa nhấc, ném kiện áo mưa cho nàng, mặc vào. Tô mệ cầm áo mưa, vén lên trên người mỏng miên kẹp áo và táo dùng sức nắm chặt một chút, dòng nước như trụ, nàng nhìn triệu khác còn có xuyên tất yếu sao. Phủ thêm chặn lại phong. Triệu khác đỡ lấy trước phát tiểu hát Đản Phó đoàn trưởng triệu khắc lính cần vụ vương hồng chí. Ăn mặc áo mưa xa xa từ dưới chân núi chạy tới, gọi lại triệu khắc, đệ phong điện báo cho hắn, thành phố Lô phát tới. Triệu khắc duỗi tay tiếp được, đem tiểu hắc đản đưa cho hắn, giúp ta đưa bọn họ trở về. Vương Hồng Chí cùng tiểu hắc đản mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn vài giây. Ai, thúc thúc, ngươi có thể thả lỏng điểm sao? Tiểu hắc đản không chút khách khí mà duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chỉ điểm nói, bên trái tay, phóng thấp điểm, nâng tam ngông, bên phải tay vịn ta eo, đối. Chính là như vậy. Ha ha a, hành a tiểu ra hỏa, thật không thấy ngoại. Vương Hồng Chí cười nói. Đó là, hai ta ai với ai a. Vương Hồng Chí chịu chịu khỏe miệng. Tô mệ mặc tốt áo mưa, sờ sờ áo mưa bên ngoài hai cái túi, siêu đại, liền đem đẩy tay tiền giấy cùng quân công trương thả đi vào, đàng ra tay tới, nhìn về phía hai đứa nhỏ. Tiểu nhân sớm đã đem chính mình an bài đến rõ ràng, nhưng thật ra đại, cảnh vệ viên rõ ràng ôm đến hắn không thoải mái, cũng không lên tiếng, thấy nàng xem qua đi. khẩn nắm chặt tay bung ra, lộ ra tam khối kẹo sữa, thẩm thẩm ăn đường, nhưng hương nhưng ngọt. Tô Mệ ngửi mưa gió chung bay tới ngoại hương, đáng xấu hổ mà nuốt hạ nước miếng, khó có thể tự khống chế mà duỗi tay cầm khối, lột ra ném vào trong miệng. Nồng đậm ngai hương ở đầu lưỡi tràn ra, tô Mệ trong đầu tựa thịnh phóng chàng tháo hoa, ấm áp mà lại mỹ lệ. Tô Mệ ăn đến mũi lên men, khỏe mắt hơi hơi ướt át. Nương, có bao nhiêu lâu không có hưởng qua này một nguồn vị. Cảnh vệ viên xem đến kinh ngạc không thôi. Cũng không dám hỏi. Thầm thầm, đường không thể ăn sao. Ăn ngon. Tô mệ hàm chứa đường, thanh âm mang theo điểm ếch, tới, thầm thầm ôm ngươi. Lâm niệm doanh trần chờ một chút, rồi tay nào vào tô mệ trong lòng ngực Tô mệ trên người thủy ướt không thể giống cảnh vệ viên như vậy rộng mở áo mưa và tao trước trực tiếp bao lấy hắn, vừa muốn tởi áo mưa cấp hài tử, cảnh vệ viên đã đem chính mình áo mưa đưa tới, ta lại đi lấy một kiện. Đồng chí tô mệ gọi lại cảnh vệ viên, điểm điểm vương hồng chí vị này đồng chí đưa chúng ta trở về là được, không cần lại phiền toái ngươi đi theo đi một chuyến. Cảnh vệ viên không dám làm chủ, nhìn về phía một bên méo điện báo sững sờ triệu khác. Triệu khác ngẩng đầu xem xét mắt tô mệ hoàn hài từ hai điều tế cánh tay, làm hắn đi theo. Niệm doanh gan bàn chân bị dưới chân núi hòn đá nhỏ chắt phá, không thể ai mà, trên đường ôm bất động, làm hắn làm thay đổi. Tô mệ ngẩn ra, rối tay nâng lên lâm niệm doanh hai chân, miệng vết thương làm đơn giản xử lý, đâm thủng ra giấy bị cắt đi. Mặt trên đồ thuốc tím, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được thương không nhẹ. Có đau hay không? Tô mệ hỏi. Không đợi lâm niệm doanh trả lời, tiểu Hắc đản liền ở vương hồng Chí trong lòng ngực kêu lên, ca ca Tiểu khí. Nhìn xem, ta chân liền không có việc gì, thoáng. Tiểu khí bao? Tô đồng chí, Chu trưởng cung không biết nghĩ tới cái gì, gọi lại tô mệ. Tô mệ buông ra lâm niệm doanh chân, chu sư trưởng ngài nói. Mùa mưa cái không được phòng ở, kỳ hạn công trình tạm dừng. ngươi không cần lại đi hỗ trợ chạm rơm dạ làm gạch mục nông khẩn bên kia cấp các chiến sĩ bày ra trên dưới 100 trăm mẫu khoai tây gieo trồng nhiệm vụ mấy cái bếp núc viên cũng bị điều đi hỗ trợ sĩ quan hậu cần lo liệu không hết quá nhiều việc ngươi đi phòng bếp bên kia phụ một chút đi chu trưởng cung nói a ta đi phòng bếp hỗ trợ tô mệ kinh ngạc ta chu trưởng cung hướng nàng phất phất tay ngày mai nhớ rõ đi tìm sĩ quan hậu cần báo danh dứt lời một bên đi theo triệu khác trong chiều đi một bên hỏi Nào phát tới điện báo. Thành phố Lô. Triệu khắc quay đầu lại quét mắt ngây người tô mệ, ta bộ đội còn thiếu một cái hỏa đầu binh. Chính là muốn nàng vội lên mới hảo, đỡ phải miên man suy nghĩ, lại ra chuyện gì. Chu trường cung nói, yêu cầu xin nghỉ về nhà một chuyến sao. Ân, Triệu khắc gật đầu. Ba, chương ba. Nước mưa cọ rửa hạ núi rừng, không khí phá lệ tươi mát, hút một ngụm, hơi nước phỏng tựa đều mang theo như vậy một chút ngọt. Tô mệ trên chân xuyên chính là song giày rơm. Không biết là đi được nhiều, vẫn là bị nước mưa phao thời gian dài, hạ sân núi khi chân vừa trượn, ngón chân đầu trực tiếp từ trước mặt chui ra tới, thiếu chút nữa không đem trong lòng ngực lâm niệm doanh cấp được. A, cẩn thận! Cảnh vệ viên duỗi tay tún chặt tô mệ trên người áo mưa, nhìn phía dưới đầu tiểu thềm đá kinh hồn chưa định nói, tẩu tử, ta tới ôm đi. Tô mệ thu hồi rừng ở núi rừng thượng ánh mắt, xấu hổ mà cười một cái, trấn ăn mà vô vô lâm niệm doanh phía sau lưng, đem hắn đưa qua. tùy theo không lưng đem hai chỉ giày rơm từ trên chân nhổ xuống tới ném ở dễ cây hạ đi chân trần dẫm lên cục đá phô liền bậc thang đi theo hai người phía sau chiều hạ đi đến thực mau liền đến dòng suối biên này hai mươi nhiều mễ khoan dòng suối giống như là một đạo phân cách tuyến tướng quân bệnh viện nông khu khai khẩn cùng che lại một nửa người nhà khu trường học cung tiêu xã cùng quân doanh phân cách mở ra bất quá quân y viện tuy rằng ở dòng suối phía bắc lại là khẩn ai dòng suối mà kiến cùng quân doanh chỉ có nảy một khê tri cách Mấy người qua cầu đá, chiều phía sau người nhà khu đi đến, xuyên qua bờ ruộng, xa xa liền thấy một đám người mặc áo tơi chiến sĩ, hoặc trọn hoặc có một đám xót tre, ở đồng ruộng bận rộn. Kim hoàng hoa cải dầu tảng lớn mà ở bọn họ phía sau bày ra mở ra, giữa sườn núi từng bụi từng mảnh hoặc phấn, hoặc tím, hoặc hoàng, hoặc lam hoa nhi điểm suyết ở giữa. Mên ngông mưa phùng trung, liếc mắt một cái nhìn lại, mặc kệ là gần chỗ người, vẫn là nơi xa cảnh, đều đẹp không sao tả xiết. tố mệ trong đầu bay nhanh phát họa ra một bộ cày bừa vụ xuân đồ rũ tại bên người thủ hạ ý thức động động vì không chiếm dùng tảng lớn nhưng trồng trọt thổ địa người nhà phân chia tán mà kiến ở chân núi giữa sườn núi tiểu nhân tam năm tòa nhà ở vây quanh ở bên nhau đại mười mấy tòa nối thành một mảnh còn có chút địa phương trồng chất hoàng bùn rơm dạng gạch xanh mai ngói chờ đợi xây lên nguyên thân trụ giữa sườn núi đan sen có hứng thú mà kiến ba tòa nhà ở mặt sau kia tòa dùng rào tre vây quanh tiểu viện dưỡng gà vịt là pháo đoàn ngô doanh trưởng ra hắn thê tử cùng lão nương là nguyên thân cùng hài tử ở ngoài duy nhị trước tới tùy quân giả vào đi tô mẹ đẩy cửa ra một bên nhặt lên ngã trên mặt đất chén đũa một bên tiếp đón hai người vào nhà cảnh vệ viên vương hồng trí triển khai áo mưa đem hai đứa nhỏ đặt ngồi ở tiểu ghế thượng một cái đi nhà ăn lấy thảo dược sinh cương một cái cầm lấy đòn gánh đi phía dưới phân lưu ra tới bên dòng suối trọn tràn đầy hai thùng gỗ thủy trở về hỗ trợ thiêu nồi nước gấm tiến đi hai người, tô mẹ tìm ra nguyên chủ tàng khởi ba lượng đường đỏ, đem khương tẩy sạch cắt nát, vội ba chén khương mặt đường đỏ thủy, ba người nhiệt nhiệt mà uống lên, đem hai cái uống qua trà liền mơ màng sắp ngủ hài tử bế lên giường, tô mẹ cởi áo mưa che đông gian phòng bếp cửa sổ, cầm thân nguyên chủ từ quê quán mang đến quần áo, tìm xong giày rơm cuốn lên hai điều thủy ướt bím tóc, liền tiểu buồn gỗ, xúc ở phòng bếp một góc, vội vàng lau cái nước cấm tắm, mặc xong quần áo, lê thượng giày rơm một lần nữa giặt sạch bùn. thuế thủy mở ra trên đầu bàn hai điều thật dài bím tóc dùng bù kết thủy tẩy hảo lấy cũ khăn lông bao thượng. cơ cơ có chút hôn mê đầu tô mẹ lại mã bất đỉnh để mà mặc vào áo mưa nhặt lên trên mặt đất quần áo rớt đi bên dòng suối giặt sạch trong phòng dạo qua một vòng tô mẹ không có tìm được dây thừng tọa cầm đao đi phòng sau rừng trúc chém hai căn chảy cán bột thô cây trúc lấy truyền thống mộc ngộng phương thức làm cái tam giác lượng giá áo dịch khai ăn cơm bàn vông nhỏ cùng ba cái tiểu ghế quần áo lượng ở phòng khách một góc Nương, ta đói bụng. Tiểu hắc Đản trần trùi thân mình nhảy xuống giường, chạy đến phòng khách, ôm tô mẹ hai chân hô. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Tô mẹ kỳ quái nói. Tiểu hắc Đản ngẩng đầu hướng tô mẹ mắt trợn trắng. Nương, ngươi có đem ta muốn xuyên ý đi phục phóng tới đầu giường sao? Ngươi ngủ trước không phải ăn mặc quần áo sao? Tô mẹ buồn bực nói. Tiểu hắc Đản đầu một câu, chống nàng chân một bên riêu một bên lẩm bẩm mà nói câu cái gì? Tô mẹ không nghe rõ, túi đầu hỏi hắn, ngươi nói cái gì? thầm thầm lâm niệm doanh xoa mắt từ trên giường ngồi dậy lôi kéo thủy ướt quân trang và áo hắn đáy dẩm ta ta cũng không nghĩ a tiểu hắc đản buông ra tô mẹ chân giảo hai tay cùng chỉ ngoan gà con dường như tùng hai vai xúc đầu thấp giọng lẩm bẩm nói là tiểu bụng bụng uống đến quá no rồi nghẹn đến mức tiểu kê gà nói nó tưởng phóng thủy sau đó liền phóng thủy lâu tô mẹ xách lên hắn cánh tay xin đừng bắt trước xách vào phòng ngủ vô vô hắn chạm đất hai chân đem người phóng tới trên giường ta nhìn xem Tô mệ xúc lên tràn, đệm giường ướt hơn phân nửa, chăn thượng cũng dính nước tiểu, nước tiểu ướt quân trang áo trên đoàn thành một đoàn nhét ở gối đầu hạ. Làm sao a? Tô mệ đau đầu nói. Trong nhà liền này một giường chăn đệm. dùng hỏa nướng nướng thì tốt rồi. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói. Hiển nhiên, như vậy sự không thiếu trải qua quá. Tô mệ gật gật đầu, múc nước cấp tiểu nhân rửa rửa mông, đại xoa xoa thân, sau đó mở ra dương mây, cầm hai người quần áo kẹp áo cho bọn hắn. lâm nghiệm doanh đã có rất mạnh tự gánh vác năng lực không cần tô mệ hỗ trợ liền từng cái mà mặc xong rồi tiểu hắc đản đúng là học theo thời điểm thấy ca ca như thế liếc mắt tô mệ sắc mặt chính mình xuyên lên nghiệm doanh đãi ở trên giường đừng núp ních nghiệm huy tô mệ duỗi tay gỡ xuống trên tường đấu lạp phóng tới chỉ tới nàng đầu gối cao dương mấy thượng lại cầm xong tiểu hào giày dơm phóng tới dưới giường ngươi muốn đi ra ngoài mang lên đấu lạp mặc vào giày rơm thầm thầm ngươi muốn ra cửa sao lâm nghiệm doanh bất nói ân ta lại đi mặt sau chém mấy cây cây trúc trở về làm hai cái tam giác phơi giá đợi chút nướng chăn nương tiểu bụng bụng nói nó đói bụng sợ tô mẹ không tin tiểu hắc đản chớp đôi mắt nghiêm túc gật gật đầu thật đát không lừa ngươi nó nói nó mau đói bẹp tô mẹ sờ sờ cái mũi nàng cũng đói nhưng nàng vừa rồi nhìn trong nhà trừ bỏ hai cân mì số bạ một phen muối thô một cái chai dầu đế cái gì cũng không có chính yếu chính là nàng không biết nên như thế nào đối hai cân mỉ sổ bạ xuống tay nương tiểu hắc đảng nghiêng đầu xem xét tô mệ sắc mặt thấy nàng một bộ ngốc lăng bộ dáng khoa trương mà quái kêu lên ngươi sẽ không bởi vì ta nước tiểu giường liền tưởng đói chết ngươi nhi tử đi nói bừa cái gì đại lời nói thật nha tô mệ hướng hắn hừ một tiếng một bên xoay người hướng ra phía ngoài đi một bên chiều sau huy xuống tay chờ ta đi cho các ngươi lợc ăn tốt như vậy Sơn thủy tổng nên có cá có tôm có nấm đi Tô mẹ nhặt lên mới vừa rồi ném ở ngoài cửa trúc sao cầm đao gọt bỏ mặt trên trạc cây phiên lá tiệm cái thích hợp chiều dài đem một đầu tức tiêm mang lên đao xách thượng thùng gỗ ra cửa xuống núi đi bên dòng suối quan sát một lát còn đừng nói cá lớn không có một hai cân trọng mã khẩu cá cá nheo còn có càng tiểu nhân mạch tuệ cá cá chạch thạch bọ tử đinh úc nhưng thật ra không ít thời ra dày rơm vãn khởi ông quần tô mẹ cầm trúc sao hạ thủy nếu bàn về tay mắt lanh lẹ Chỉ sợ giống nhau tay súng bắn tỉa đều không bằng nàng. Chọn đại, chỉ chốc lát sau, tô mệ liền xoa tràn đầy một thùng. Nghĩ đến trong nhà không như vậy nhiều mùi ăn, cá chết ăn cũng không mới mẻ, tô mệ mới lưu luyến không rời mà ngừng tay, thu hồi chút sao lên bờ. Xuyến đi trên chân nước bùn thủy thảo, mặc vào giày rơm. Tô mệ xách theo cá thay đổi cái thủy thanh vị trí, đem một thùng cá ngã trên mặt đất, cầm lấy đao, xách lên một cái, đi lân, đi mang, lại một đao hoa khai bụng bắt đi nội tạng. Ở mặt thế dị năng không đủ khi, tô mệ quan ái dùng đường đao Chém tăng thi chém thói quen, làm này đó khi, tô mệ trong tay đao vũ đến bay nhanh, thu thập một con cá bất quá là chớp gian công phu. Sĩ quan hậu cần đánh này trải qua, liền tùy ý như vậy thoáng nhìn, dịch bất động chân. Này lao công, thật con mẹ nó hăng hái. Một thùng cá thu thập xong, tô mệ nghiêng đầu xem xét mắt sĩ quan hậu cần chạm vị trí, xách theo lại thay đổi cái thủy thanh địa phương, từng cái mà đem cá rửa sạch một lần. Bên trong hắc mảng cùng hai bụng cá tanh tuyến cũng phải đi rớt. Mắt thấy nàng đứng lên sách theo thùng phải đi, sĩ quan hậu cần vội vàng nhắc nhở nói. Tô mệ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không quen biết, nguyên chủ chưa thấy qua. Bất quá đối phương nói cũng không sai, trước kia xem mỹ thực tiết mục giống như có đề qua, chỉ là ký ức có chút xa xăm, nhất thời không nhớ tới. Mà nguyên chủ nơi cao nguyên hoàng thổ, thuộc về nghiêm trọng thiếu thủy khu, duy nhất ăn qua hai khẩu hoàng hà cá chép, liền cá chép lân cũng chưa quát. Đi nội tạng thoáng quá dầu trên một chút, hầm. Tô mệ nói thanh tạ, nhắc tới thùng, đem cá đảo khấu trên mặt đất, ở sĩ quan hậu cần chỉ điểm hạ, từng cái mà lại xử lý một lần. Nhiều như vậy cá, ngươi chuẩn bị sao ăn nha? Sĩ quan hậu cần hỏi. Nướng. Tô mệ rửa rửa đao, chiết căn tần ô, loát đi mặt trên cành lá, xuyến ba điều cho hắn, tạ lễ. Sĩ quan hậu cần xách theo ba con cá, nhìn tô mệ đi xa bóng dáng, vui vẻ, ta cũng có thu lễ một ngày a. Bộ đội có hai tòa nhà ăn, đại kia tòa thiết lập tại Khê Nam nơi đóng quân, tiểu nhân ở Khê Bắc Kho Lương Bên. Sĩ quan hậu cần không nghĩ tới chính mình hơn nửa tháng không có tới bên này, tân kiến người nhà khu đảo tới cái thú vị. Sư phó bếp núc viên đại béo, đón nhận trước tiếp trong tay hắn cá, sách theo xem sách mắt, ai ra, ngài lao như à. Một đoạn thời gian không gặp, này đau công, lại thượng một cái tân bậc thang. Ha ha sĩ quan hậu cần vui sướng điểm điểm hắn, đại béo nha đại béo, không nghĩ tới đi. ngươi cũng có nhìn lầm một ngày ngươi lại nhìn một cái là đao của ta pháp sao đại béo hầu nghi mà phiên ba con cá lại cẩn thận mà nhìn nhìn xác thật là so ngài dĩ vãng đao pháp càng lão luyện chiêu thức ấy không có trăm ngàn lần huy đao thật đúng là làm không tới trăm ngàn lần không ngừng đâu sĩ quan hậu cần sách lên trên bàn phích nước nóng cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội. ngươi là không chính mắt thấy từ quát lân đi mang phá bụng lại đến lột đi nội tạng hát màng, rút ra ca tanh tuyến kia thủ pháp, sạch sẽ, sẽ lưu loát đến không chút nào rớt rát bẩn thỉu, từng điều cá, nói nhiều ít đau đi lân chính là nhiều ít đau, nói nhiều ít dây chịu cá thanh tuyến, chính là nhiều ít dây. Tấm tắc. Sĩ quan hậu cần dư vị nói, thật con mẹ nó làm người kinh diễm. Đại béo xoa xoa lỗ thai, vẻ mặt quái dị nói, ngài không phải là, lại ở đâu nhìn buồn kỳ trí tiểu thuyết đi. Phi. Tin hay không tùy thích. Trong đầu hồi phóng đôi tay kia ở cá trên người vũ động hình ảnh, Sĩ quan hậu cần theo bản năng mà phủng trà lưu hướng trong miệng đổ một ngụm. A. Phi. Sĩ quan hậu cần dối năng đến đỏ bừng đầu lưỡi. Máng, đại béo, ngươi cái tiểu tử thúi, không có việc gì khởi như vậy lăn trà làm gì. Trách ta lâu. Đại béo ha hả vui vẻ hai tiếng, múc gáo nước lạnh cho hắn. Sĩ quan hậu cần nuốt khẩu hàm ở trong miệng. Đúng rồi đại béo nói, cùng ngài nói sự kiện. Sĩ quan hậu cần đi đến ngoài cửa, phun ra trong miệng thủy, lại bay nhanh hàm một ngụm. Hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn nói. Mới vừa rồi chu sư trưởng làm người lại đây nói, ngày mai cấp chúng ta đưa cái hỗ trợ. Yêu cầu duy nhất, chính là đừng làm cho người nhà dỗi. Phun Gia thủy, sĩ quan hậu cần hàm hồ nói, việc này, chính ngươi làm chủ là được, không cần hỏi ta. Không phải, phòng bếp đều là đại lao gia, hắn đột nhiên đưa cái tuổi trẻ nữ đồng chí lại đây. Ngài nói, ta sao an bài A ngài cấp nghị cách đẩy bái. Sĩ quan hậu cần ngẩn ra, nữ đồng chí. ân. Nửa tháng trước tùy quân lại đây, mang theo hai đứa nhỏ, đại bảy tuổi, tiểu nhân bốn tuổi. Đại béo bực bội nói, ngài nói, không hảo hảo ở nhà mang hài tử, chạy ta nơi này hạt trộn lẫn cái gì. Nay vạn nhất nếu là ở nấu cơm khi, hai tử đột nhiên xông tới, bỏng chạm vào chứ, tính ai. Nữ đồng chí, sĩ quan hậu cần nghĩ đến bên dòng suối kia một tay xinh đẹp đao công cô nương, lập tức tới hứng thú, ngày mai lại đây sao. Đại béo, ha hả đại béo cười lạnh hai tiếng, cùng ta nói nửa ngày. Ngài cũng chưa nghe đi vào nhà. Tiểu tử thúi sĩ quan hậu cần buông gáo múc nước, bang mà chụp đại béo một cái, quắc, như thế nào cùng sư phó của ngươi ta nói chuyện đâu. Hành hành, có bản lĩnh ngài ngày mai đừng đi, tự mình mang hai ngày thử xem. Mang liền mang. Muốn thật là kia cô nương, hắn thật đúng là nhặt được bảo. Bốn, chương bốn. Nương. Thầm thầm. Tô mệ ngẩng đầu, khúc chết bất bình trên sân đạo, tiểu hắc đản bông ra lâm nghiệm doanh tay, pháo đốt giống nhau vọt lại đây. Chân một chút chậm một chút. Tô mẹ dẫn theo thùng gỗ một trận đi nhanh, đuổi ở tiểu gia hỏa té ngã trước bông ra chút sao, đem người tiếp được. Không phải nói là ngươi chậm một chút sao? Không trưởng lô thai đúng không? Tô mẹ đẩy ra trong lòng ngực tiểu gia hỏa, méo lô thai hắn năm năm nắm. Hắc hắc tiểu hắc đản lột ra Tô Mệ tay, vui cười nói, bởi vì ta biết nương ngươi sẽ tiếp được ta nha. Liên hắn vừa rồi kia cổ bốc đồng, nguyên chủ nhưng tiếp không được hắn. Tô Mệ điểm điểm hắn cái trán, ngươi cũng thật có thể nói. Dứt lời, dắt hắn tay nhỏ chiều thượng đi đến thầm thầm thực xin lỗi ta không có giữ chặt đệ đệ lâm niệm doanh đứng ở lộ gian meo góc áo nhìn tô mẹ thấp thỏm nói tô mẹ buông ra tiểu hắc đàn tay không lưng bế lên hắn à lâm niệm doanh phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kinh hô hoàn tô mẹ cổ lặng lẽ liếc nàng liếc mắt một cái khoe miệng nhẹ nhàng tiểu, nương tiểu hắc đàn bất mãn nói ngươi như thế nào ôm hắn hắn là ai tô mẹ túi đầu xem hắn ánh mắt bình thản tiểu hắc đản chim cút tượng mà rụt rụt cổ trong mắt chuyển động bái thùng gỗ trong chiều nhìn lại hoa wow, thật nhiều cá nha nương đợi chút chúng ta ăn cá sao hôm qua nhi vương mãi mãi nấu canh cá hắn đi uống lao hương lạc, ngao canh uống được không nghiễm huy đừng trốn tránh vấn đề hắn là ai tiểu hắc đản hứng thú bị đánh gãy thực không cao hứng nghẹn khí không nói lời nào tô mệ lặng lặng mà nhìn hắn thầm thầm lâm niệm doanh bất an mà kêu một tiếng hắn là đệ đệ nghiệm doanh ngươi là ca ca ngày sau phạm là hắn lại giống như hôm nay như vậy không nghe ngươi lời nói cho ta tấu tô mệ trong giọng nói mang theo hỏa trên sơn đạo che kín đá vụn hôm nay nếu không phải nàng vừa lúc ở tiểu gia hỏa không thương cái tốt xấu mới là lạ ngươi còn có phải hay không ta nương tiểu hắc đạn phồng lên mặt chứng mắt tô mệ dần dần mà trong mắt ngậm nước mắt ngươi như vậy hướng về hắn dứt khoát cho hắn đương nương thôi ta dưỡng hắn hắn nhưng còn không phải là ta nhi tử tô mệ nghiêm mặt nói ngày sau Ta cho các ngươi giống nhau ăn uống, giống nhau mặc, cho các ngươi chịu giống nhau giáo dục. Ở ta nơi này các ngươi chỉ có một từ, đó chính là ta nhi tử. Nguyên chủ yêu cầu là chiếu cố hai đứa nhỏ, nhưng chưa nói muốn khác nhau đối đãi. Tiểu Hắc đản dương miệng, choáng váng, hắn nương thật sự muốn phân người nọ một nửa. Ừ. Lâm Niệm doanh ngơ ngẩn mà nhìn Tô Mệ, sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, ngươi không tiện ta đi. Đi đâu? Tô Mệ khó hiểu nói. Thì Lâm Niệm doanh lau lau cái mũi, ngươi đưa ta qua đi đi. chỉ là đừng không cần đệ đệ ta ta không nghĩ hắn cùng ta giống nhau ô biến thành không ai muốn tiểu hải tử thúc thúc cùng ba ba giống nhau hy sinh hắn tin tưởng nếu không bao lâu thẩm thẩm cũng sẽ cùng mụ mụ giống nhau cùng một người khác tạo thành một cái tân ra sau đó tái sinh một cái hoặc là càng nhiều tiểu hải tử đến lúc đó đệ đệ sẽ cùng hắn giống nhau thành dư thừa tô mẹ dở khóc dở cười mà nhìn trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù tiểu hải tử Nàng còn tưởng rằng hắn như vậy hiểu chuyện, như vậy ngoan, là cá tính cho phép đâu, nguyên lai là hoàn cảnh tạo người a. Ta khi nào nói muốn đưa các ngươi đi rồi. Tô mệ cười nói, vẫn là nói, ngươi càng thích thành phố ra ra ra. Ô, không, không thích ở nơi đó, hắn là ngoại lai. Cả ngày không ai lý, không ai đáp, cũng không ai nguyện ý nói với hắn lời nói. Ăn không ăn cơm, có trở về hay không ra cũng không ai quản. Kia không phải được, ngươi à. Về sau muốn thường thường thật lâu mà cùng thẩm thẩm cùng đệ đệ cùng nhau sinh hoạt lâu. Ô, thật đát. Tô mệ gật đầu, thật tích. Hoa ôm tô mệ, lâm niệm doanh lên tiếng khóc lớn. Tô mệ không có khuyên, cảm xúc động lại đến lâu rồi, thích hợp mà phóng thích một chút, có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Tiểu hắc đản sửng sốt một chút, vội vàng chạy chậm đuổi theo tô mệ, lôi kéo nàng áo mưa, giơ tay chỉ chỉ lâm niệm doanh, hắn ở khóc ra. Đúng vậy, ai làm người không gọi ca ca đâu. Tô mệ mặc hắn túng đi. Là như thế này sao? Lâm nghiệm doanh lời nói, hắn có nghe không hiểu. Cái gì kêu không ai muốn tiểu hải tử, hắn nương sao sẽ bỏ được không cần hắn lý? Là, tô mệ gật đầu. Chính là, chính là ta không nghĩ làm hắn khi ta ca ra. Vì cái gì? Không nghĩ đem ăn phân cho hắn nha, Vốn là hắn một người đường khối, kết quả tên kia tới, nương mỗi lần phân đường đều phải cho hắn một cái. Hôm nay ở thúc thúc chỗ nào cũng là, kia kẹo sữa nhưng hảo ăn rất ngon. Thúc Thúc cũng là một người một phen, nếu là không có hắn, không đều là chính mình sao. Còn có đợi chút cá. Ai? Ngắm lại liền không vui, ngực lao đổ. Tô mệ nhàn nhạt mà nghẹn tang tang tiểu ra hỏa liếc mắt một cái, ở quê quán, ba ba cho ngươi gửi đường, điểm thâm, viên đạn xác như thế nào bỏ được phân cho ngươi biểu ca biểu tỷ. Kia có thể giống nhau sao? Tiểu Hắc đảng nghiêng nễ nàng, một bộ ngươi sao như vậy buồn đâu, biểu ca biểu tỷ đó là từ nhỏ lớn lên tình cảm. Hắn đâu? Trước đây nhi, ai nhận thức hắn nha? Tô mệ. sách này ông cụ non ngữ khí, cùng nguyên chủ lão nương không cần rất giống. Hành a, kia đợi chút này cá ngươi ăn ít hai khẩu, tiết kiệm được kia phân ta ngày mai cho ngươi biểu ca biểu tỷ gửi đi. Tiểu hát đản, Tới rồi cửa, tô mệ quay đầu lại, lại lần nữa xem xét mắt trước cửa này trơn bóng một mảnh chỗ ngồi, không cái sân, thật không có cảm giác an toàn. Giống như có cái gì tùy thời đều có thể xông tới dường như. Nhấc chân đẩy cửa vào nhà, buông thùng gỗ Câu cái ghế nhỏ cấp lâm niệm doanh ngồi, tô mệ không lưng ngồi sổm trước mặt hắn, hởi hắn trên chân dày dơm, nhìn nhìn gan bàn chân thương, sách, lại chảy ra. Đau không? Chúng ta tiểu nam tử hán. Tô mệ quát hạ hắn chót mũi, treo kèo nói. Lâm niệm doanh nước nở hút hạ cái mũi, đau. Tô mệ đứng dậy tìm tìm, ở dương mây tìm được nửa bình tím thủy, cho hắn đổ biến, ngoan ngoãn ngồi này, thẩm thẩm cho ngươi cá nương ăn. Nương, ta đâu, không có ta phân sao. Tiểu hắc đản vội la lên. Ai, ngươi đều không phải nhà của chúng ta người, lại cho ngươi ăn cái gì, ta có phải hay không đốc. Tô Mẹ đem cá để tiến tây gian phong bếp, chịu đem mềm thảo lấy diêm ở đất chống thượng bật lửa, chấm rãi kế thượng củi gỗ. Ta như thế nào không phải nhà ngươi người làm? Tiểu hắc đản kinh hãi. hỏa chậm rãi châm đi lên, tô Mẹ đi ngoài cửa nhặt vứt bỏ trúc tiết trở về làm hai cái tam dắt giá. Tiểu hắc đản nhắm mắt theo đuôi mà đi theo truy vấn nói, nương, ngươi nói nhà. ta như thế nào liền không phải nhà ngươi người lạp ca ca ngươi là ta nhi tử ngươi cũng là ta nhi tử ngươi đều không nhận ca ca còn nhận nương nha tiểu hắc đảng gãi đầu có điểm đốc nương nói giống như không sai nhưng giống như cũng không đúng rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu hắn cũng tưởng không rõ chỉ cố chấp nói ngươi là ta nương a kia hắn có phải hay không ca ca ngươi tô mệ cầm một chút trong phòng khách thăm dò xem ra lâm nghiệm doanh cầm đao đem năm cái trúc tiết lớn lên một đoạn cây trúc phá vỡ xuyến hai con cá Đặt ở tam giác giá thượng nướng Tiểu hắc đản nhấp miệng không nói lời nào Tô mệ ngó hắn liếc mắt một cái Còn rất quật cường Xoát thượng du bôi lên mùi ăn Qua lại chuyển động phiên phiên chậm rãi tô mệ phát hiện một sự thật Nàng cho rằng không hề tồn tại hỏa hệ dị năng Giống như Theo tới Trong cơ thể lưu động cổ tinh tế Như có như không Quen thuộc năng lượng Tô mệ nhắm mắt lại Đi cảm giác Đi thử điều động nó Tiểu hắc đản thấy hắn nương thật sự không để ý tới hắn Trong lòng có điểm do dự muốn hay không kêu tên kia một tiếng ca ca, nhưng mà theo hỏa thượng cá càng ngày càng đen, tiêu hổ vị càng ngày càng đủng, điểm này do dự lập tức tan thành mây khói. Tiểu ra hỏa hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển, nhắc tới phía sau cửa giỏ tre, bay nhanh mà trang hai con cá đi vào, quay đầu lại xem xét mắt còn ngồi sổn hỏa trước bất động tô mệ, trứng mắt nhìn mắt thấy lại đây lâm nhậm doanh cảnh cáo nói, dám kêu đánh người nga kéo lam tử bước qua ngay cửa, tiểu hắc đản hướng trong phòng tuyên cáo nói. Các ngươi không cần ta, ta cũng không cần các ngươi, thử. Vương mãi mãi ra đang cần cái tiểu hải tử, ta cho nàng đương tôn tử đi. Kéo rổ chạy một đoạn, quay đầu lại, cửa im ắng, không một cái đuổi theo, tiểu ra hỏa nước mắt soát một chút, rớt xuống dưới. Vương mãi mãi, ô, vương mãi mãi, vương ra. Tiểu ninh lão thái thái buông trong tay nạp một nửa đế giày, hỏi xe chỉ con dâu, ngươi nghe một chút, có phải hay không tiền viện kia tiểu hắc qua thanh âm. trương ninh ngừng tay vườn quay tơ. Yên lặng nghe hạ, buông miên điều, một bên đứng dậy vỗ trên người sợi bông đi ra ngoài, một bên nói, ta đi xem. Nghĩa huy, làm sao vậy? Trương Linh mở ra rào che môn, móc ra khăn cấp tiểu ra hỏa xoa xoa trên mặt nước mắt, nhẹ giọng trầm ngự nói, như thế nào khóc. Ô, Trương Đại Nương, ta cho ngươi đường nhi tử được không? Trương Linh méo khăn tay căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía lâm Gia nhà ở ánh mắt mang theo điểm không tốt, nàng kết hôn nhiều năm không có chính mình hài tử, bên ngoài nói cái gì đều có. Nguyên tưởng rằng tránh tới rồi nơi này, bên thai có thể ngừng nghỉ chút, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi. Là ngươi nương cho ngươi nói gì đó sao? Trương Ninh chịu đựng khí, hướng dẫn từng bước nói. hoa Mẹ ta nói, ta không gọi lâm niệm doanh ca ca, liền theo chân bọn họ không phải người một nhà. Ô! Ta hảo đáng thương a, cải thiệt đều không có ta đáng thương. Vương mãi mãi thích ta, ta tưởng cùng các ngươi một nhà. Trương Ninh trong lòng đột nhiên buông lỏng, là nàng mẫn cảm. Tiểu Ninh, là tiểu hát qua đi. Bên ngoài còn bay vũ đâu, mau đem người mang tiến vào. Ai, liền tới. Trương Ninh dắt tiểu hắc đàn tay, mới phát hiện hắn còn kéo cái rổ. Di, từ đâu ra cá. Còn không nhỏ, hai điều, một cái đến có hai ba cân. Ta nương ở khơi bắt, tóm được lao đại một thùng đâu. Đại nương, ta tưởng uống hôm qua canh cá, ngươi nấu được không? Ngươi nương sẽ bắt cá, còn tóm được lao đại một thùng. Trương Ninh kinh ngạc đúng mày, thật đúng là không thấy ra tới, nàng còn có này bản lĩnh. Ơn ơn. thật lớn một thùng chờ ăn xong rồi ngày mai ta lại trở về lấy lấy cái gì vương lão thái đứng ở cửa cười nói vương ngãi mãi tiểu hắc đản vung ra rổ một đầu vọt vào vương lão thái trong lòng ngực đỉnh đến nàng phía sau lưng đánh vào trên cửa phát ra thật lớn ầm một tiếng trương ninh hoảng sợ vội chạy tới đỡ vương lão thái vội la lên nương ngươi không sao chứ tiểu hắc đản bị trương ninh ngữ khí cùng sắc mặt sợ tới mức ngẩn ra Không có việc gì không có việc gì vương lão thái hướng Trương Ninh vầy vây tay, con eo một chút một chút mà theo tiểu hắc đạn phía sau lưng, nói liên miên nhắc mãi, không sợ nha không sợ, vương mãi mãi không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiểu hắc qua không sợ. Trương Ninh nhìn bà mẫu trên mặt ôn nhu biểu tình, trong lòng ảm đạm. Nam, Trương Nam, Nương, nghiệp Huy là mang theo cá trộm đi lại đây. Trương Ninh chỉ chỉ rào che cạnh cửa phóng giỏ che. Cá, vương lão thái vui vẻ nói. Hải đảo khai hoang đội tới bộ đội đưa cá. Tiểu ninh, ngươi chạy nhanh lấy thượng tiền giấy đi nhà ăn tìm bếp núc ban đại béo mua hai điều. Nga đúng rồi, nếu là có cái gì tôm cái gì cua cũng mua chút. Không phải khai hoang đội đưa tới Trương ninh nói, nghe niệm huy nói, là hắn nương ở khê bắt. Vương Lão thái ngẩn ra, thô mai. Nàng con có này bản lĩnh. Trương ninh gật gật đầu, ta nhìn, không phải cá biển, chính là ta này chân núi suối nước sinh trưởng mã khẩu cá. Mã khẩu cá nha vương lão thái theo bản năng mà nói, dùng hành gương rượu gạo, mối cùng hoa tiêu yêm cái nửa giờ, trên đến tiêu tiêu ra nổi, giải điểm mối tiêu tốt nhất ăn. Trương Ninh Nương, niệm huy lấy cá lại đây, tô mai không nhất định biết. Cũng là vương lão thái hậm hực nói, kia nữ nhân đồ vật chủ quy đâu, đã biết còn có thể làm tiểu hát qua để qua tới. Nương Trương Ninh xả hạ lão thái thái ống tay háo, ý bảo nàng hải tử ở đâu. Vương Lão thái cúi đầu đối thượng tiểu hắc đản đen lúng liếng trông lại hai tròng mắt, mặt da đỏ lên, đi vào phòng, vương mãi mãi cho ngươi lấy ngải bản ăn. Cái gì là ngải bản nha, ăn ngon sao? Tiểu hắc đản vừa nghe ăn liền vui vẻ, một bên nhậm vương Lão thái nắm hắn tay vào nhà, một bên hỏi. Ăn ngon nhưng thật ra ăn ngon, chính là so ngọt bản. Vương mãi mãi ăn kém một chút vị lao thái thái tiếp nối nói, nếu là có đường đỏ thì tốt rồi. Có thể trưng bánh ngọt, làm ngọt bản. Trương Ninh nghe được buồn cười, nương. Ta đây đem cá cấp phía trước đưa trở về. Đi thôi đi thôi. Lão thái thái xua xua tay, cùng nàng nói, tiểu hát qua hôm nay ở nhà ta ăn cơm, làm nàng đừng tới tìm. Hảo. Trương ninh thay giày nhựa, cầm lấy cửa dựng dù giấy, đi đến rào tre trước cửa nhắc tới giỏ tre, xuyên qua thảo gian đường mòn chiều hạ đi đến, cách đoạn khoảng cách, liền nghe đến một cổ cá tiêu hổ mùi vị. Tô mai, ở nhà sao? Ở đâu? Tô mệ vê diệt đầu ngón tay đậu đại một chút ngọn lửa. gỡ xuống hỏa thượng cháy đen như than cá ném ở một bên trên mặt đất đứng dậy đón đi ra ngoài ngẩng đầu thấy cửa lập trương ninh kinh ngạc núi mày này có thể so nguyên chủ để lại cho nàng ký ức đẹp nhiều một thân màu lam len sẹt bố kiểu áo lèn nhìn sóng vai đầu tóc năng của nhi thế mi mắt phượng môi đỏ làn da trắng non dáng người là lướt mị đến giống một đóa thịnh phóng hoa diên vĩ rơi xuống ngũ, ngươi như thế nào có thời gian lại đây tô mệ nói trương ninh thấy nàng ra tới giơ tay đem rổ đưa qua Mới vừa rồi Niệm Huy mang theo hai con cá tới nhà của ta chơi, ta nghĩ ngươi này sẽ nên nấu cơm, này không, chạy nhanh cho ngươi đưa về tới, đừng chậm trễ ngươi đợi chút thiêu tới ăn. Kia tiểu tử thúi, lại trốn đến nhà ngươi không trở lại. Tô mệ nghe được hắn đi lên phòng nói, chỉ là lúc đó chính vội vàng chứng thực nàng hỏa hệ dị năng có phải hay không theo tới, bất chấp để ý đến hắn. Ân, Lao Thái Thái mời hắn ở nhà ăn cơm. Trương Ninh xem xét mắt phòng trong ngoan ngoãn ngồi ở tiểu ghế thượng Lâm Niệm Doanh, hỏi. nghiệm doanh muốn hay không cùng đại nương qua đi lâm nghiệm doanh nói một tiếng tạ, lắc lắc đầu tiểu gia hỏa cho các ngươi thêm phiền toái tô mệ tiếp nhận giỏ tre xoay người một bên chiều phòng bếp đi một bên quay đầu lại đối trương ninh nói ngươi chờ ta một chút nói người đã đi đến thùng biên tô mẹ duỗi tay chọn hai điều đại cá nheo thêm tiền đến rổ xoay người cho nàng hai cái tiểu gia hỏa mấy ngày liền tới không thiếu ở nhà ngươi ăn cơm dị vãng không có gì lấy ra tay không hào đắp lễ nay cá ngươi mang về cấp lao thái thái nếm thử mới mẻ trương ninh phủng sử đến trong lòng ngược rổ sừng sốt này vẫn là nàng nhận thức tô mai nhà nàng lao thái thái là trong vương phủ ra tới khanh khách có một cái xảo quyệt đầu lưới, ăn ngon miệng tô mai mang theo hải tử vừa tới lúc ấy lao thái thái nghe nói nàng đến từ thiểm bắc liền nhớ thương thượng thiểm bắc chỗ đó thức ăn nhất đẳng tô mai dàn xếp hảo liền vội mang theo nửa cân thịt cùng một bao điểm tâm tới cửa nói đông nói tây mà lưu đến trưa liền tưởng cọ khẩu cơm ăn nào biết nhân ra tô mai miệng đầy nói lời cảm tạ, lời hay nói một bộ một bộ, chính là không há mồm lưu người. như vậy tới hai lần, lão thái thái nghỉ ngơi tâm tư, cùng tô mai cũng liền phai nhạt lui tới. nhưng thật ra hai đứa nhỏ thường thường mà tới cửa, lão thái thái không khỏi sẽ tống cổ chút thức ăn, bồi chơi thượng một ngày nửa ngày. trương ninh sách theo dẫu ngơ ngẩn mà đi rồi vài bước, trần chờ lần tới đầu nói, trong nhà du nếu là không nhiều lắm, cá đường chiên dễ dàng hồ nột nàng một lóng tay nơi xa chiều cao không thôi bụi cỏ nơi đó trường tấm ảnh tiểu căn tỏi cùng vài cọng tía tô người đào đem tỏi trích vài miếng tía tô diệp cùng cá một khối hầm ra nổi khi lược điểm muối tích hai giọt ru hương vị cực kỳ tươi ngon cảm ơn ta nhớ kỹ tô mệ cười nói trương ninh sách theo rổ về đến nhà còn có chút hồi bất quá thần trong phòng vương lão thái cùng tiểu hắc đản song song ngồi ở trước bàn đôi tay phủ ngài bản có quan hệ trực tiếp tái tựa mà ăn thơ ngọt Trương Ninh đem giỏ tre đặt lên bàn, ở hai người đối diện ngồi xuống, nương, đợi chút nên ăn buổi trưa cơm, ngài cùng nghiệm huy lưu chút bụng. Ân Ân, biết. Ngươi như thế nào đem rổ lại để đã trở lại. Trương Ninh đỡ giỏ tre chiều nàng bên kia nhưng nói, tô mai cấp. Vương lão Thái đem trong tay còn thừa một chút ngải bản đưa vào trong miệng, lấy khăn xoa xoa tay, phiên phiên bốn con cá, không hư à, mới mẻ đâu. Sao bỏ được cho ngươi? Nói là hai đứa nhỏ ở nhà ta ăn cơm đắp lễ. Trương Ninh phủ chính rổ, nhấp môi cười một chút, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đâu. Như thế nào đột nhiên liền hiểu nhân tình sự cố, biết có tới có lui. Vương Lão Thái khó hiểu nói. Nàng nói lúc trước trong tay không có thứ tốt, lấy không ra đáp lễ. Trương Ninh nói. Vương Lão Thái cười nhạo một tiếng, lời này ngươi tin. Mới từ quê quán lại đây, ai không mang theo điểm quê nhà vị. Mặc kệ cái gì nói, nhân ra hôm nay là thật cho bốn con cá. Trương Ninh nói, nương, ngài tưởng như thế nào ăn. mã khẩu cá hương chiên cá nheo sao ngươi buổi sáng không phải từ nhà ăn mua hồi khối đậu hủ sao đào điểm giá tỏi ta làm hương tỏi cá nheo đậu hủ nấu được rồi gặp người đi xa tô mệ xoay người điểm điểm lâm niệm doanh núi đói là đi chờ thẩm thẩm lập tức liền hảo có hỏa hệ dị năng tô mệ không hỏa năng lực nhất lưu một lát công phu hai điều ngoại tiêu lý nộn con cá liền từ xin che thượng bị nàng lấy xuống dưới há mồm cắn một ngụm xương cốt đều là tô tới ăn trước thẩm thẩm lại nướng tô mẹ đem trong đó một cái xe nát bỏ vào trong chén cấp lâm niệm doanh ăn ngấu nghiến mà đem cắn một ngụm ăn xong lại gấp không chờ nổi mà từ cửa nhặt về mấy tiệc cây trúc phá vỡ xuyến thượng cá một hơi nhi nướng mười mấy điều nửa giờ sau tô mẹ thỏa mãn mà đánh cái no cách dối tay sờ soạng lâm niệm doanh bụng có phải hay không chống bụng nhỏ hơi hơi phồng lên lâm niệm doanh thẹn thùng mà cười hạ thẩm thẩm nướng cá ăn quá ngon lời này ta thích nghe Tô mệ nhìn bên ngoài mênh mông mưa phủn, nghiêng đầu hỏi, đợi chút, thẩm thẩm muốn đi mặt sau chém mấy cây cây trúc, ngươi là tại đây ngồi đâu, vẫn là muốn đi mặt sau vương mãi mãi ra chơi. Ta tưởng cùng thẩm thẩm một khối đến sau núi. Tô mệ lắc lắc đầu, không được nga, ngươi trên chân có thương tích, thẩm thẩm muốn chém cây trúc còn muốn có ngươi, quá không có phương tiện. Lâm niệm doanh mí môi, trần chờ nói, kia, vậy ngươi đưa ta đi vương mãi mãi ra đi. Hảo, ngươi chờ thẩm thẩm một chút tô mệ đứng dậy. ta lại nướng mấy cái cá cho ngươi vương mãi mãi mang qua đi nướng hảo cá tô mệ ở phòng trước hái được hai mảnh chuối tây diệp ném đi dọc nước ở hỏa thượng nướng nướng bao hảo cá tạm phóng một bên tùy theo thu cá nướng trúc giá rửa sạch trên mặt đất xương cá chịu hỏa thượng không tiêu xong xài đem dư lại một chút than hỏa chuyển qua phòng khách đắp quần áo tam giác giá hạ dư lại cá mặt muối lượng khởi hết thể sẵn sàng tô mệ cởi bỏ áo mưa nút thắt đôi tay một phách đối lâm niệm nói đi Chúng ta đi vương nại nại ra. Lâm niệm doanh cao hứng mà bổ nhào vào tô mẹ trong lòng ngực, giúp đỡ xét cá. Tô mẹ lấy thượng đao, che môn, ôm hắn tới rồi vương ra. Vương doanh trưởng vừa trở về, người một nhà mới vừa đem đồ ăn bưng lên bàn. Không đợi tô mẹ thuyết minh ý đồ đến, vương lão thái liền vui mừng mà đón đi lên. Hôm nay mượn ngươi quang, làm một bàn hảo đồ ăn, mau tới nếm thử. Không được, chúng ta ăn qua. Tô mẹ nói, trong nhà đệm chắc nước. ta vội vã lên núi chém mấy cây cây trúc trở về làm tam giác giá nướng chăn, hai đứa nhỏ liền phiền thoái ngài hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu hát qua nước tiểu đi vương lão thái sách một tiếng tùy theo tùng tùng cái mũi nhìn chằm chằm chuối tây diệp nói cá nướng là cá nướng đi ta ngửi được cá nướng tiêu mùi hương thầm thẩm cho ngài nướng lâm niệm doanh đem trong lòng ngực cá đưa qua đi phân biệt rõ hạ miệng ăn rất ngon vương lão thái ba lượng hạ mở ra chuối tây diệp gấp không chờ nổi mà cầm lấy một cái cắn một ngụm nô Có điểm mềm mại, vừa rời hỏa kia một khắc, hẳn là nhất số giòn. Trương Linh rũi tay tiếp nhận Niệm Doanh, đối Tô Mẹ cười cười, lao thái thái liền hảo một ngụm thức ăn. Tô Mẹ hiểu biết gật gật đầu, Niệm Doanh trên chân có thương tích, người đem hắn phóng tới trên ghế ngồi liền hảo. Thương trọng sao? Trương Ninh nâng lên Niệm Doanh chân nhìn nhìn, đây là bị đá vụn chắc đi, đến mấy ngày dưỡng. Không sợ, ta nơi này có dược. Trương Ninh là ly này không xa hoa huyện người hẹn người, nổi danh tiểu hương. Kiến Quốc lúc đầu Chính phủ cổ vũ hoa kiểu về nước đầu tư, nàng đại ca chính là trong đó một viên. Vậy cảm ơn. Tô mệ không khách khí. Trương Ninh vẫy vây tay, một chút dược thôi. Tô mệ biết hiện tại hảo một chút dược cũng không so mặt thế dược được đến dễ dàng, đêm này phân tình ghi tạc trong lòng. Cùng Lão thái thái tiếp đón một tiếng, ra cửa lên núi. Vương doanh trưởng điểm điểm xúc ở hắn phía sau tiểu hắc đảng, đái dầm, sợ ngươi nương đánh ngươi A. Hắn phạm sai nhưng không chỉ đái dầm này một vụ, trương ninh đem lâm niệm doanh đặt ở trước bàn ghế trên lấy phía sau cửa buồn giá thượng khăn lông ướp cho hắn xoa xoa tay lại thêm phó chén đuôi cho hắn nga vương doanh trưởng nhìn tiểu hắc đản kinh ngạc nhướng mày còn có cái gì đã không có đã không có tiểu hắc đản liên tục xua tay ha hả trương ninh nhạc nói còn trộm mang theo cá rời nhà trốn đi nói không cùng hắn nương hắn ca một nhà muốn tới đương nhà ta tiểu hải tử vương doanh trưởng biểu tình mật ra túi đầu nghiêm túc đánh giá nổi lên tiểu hắc đản Nghĩ đến buổi sáng được đến tin tức, lại xem trước mắt hải tử, liền có chút tâm động. Nghĩa huy thích bá bá ra sao? Thích nha, siêu thích. Có thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Kia cấp bá bá đương nhi tử thế nào? Hảo nha. 6, chương 6. Dị năng theo tới sau, Tô mệ phát hiện chính mình sức lực cũng đi theo biến đại. Tuy rằng không thể cùng mặt thế khi so sánh với, nhưng nhẹ nhàng mà khiêng cái 2-300 cân đổ vật cùng chơi dường như. năm căn khẩu ly phẩm chất, trường hơn 10 mét cây trúc. Chém tới mặt trên chi trạc cây xoa, mặn đăng một bó, kéo liền kéo trở về nhà ca ca một trận chém, bất đồng chiều dài, bất đồng sử dụng trúc tiết liền thiệt hảo Tương tiếp cây trúc, đào khẩu, lẫn nho khảm, một lát công phu Hai cái đắp đệm chăn tam giác giá liền cùng lúc trước cái kia đắp quần áo cùng nhau Song song đặt ở phòng khách Bàn vuông nhỏ ghế nhỏ dịch tiến phòng bếp, dư lại trúc tiết, có thể sử dụng thu được phòng bếp Không thể dùng rửa sạch đi ra ngoài Chăn đắp lên trước Tô mẹ múc nước trước giặt sạch hạ mặt trên nước tiểu rớt địa phương, chờ đến đệm giường ôm ra tới hướng tam giác giá thượng một đáp. Tô mẹ trợn tròn mắt, ập vào trước mặt nước tiểu tao vị, mùi múc đảo không tính cái gì, mặt thế thi xú vị nghe quán. Này khí vị, đảo không cảm thấy khó có thể nhịn xuống, chỉ là không nghĩ tới, màu đen quê mùa bố đệm giường thượng nổi lên một tầng bạch mau. Mưa rầm quý, lâu không thấy thái dương, lót ở dưới đệm giường bị ẩm múc neo. Này ngủ có thể thoải mái sao? Hoặc là nói khỏe mạnh sao? lại không phải ở mặt thế thủy hệ dị năng giả thiếu thủy tài nguyên phá lệ chủ quý đừng nói giặt quần áo tẩy đệm chăn dùng để uống mỗi ngày đều phải định lượng tô mẹ ở năng lực cho phép giới một chút ít đều không muốn lại hủy khuất chính mình lôi kéo đầu sợi thành thạo tô mẹ liền đem đệm giường cấp hủy đi mặt cùng hai kiện nước tiểu ướt quân trang áo trên ném vào bồn gỗ tô mẹ ôm buồn cầm lấy nguyên chủ đặt ở phía sau cửa ván giặt đồ cùng bộ kết tới rồi bên dòng suối áo trong là cái loại này ra dệt quê mua bố Nhà mình mua thuốc màu thượng sắc, thấy thủy liền rớt. Thương trường mua tiểu châu cúc in hoa đệm mặt cũng phai màu, chỉ là so sánh với rất muốn nhẹ chút. Cùng quân trang tách ra tẩy hảo, dùng chuối tây ngăn cách cất vào trong buồn, ôm về nhà, cùng lúc trước quần áo ướt đáp ở một cái tam giác giá thượng. Tô mẹ lại mã bất đình đề mà từ phòng bếp chuyển đến tuổi đốt, bật lửa, quay. Cũng may nàng tay kính đại, ninh đến làm, lại có dị năng tương trợ, nướng lên không chậm. Từng cái hong khô, Tô mẹ thu hồi quần áo cùng đệm đệm mặt, Cầm lấy căn chảy cán bột dài ngắn trúc côn quất đánh hạ chăn bông cùng đệm thai bên trong đọng lại cho bụi. Sau đó cầm lấy trên giường múc mèo biến hát chiếu đến bên dòng suối, lấy cỏ khô bổ kết thủy cọ rửa làm, ném đi hơi nước, hong khô cuốn lên dựng đến một bên. Múc nước lấy rẻ lau lau khô giường tre, trải lên chiếu, tô mệ mới phát hiện một sự thật, nàng sẽ không phùng đệm chăn. Nguyên chủ cũng sẽ không. Nàng là trong nhà nhỏ nhất hải tử, vẫn là duy nhất nữ hải. Thả mặt trên có bốn cái ca ca. Nhỏ nhất tứ ca đều đại nàng 5 tuổi. Đại Tẩu gả tiến vào khi, nàng mới vừa mãn 7 tuổi, bởi vì lao nương đau sủng còn không có sợ qua kim chỉ, nhưng thật ra bởi vì thích màu sắc rực rỡ đồ vật, đi theo lão nương học được một tay hảo cắt giấy cùng bố đôi họa. Theo một đám tẩu tử vào cửa, quần áo đệm chăn, làm dây phung vớ, đều không cần nàng độc thủ, mua đến đổi mùa, mấy cái tẩu tử liền ở lão nương phân phó hạ, sớm làm tốt cho nàng đưa đến trong phòng. Sau lại kết hôn, gả lại là Thanh Mai trúc mã một khối lớn lên. ra thế năng lực nhất lưu lâm kiến nghiệp hôn sau tuy rằng vẫn là ở tại nhà mẹ đẻ nhưng lâm kiến nghiệp mỗi tháng đều sẽ khác gửi 5 đồng tiền cấp tô lao cha đương nàng cùng tiểu hắc đản sinh hoạt phí cùng nhau gửi trở về còn có phiếu chứng cùng điểm tâm kẹo sữa đó là vì này đó ăn dùng tẩu tử cùng chất nữ nhóm cũng nguyên ý phùng nương hai cấp ôm đồm hai mẹ con quần áo rửa sạch cùng câu vá tô mẹ luống cúng mà ở trong phòng dạo qua một vòng chứ không nói có thể hay không phùng đi đầu tiên này kim chỉ liền không có quân khu cung tiêu xã còn không có xây lên rơi xuống mũ mua cũng chưa chỗ mua ai khẽ thở dài thành, tô mệ quyết đoán mà cởi áo mưa bọc mặt cùng miên thai lấy thượng nửa cân mỉ sổ bạ đi vưng ra tục ngữ nói ngày mưa ngủ thiên lâm niệm danh tiểu hắc đã ăn cơm xong đi theo lão thái thái thức hai chữ chơi một lát liền một đám mà đánh lên khái ngủ lão thái thái mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi nàng trong phòng ngủ tô mệ ôm đồ vật lại đây trương linh đang ngồi ở nhà chính tới gần cửa địa phương liền ánh sáng sẽ chỉ trương tỷ nhà ta đệm giường trương bao ta tháo giặt hong khô sau mới phát hiện tô mẹ đứng ở cửa ngượng ngùng nói ta không coi châm tiền cũng sẽ không phùng có thể hay không phiền thoái ngươi giúp đỡ trương ninh trố mắt hạ đại khái không nghĩ tới tô mai một cái nông thôn ra tới thế nhưng liền đệm chăn đều sẽ không phùng Vùng trong tay miên điều trương ninh đứng lên vô vỗ trên người sợi bông cười nói hành mau tiến vào đi dứt lời vội không nãm mà thu gừng quay tơ miên điểu, đi dịch cái bàn. Ta tới tô mẹ đem đồ vật đặt ở trên ghế, Mị sổ bạ đưa cho nàng, đôi tay nắm chặt bàn duyên dọn lên, để chỗ nào. Trương Linh. Đây chính là thuần gỗ đặc hảo phóng bàn. Không biết, xem tô mai này bộ dáng thoải mái, còn tưởng rằng là tờ giấy làm cái bàn đâu. Người kính thật đại. Trương Linh kinh ngạc cảm thán thanh, một lòng tay sau tường bàn dài, nhét ở bàn dài phía dưới là được. Ăn dài hơn đến tráng, kính nhi liền lớn. Tô mẹ buông cái bàn. Hướng bàn dài tiếp theo đẩy. Trương Linh xem xét mắt Tô Mệ cánh tay chân, là so với chính mình thô, nhưng nàng thân cao cũng so với chính mình cao một đầu rưỡi. nhìn đến có một M72, người thân cao đặt ở chỗ đó đâu, lại gầy liền khó coi. Tô Mệ nắm chặt xuống tay, còn tính hữu lực, chỉ là khí huyết thượng lực có không đủ, còn phải bổ bổ. Trương Ninh nhìn mắt trong tay Mì số 3, cũng không cùng Tô Mệ khách khí, nghĩ buổi tối hồi cái cái gì. Phóng hảo Mì số 3. trương linh cầm hai chương chiếu phô ở đằng ra trên mặt đất ngồi xổm nhìn về phía tô mệ ánh mắt đảo qua nàng khóa lại rộng thùng thình trong quần hai điều chân dài mảnh khảnh vòng eo cao ngất ngực bộ hâm mộ nói người thân mới thật tốt chính là không có mặc đối quần áo tô mệ xả môi cười hạ không lên tiếng nguyên chủ thích màu sắc rực rỡ quần áo mang đến phần lớn như thế tô mệ ở tang thi đôi đãi quán diễm sắc đồ vật cơ hồ cùng nàng cách biệt tắm xong tự nhiên mà vậy mà liền tìm nguyên chủ một bộ làm việc xuyên hôi bố y sam Bất quá, ý ý Trương Ninh ánh mắt, nguyên chủ quần áo, nàng sợ là một kiện cũng không thấy thượng mắt đi. Hai người ở chiếu thượng trải lên đệm, miên thai, đệm mặt, Trương Ninh cầm hai căn trường châm một vòng bạch sợi bông, xe chỉ luồn kim, tay cầm tay mà giáo tô mệ như thế nào bao biên, như thế nào hạ trơm, như thế nào trước tiên ở chăn thượng hoa điều dựng tuyến, chiếu khâu và không ai. Vương lão Thái con tỉnh ngủ lâm nhậm danh, mang theo tiểu hắc đản từ phía đông nhị phòng lại đây, hai người đã tay chân lanh lẹ khe đất hảo bốn phía đang ở phùng bên trong mấy cái dự tuyến nga phùng chăn lâu tiểu hắc đạn hoan hô một tiếng thở giày rơm liền nhảy tới đệm giường thượng dầu thí cổ phiên cái té ngã thân mình hoành nghiêng lăn đến tô mẹ trong tầm tay thiếu chút nữa chưa cho hắn tới thượng một châm tô mẹ rút ra châm thượng tuyến đem châm đừng ở sợi bông vòng thượng nhắc tới hắn phóng tới ven tường ghế trên ngồi xong dứt lời vội lê thượng dày rơm từ vương lão thái trên lưng tiếp nhận lâm nhậm doanh đỡ nàng ở một khắc trương ghế trên ngồi xuống lại có tiếp theo Ngại nhưng đừng bối hắn. Tô mệ nói, ta nếu ở bên cạnh, người đã kêu ta một tiếng, không ai nói, làm chính hắn điểm mũi chân đi. Vương Lão thái xua xua tay, ta chân cẳng nhanh nhẹn đâu, hắn về điểm này trọng lượng tính gì. Tô mệ Vương lâm nhậm danh, làm hắn ở chiếu ven ngồi xuống, một lần nữa xe chỉ luồn kim, phùng lên. Nghe vậy ngẩng đầu, ta là sợ ngài trượt chân. Người nhà khu phòng ở, phân ba cái thứ bậc. Không phải nói dùng liêu. Tài liệu. kiến tạo phương pháp thống nhất chính là dùng gạch xanh xây khởi bốn căn cây cột, trung gian điền thượng thổ gạch, mặt trên giá thượng sáng ngang, dựng trải lên cây trúc, phủ lên mái ngói, có cửa sổ có pha lê, vô viện, ba cái thứ bậc chỉ chính là phòng ở gian số. Tô mẹ trụ chính là một loạt tam gian, trung gian một thính, tả hữu các một gian sướng phòng. Vương gia còn lại là một loạt bốn gian, so tô mẹ trụ nhiều một gian đông nhị phòng, lại thượng vô hành la duyên. Lớn nhất một khoản là một loạt năm gian, đồ vật mang hai nhĩ. Có khuyết duyên, là cho chính đoàn trở lên cán bộ trụ. Lao thái thái ở tại đông nhĩ phòng. Từ nhĩ phòng đến phòng khách, tuy nói không có vài bước, vương doanh trưởng còn trên mặt đất phô đá vụn, Nhưng ngày mưa, nàng tuổi lớn, lại con cái hài tử, thật muốn có cái tốt xấu, ai chịu nổi. Nương, nếu không ngài vẫn là dọn đến đông xương trụ đi. Tô mệ có thể nghĩ đến, Trương ninh như thế nào suy xét không đến. Chỉ là Lao thái thái tuổi lớn giấc ngủ thiển cũng không nín được nước tiểu ý. đã sợ chính mình đi tiểu đêm quấy giày hai phu thê cũng sợ hai phu thê lăn lộn lên xảo đến nàng, vậy ở tại Đông Nhĩ phòng không muốn trở về. Nghĩ nghĩ Trương Ninh lại nói, ngài nếu là chê chúng ta xảo, ta đổ vật xương đều trang tới cửa bái. Bộ đội xây nhà chỉ đơn giản cấp trang cửa chính cùng cửa sổ, phòng khách tả hữu xương phòng là không có môn. Vương gia còn hảo, Trương Ninh cùng Vương Láo Thái khéo tay theo đích tôn mảnh treo lên. Tô mẹ trong nhà tắc chửi lủi cái gì cũng không trang. Buổi chiều nàng tắm rửa. nếu không phải hai cái tiểu ra hoàng ngủ phải đem người trước hết mời ra khỏi phòng Người đương hậu cần nhà nột có kia công phu cho ngươi làm môn lão thái thái nói mắt thấy lại có mấy tháng quân đầu nhóm mang theo hài tử lục lục tiếp tục liền tới rồi người nhà khu cùng trường học đều mới che lại hơn phân nửa gia cụ bàn học còn cũng chưa làm đâu ai mà không hận không thể chém thành hai nửa lại không phải thế nào cũng phải tìm hậu cần trương linh nói ta có thể ra tiền tìm phụ cận trong thôn nghề mục làm ngươi thật là tiền nhiều thiêu đến hoảng Vương Lão Thái mới vừa rời giường, ẩn ẩn còn có điểm rời giường khí, nói chuyện ngôn ngữ mang theo điểm không kiên nhẫn, biết ta vì bố trí căn nhà kia phí nhiều ít công phu sao. Ngươi nếu là nhàn hoảng, liền đem đông xương thu thập ra tới cấp vương vân vương doanh trưởng, làm thư phòng. Trương Ninh túi đầu, trong tay vội cái không ngừng, nghe vậy không cho là đúng nói, hắn cả ngày không phải huấn luyện, chính là mang theo các chiến sĩ khai hoang trồng trọn, doanh văn phòng, đều không nhất định dùng tới vài lần, còn chỉnh cái gì thư phòng. vương lão thái quá bị con dâu nghẹn đến mắt trợn trắng chỉ vào nàng đối tô mẹ nói nhìn xem lại là một cái không đọc sách trương ninh nghe được trói thai biết lao thái thái đối nàng bằng cấp thấp rồi lại không yêu đọc sách tiến tới việc này vẫn luôn trứng mắt tô mẹ không hề răng kiếp trước nàng mới vừa thượng đại nhị liền nên đón mặt thế mặt thế 7 năm mạng sống đều khó nào còn có tâm tư đọc sách học tập nhưng thật ra dùng để giải áp các tiểu mô hình chế tác kích cỡ gian nằm chắc càng thêm tinh chuẩn Còn có một tay thuần thục giản nét bút, thượng tính lấy đến ra tay. Đến nỗi Nguyên chủ, bởi vì sơ trung rời nhà xa, tiểu học tốt nghiệp liền không lại làm. Vương lão thái, Nghiệm Doanh, Nghiệm Huy, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày tới Vương Mãi mãi nơi này học mấy chữ được không? Kỳ thật từ tiếp xúc ngày đó, lão thái thái liền có ý thức mà ở dạy, chỉ là không ở Nguyên chủ Tô Mai trước mặt quá cái minh lộ. Tô mẹ ngẩng đầu đối thượng Vương lão thái xem ra ánh mắt, vội vàng tỏ thái độ nói, "Nghiệm Doanh, Nghiệm Huy, Mau cảm ơn Vương Mãn Mãi. Nàng tuy rằng không biết Lao Thái Thái bằng cấp sâu cạn, bất quá xem bản giải thượng báo chí, tạp chí, có chút biên biên rắc rắc đều khởi mao. Vương doanh trưởng đội, Trương Linh không phải cái thích xem, rõ ràng Lao Thái Thái mỗi dạng ít nhất đều lật xem quá mười mấy hai mươi biến, nghĩ đến biết chữ sẽ không có ít, giáo hai đứa nhỏ xoa xoa có thừa. Lâm Niệm doanh khai giảng liền phải thượng năm hai, nghe vậy gật gật đầu, Vương Mãn Mãi, ta có thể mang theo sách giáo khoa tới sao? Đương nhiên là có thể. vương lão thái vui sướng mà sờ sờ lâm niệm doanh đầu không hiểu hỏi vương mãi mãi tương đương năm ta chính là chính là cái gì tiểu hắc đảng nghiêng đầu tò mò hỏi chính là đại mỹ nhân vương lão thái thu hồi trong lòng thương cảm đầu hắn nói nga tiểu hắc đảng kéo khang nhìn vương lão thái nghiêm túc gật gật đầu vương mãi mãi hiện tại cũng là đại mỹ nhân ha ha già rồi già rồi không thể so năm đó vương lão thái nhạc ga mà vây vây tay đứng dậy mở ra bàn dài một bên tiểu quầy Bắt đĩa quả làm, lại pha hồ trà hoa cúc, cùng tiểu hát đẳng, lâm niệm doanh một khối ăn uống lên. Một lát tựa nghĩ đến cái gì, lão thái thái quay đầu đối tô mẹ nói, tiểu mai ngươi cũng là, hảo hảo một gian phòng ở, ngươi cấp làm phòng bếp. Nương trương ninh bất đắc dĩ mà kêu một tiếng. Đây là mới vừa có điểm lui tới, liền không lấy chính mình đương người ngoài. Ta cùng tiểu mai nói chuyện đâu vương lao thái nói, ngươi kêu gì. Tô mẹ khỏe môi dơ lên, cười hạ, đại nương ngươi nói. Ân vương Lão thái đi đến tô mẹ bên người, vén lên sườn biên phùng tốt đệm giường, ngồi xếp bằng ngồi xuống, không chút nào khách khí nói, ta nhìn niệm doanh mắt thấy liền phải tám tuổi, ân quá khứ cách nói, đó chính là đại hải tử, không được dọn ra tới có cái tư nhân không gian. Đại nương nghĩ, hôm nào làm vương thuân cảnh vụ viên giúp ngươi kéo điểm gạch mục, ngươi tựa như nhà của chúng ta giống nhau, cái cái phòng bếp nhỏ, đem hảo hảo một gian nhà ở quét tước ra tới, từ giữa ngăn cách, một bên phòng cái tiểu giường, gắt cái bàn ghế. Cấp ca hai trụ vương Lão thái nhìn tô mệ, cầu đồng đạo, người nói như vậy được không? Nàng mười mấy tuổi xuất ngoại lưu học, bên ngoài tiếp xúc cái thứ nhất tử chính là riêng tư. Cho nên sau khi trở về, đối quốc nội có chút địa phương, cả gia đình cùng sở hữu một cái phòng ngủ, tễ ngủ ở trên một cái giường, thậm chí có phu thê làm việc, còn bị hài tử gặp được quá, vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, hôm nay lời này, nàng cũng không phải đối ai đều nói ra, một là trên núi nhàng chán, nhị là thiệt tình thích hai đứa nhỏ. Đặc biệt là lâm nhậm doanh, tăng phụ thất mẫu, lại ở vào thế giới quan dựng đứng mẫn cảm giai đoạn. Còn có, đại khái là hôm nay Tô Mai nhìn phá lệ thuận mắt đi, cho nên không khỏi liền lắm miệng chút. 7. Chương 7 Mặt thế mấy năm, Tô mẹ thói quen ôm đường đau ngủ, mới vừa rồi còn ở sâu đâu, tạc thượng sao chỉnh. Vạn nhất ban đêm hai cái tiểu ra hỏa ngủ không thành thật, tay nhỏ chân nhỏ hướng trên người nàng tùy ý một đáp, nàng theo bản năng mà giơ tay bổ tới hoặc là đầu ngón tay ngọn lửa như vậy bắn ra. Chỉ là suy nghĩ một chút hậu quả, liền ra đầu tê dại. Còn có, không có sân ra, làm nàng thực không có cảm giác an toàn. Hiện tại Hảo, có lao thái thái như vậy vừa nói, phân giường lấy cơ có, cải tạo phòng ở đường khẩu nàng thuận tiện liền đem sân cấp kiến. Tô mẹ trịnh trọng mà cảm ơn, phùng hảo cuối cùng một châm, chờ Trương Ninh bên kia cũng thu tuyến, cuốn lên đệm giường bế lên đặt ở giữa tường ghế trên, mặc vào giày rơm giúp Trương Ninh thu hồi trên mặt đất chiếu, lôi ra bàn dài hạ cái bàn dọn xong ghế rửa quý vị bế lên đệm giường phủ thêm áo mưa, tô mệ cùng trương ninh cáo tạ, một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu lại đối hai cái tiểu ra hỏa dặn dò nói, niệm doanh, niệm huy chờ ta lại đầy tiếp các ngươi. lâm niệm doanh ngoan ngoãn gật gật đầu, tiểu hắc đản ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, cũng không biết nghe không nghe được tô mệ nói, dù sao không gì phản ứng. tô mệ về nhà, phô hảo giường, hủy đi phòng khách tam dắt giá, phóng tới phòng bếp một góc dự phòng, đem bàn ghế một lần nữa dịch hồi phòng khách. vương gia tiếp hai đứa nhỏ về nhà. Lúc đi, Trương Ninh dùng chuối Tây Diệp cấp bao ba cái ngải bản. Buổi tối, Tô mẹ ấn Trương Ninh giữa chưa giáo phương pháp, đào ngoài cửa Tiểu Cùng Tỏi, hái được tía Tô Diệp, nấu nồi canh cá, liền ngải bản ba người nhiệt nhiệt uống lên. Một cái ban ngày ngủ hai lần, Tiểu ra hỏa nhóm tinh thần phi thường hảo, một chút cũng không có muốn ngủ y tứ. Tiểu hắc Đảng càng là sức sống mười phần mà tìm kiếm ra lâm kiến nghiệp trước đây cho hắn gửi về nhà viên đạn xe tăng, viên đạn, tự mình chơi tiếp. Lâm Niệm Doanh liền trên đầu tối tăm bóng đèn xem nổi lên sách giáo khoa, tô mệ thu thập hảo phòng bếp lại đây, nghiêng đầu xem xét mắt, cho hắn thu, ánh đèn quá mở, ngày mai lại xem, cùng đệ đệ chơi một lát. Tiểu hắc đảng cảnh giác mà ôm chính mình món đồ chơi, ta không cùng hắn chơi. Lâm Niệm Doanh thu hồi thả xuống ở món đồ chơi thượng ánh mắt, mí môi. Hắn còn không có sinh ra, Lâm Hồng Quân liền thượng chiến trường, trường đến lớn như vậy, hắn chưa thấy qua ba ba, cũng không có thu quá một kiện đến từ bậc cha chú cho lễ vật. nói không hâm mộ, không khát vọng là giả. Tô mệ đem thư cho hắn phóng tới cắp sách, quay đầu lại xem xét hai người liếc mắt một cái, xoay người đi phòng bếp cầm dao cùng tiệt cây trúc. Trúc chuồn chuồn làm đơn giản nhất, một mảnh hơi mỏng trúc phiến, một cái tiểu viên côn. Hoa côn diêm thoáng một nướng trúc phiến, từ giữa chiếc da độ cung, mũi lao để ở bên trong toàn cái động, cửa nhặt viên hòn đá nhỏ, đem trúc phiến cùng tiểu viên côn mài rua khéo đưa đẩy. Tô mẹ đem trúc phiến đặt ở viên côn một đầu, nhẹ nhàng vừa chuyển, nho nhỏ trúc phiến bay lên. Ở trong phòng xoay quanh, Lâm Niệm Doanh, Nga, Tiểu Hắc đản trận tròn mắt, Tô Mệ từ ghế thượng đứng dậy, duỗi tay tiếp được trúc phiến, tính cả Tiểu Viên Côn cùng nhau đưa cho Lâm Niệm Doanh, cầm chơi đi, cấp, cho ta. Tô Mệ lại đi phía trước đệ đệ, Lâm Niệm Doanh thật cẩn thận mà tiếp được, nhìn nhìn Tô Mệ, lại ngó liếc mắt một cái trong tay trúc phiến Tiểu Côn, vẫn không dám tự tin, cái này hoàn toàn mới, cùng ba ba điều khiển phi cơ giống nhau sẽ phi món đồ chơi là hắn, thử hán. Tô Mẹ cổ vũ nói, Lâm Niệm Doanh hoàng hốt địa học Tô Mẹ mới vừa rồi bộ dáng, đem trúc phiến lỗ nhỏ nhắm ngay mà đặt ở tiểu côn thượng, sau đó hai tay phủng nhẹ nhàng vừa chuyển trúc phiến thoát ly tiểu côn, tà phi phiêu đi ra ngoài, bay, bay, ha ha, nó bay, thầm thầm nó bay Lâm Niệm Doanh từ trên ghế nhảy dựng lên, điểm mũi chân nhặt lên trúc phiến, Hưng phấn mạc đều, Nôn ngữ tất cả đều là vui mừng, thầm thầm, thầm thầm, nó bay, ân, chơi đi. Tô mệ gật gật đầu, thu hồi đao cùng dư lại trúc tiết chiều phòng bếp đi đến. Tiểu hắc đản trận tròn mắt, bình thường tới nói, ca ca đều có, tiếp theo cái không phải nên cho hắn làm sao. Nương! Tiểu hắc đản vứt bỏ trong tay món đồ chơi, phát lại đây ôm lấy tô Mẹ chân, ta đâu? Ta đâu? Ta cũng muốn. Tô Mẹ mặc hắn ôm chân, nhàn nhạt nói, ngươi không phải có món đồ chơi sao? Chính là ta không có cái kia nha. Tiểu tiêu chúc chuồn chuồn. Tô Mẹ nói, ngươi là không có chúc tinh diên. nhưng ngươi có ba bà cho ngươi làm xe tăng cùng thương. Như vậy một so, ca ca giống như thiếu một kiện tô mẹ nói, ta lại cho hắn làm một kiện mới công bằng. Dứt lời, cầm trong tay đao cùng trúc tiết, kéo hắn lại về tới phòng khách. Không được, không được, ngươi không thể lại cho hắn làm, ta muốn chúc chuồn chuồn, ta cũng muốn chúc chuồn chuồn. Lâm Niệm Doanh trên mặt cười dần dần mà ngưng ở bên môi, nắm trúc chuồn chuồn tay càng nắm chặt càng chặt, càng nắm chặt càng chặt. Một lát, hắn triều tiểu hắc đản đến gần vài bước. cho ngươi. tiểu hắc đản chu lên thanh em đột nhiên dừng lại giống đêm lặng phanh gấp không khí tĩnh đến lâm niệm doanh có thể nghe được chính mình bùn bùn tim đập hắn không dám nhìn tới tô mệ sợ từ trên mặt nàng nhìn đến vui mừng cùng đối hắn hành vi tán đồng tiểu hắc đản sợ lâm niệm doanh đổi ý bay nhanh mà buông ra tô mệ chân nhảy đánh lên ruỗi tay đi đoạt lấy tô mệ túm chặt hắn sau cổ áo sách đem người phóng tới thân mình bên kia ca ca chỉ có một chút chuồn chuồn ngươi cũng muốn đoạn. là hắn cho ta Hán nguyện ý cho ta tiểu hắc đản ở tô mẹ trong tay dễ rũa kêu lên, ngươi quản không được. A, tô mẹ cười nhạt thanh, rất năng lực nha. Có bản lĩnh, đừng ăn ta làm cơm, đừng ngủ ta phô giường, Không ăn thì không ăn, không ngủ liền không ngủ. Nga tô mẹ nghiền ngâm nói, này lại là tưởng rời nhà đi ra ngoài. Tiểu hắc đản. Một lát, tiểu hắc qua trừng mắt tô mẹ, tức muốn hộp máu nói, ai rời nhà đi ra ngoài. Ai rời nhà đi ra ngoài. Hành. Tô mẹ buông tay. vớt phẳng hắn quần áo vỗ vô, vô hắn bộ ngực ý vị thâm trường nói nam tử hắn đại trượng phu nói được thì làm được nương liền tin ngươi một hồi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng nha tiểu hắc đản hung hăng mà trừng mắt nhìn lâm nghiệm doanh liếc mắt một cái đều là ngươi đem khí một mặt mà rơi tại người khác trên người là một loại vô năng biểu hiện tô mệ tay cái ở lâm nghiệm doanh trên đầu xoa xoa cười tủm tỉm mà nhìn tiểu hắc đản nghiệm huy ngươi cảm thấy đâu tiểu hắc đản cắn môi hung ác mà nhìn tô mệ không nói lời nào biết nương vì cái gì chỉ cấp ca ca làm trúc chuồn chuồn chưa cho ngươi làm sao ngươi bất công tiểu hắc đảng trong mắt lâm niệm doanh không muốn xa rời mà dựa vào tô mẹ chân biên tô mẹ yêu thương mà vớt lâm niệm doanh đầu bọn họ mới là một nhà hắn chỉ là cái người ngoài chính là rõ ràng không phải như thế hắn mới là nương nhi tử lâm niệm doanh mới là ngoại lai chịu đựng trong mắt nước mắt tiểu hắc đảng quật cường chiều tô mẹ quát ta mới là ngươi nhi tử ngươi vì cái gì muốn thích hắn Muốn nghe lời nói thật sao? Tô mệ quét mắt hai người. Lâm niệm doanh ngẩng đầu thấp thỏm mà nhìn nàng, tiểu hắc đản hai mắt lập lòe. Hai người các ngươi nương đều thích. Mới là lạ. Ai không có việc gì nguyện ý hỉ đương nương A. Bất quá, nàng nếu đáp ứng rồi nguyên chủ, nên làm nên cấp, nàng quyết không keo kiệt. Tuy rằng, khả năng cấp không được bọn họ tình thương của mẹ, nhưng làm một cái bọn họ trưởng thành dạy dỗ giả hoặc là bằng hưu, Tô mệ tự tin vẫn là có thể. Tô mệ ngồi sống xuống, xuống. Một tay ôm lấy lâm nhậm doanh, một tay giữ chặt tiểu hắc đản, không màng hắn dãy ruột, đem người ôm tiến trong lòng ngực. Các ngươi ba ba là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, là trên đời này, huyết mạch là gần thân nhân, bọn họ là ưu tú nhất chiến sĩ, là bảo quốc vệ quốc công nhân, là huyết sái chiến trường anh liệt. Bọn họ đi rồi, để lại các ngươi, các ngươi là bọn họ huyết mạch kéo dài, cũng là trên đời này thân nhất thân nhân. Tiểu hắc đản, ngươi xác định phải vì điểm thức ăn, món đồ chơi không nhận ca ca sao. lâm niệm doanh ngươi xác định muốn vẫn luôn ủy khuất cầu toàn không lấy ra ca ca phạm nhi dạy dỗ lệ đệ, đệ ước thúc đệ đệ sao tiểu hắc đản lần đầu tiên từ hắn nương trong miệng nghe ra ba ba vĩ đại nhận thức đến hắn cùng lâm niệm doanh tri gian thân tình liên hệ chỉ là sâu trong nội tâm vẫn là làm không được hoàn toàn nhận đồng khuôn mặt nhỏ dối dám ta lâm niệm doanh hiểu được càng nhiều chút ở bị tô mệ nói được nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng khác sâu mà nhận thức đến thẩm thẩm là thật sự thật sự đem hắn trở thành một cái khác nhi từ ở giáo ta hai người dương miệng lẫn nhau coi liếc mắt một cái đại trong mắt ấm áp chẳng ra nhìn tiểu nhân ý cười hòa thuận vui vẻ tiểu nhân ảo nào nao rất nhiều bị hắn cười có điểm thẹn thùng lâm nghiệm doanh mở ra nắm chặt chúc chuồn chuồn tay đối tiểu hắc đản nói ngươi là đệ đệ ngươi chưa chơi tiểu hắc đản mí môi tiếp nhận chúc chuồn chuồn chạy tới nhặt lên chính mình món đồ chơi toàn bộ mà đưa cho lâm nghiệm doanh cấp đừng tưởng rằng một cái chúc chuồn chuồn liền đem hắn thu mua đương ai không có món đồ chơi dường như không nợ hắn Lâm Niệm Doanh nhìn nhìn món đồ chơi, lại nhìn nhìn Tiểu Hắc Đảng, cười, hoàn toàn thả lỏng cười, cùng nhau nhi chơi, làm khen thưởng. Tô Mẹ chẳng những cấp hai người lại làm cái trúc tròn chuồn, chuồn, còn dùng tế trúc sao phỏng vỏ đạn thương, vỏ đạn xe tăng làm bộ trúc chế, kích cỡ, kích cỡ thượng lược có cải tiến. Thành phố Lô, Triệu cần hai ngày này có chút cảm lạnh, chán váng đầu nghẹt mũi trên người lười, buổi tối viết xong tác nghiệp, sớm liền lên giường ngủ. Bảo Mẫu Hồng ngủ ở chăn bông ở ngoài, lại cho hắn bỏ thêm giường thảm mỏng. nói là che che phát đổ mồ hôi không cần uống thuốc ngày mai thiêu liền khởi nửa đêm hắn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại rỗi tay một mạng, đầy đầu hãn trên người miên chất áo ngủ đều đấu ninh lượng đầu giường tiểu đèn xúc bị xuống giường thay đổi thân áo ngủ khẩu có chút khác không nghĩ kinh động người triệu Cẩn khoác kiện áo khoác mở cửa cầm cái ly xuống lầu trải qua mụ mụ phong khi triệu Cẩn ẩn ẩn nghe được từ bên trong truyền đến nam nhân nói tiếng trong lòng đại hỉ, là ba ba đã trở lại Nắm then cửa tay bỗng nhiên đẩy, triệu cần vui mừng mà kêu lên, ba, ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào không gọi tình ta. Trên giường trương huynh vân cả kinh đẩy trên người ngụy đại tráng, hướng hắn quát, đi mau Triệu cần đại não mênh mang nhiên trống giống, không dám tin tưởng mà nhìn nam nhân từ mẹ nó trên giường bỏ dậy, nhặt lên trên mặt đất quần áo vội vàng mặc vào, phiên cửa sổ phải đi. Ngập trời tức giận từ trong lòng bính ra, triệu cần theo bản năng mà nhào tới, cút đi, tiểu ra đánh chết ngươi. Nguy Đại Tráng cũng có chút hoảng, hắn hiện nay đúng là thăng chức mấu chốt, nhau lớn liền xong rồi. Sợ nhất chính là, vân vân cho nàng cái kia tham gia quân ngũ trượng phu chụp ly hôn điện báo, người nọ phải về tới, lúc này bị bọn họ nhi tử gặp được, hắn toàn bộ đầu đều lớn. Ngụy Đại Tráng đi vội vã, Triệu Cần bị phẫn nộ hướng hôn đầu, quên mất đây là lầu hai, bỏ lên trên cửa sổ chết tốn hắn quần áo không bỏ. Lôi kéo gian, chỉ nghe bùn một tiếng, Triệu Cẩn ngã ở phía dưới bùn hoa, đùi phải nặng nghề mà nghện ở thạch pha đàn trên vách cùng với răng rắc một tiếng giòn vang triệu cần phát ra hét thảm một tiếng chết ngất qua đi 8, chương 8 Lệch cạch một chi bút chỉ rơi xuống đất triệu khác tìm kiếm văn kiện tay một đốn nhìn chằm chằm trên mặt đất quăng ngã đoạn tâm bút chỉ đột nhiên nhớ tới lần trước trở về tiểu cẩn giống như nói muốn muốn một con tân bút máy gõ gõ tiếng đập cửa vang lên tiến triệu khác không lưng nhặt lên bút chỉ ném vào ống đựng bút kéo ra ngăn kéo Bên trong phóng ba chi trong quân đại bị đoạt giải mà đến bút máy. Nhân viên cần vụ Vương Hồng Chí đẩy cửa tiến vào, phó đoàn, vẽ xe lửa lấy lòng sáng mai 7 giờ xe. Yêu cầu ta giúp ngươi thu thập hành lễ sao. Triệu khắc bày xuống tay, nhìn ba chi bất đồng kích cỡ bút máy, nhất thời có chút do dự, không biết nhi tử sẽ thích nào chi. Mặc kệ thê tử vì sao muốn ly hôn, việc này xử lý xuống dưới, bị thương cuối cùng là hải tử. Mang theo bồi thường trong lòng, triệu khắc cầm lấy bàn làm việc thượng điện thoại. Mấy nhẹ quay vòng đánh tới thành phố Lô Tiểu Bạch lâu trong nhà, sau một lúc lâu không có người tiếp. Triệu khác mày nính khởi, đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, nghiêng đầu nhìn mắt trên tường trung, 21, 45 phân, còn không phải quá muộn, như thế nào sẽ không có người tiếp đâu. Là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là thê tử chỗ đó lại sinh cái gì biến cố? Cắt đứt điện thoại, triệu khác nghĩ nghĩ lại bắt tới rồi thuyền vận biến tàu, đi trước thành phố Lô Tàu chở khách, gần nhất nhất ban khi nào xuất phát. Dạng sáng 4 giờ nữa, đối diện nói triệu khắc nói giúp ta định một chương vé tàu tiền giấy quay đầu lại cho ngươi nga như thế nào có thời gian hồi ngươi ôn nhu hương đối diện trêu ghẹo nói triệu khắc bang một tiếng treo điện thoại sách thật là không thú vị cũng không biết đệ mỗi năm đó sao coi trọng hắn nam nhân lẩm bẩm thanh đứng dậy tìm trực ban đồng chí giúp hắn định phiếu đi phó đoàn này phiếu vương hồng chi nhéo vé xe lửa hỏi ngày mai giúp ta lui còn có triệu khắc nói Ta ký túc xá trên bàn công lượng hai bộ tiểu nhi quần áo, làm cấp lâm kiến nghiệp người nhà đưa đi. Đó là hai đứa nhỏ buổi sáng đổi ở cách vách văn phòng quần áo, giữa trưa hắn lấy về đi thuận tay giặt sạch. Vương Hồng Chí gật gật đầu, rạng sáng 3 điểm không cần ta đưa ngươi đi bến tàu sao? Từ bộ đội đến bến tàu lái xe muốn một giờ nhiều điểm, 3 điểm xuất phát vừa lúc. Không cần, ta ngồi hậu cần mua sắm xe đi ra ngoài, tới rồi trong huyện lại đắp chiếc khách qua đường xe. Từ trong huyện đi bến tàu kéo thủy sản xe vận tải không ít. Không sợ đắp không đến đi nhờ xe. Thành phố lô bệnh viện. Trương Huynh Vân ngồi ở phòng giải phẫu ngoài cửa ghế dài thượng, nhìn chằm chằm trên cửa đèn, đặt ở trên đầu gối đôi tay vô ý thức mà giảo, tâm tình phức tạp. Kiếp trước, trưởng tử đùi phải cũng đoạn quá. Chỉ là không phải hiện tại, mà là 8 năm sau 66 năm. Năm ấy cả nước nhấc lên đại vận động. Triệu khác cha mẹ, đại ca, nhị ca bị người dán báo chữ to, tùy theo bị bài miệng hết thể chức vụ, lần lượt hạ phóng đến xa xôi trường cán bộ nông trường. hoặc là tiểu sơn thôn nàng tổ phụ là thanh mạt cử nhân đương quá chính phủ quốc dân nhân viên quan trọng lén cùng nhật bản người từng có lui tới tuy rằng tổ phụ qua đời sau phụ thân thực mau liền bởi vì hút phú quý cao bại hết gia sản người một nhà trụ vào khu lều trại, nhưng lại chịu không nổi thâm tra. khi đó nàng sợ hãi muốn triệu khác chạy nhanh đăng báo cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ sợ triệu ra sự dẫn tới người có tâm tra được trên người nàng liên lụy đại ca chất nhi triệu khác lúc ấy xem ánh mắt của nàng Trương Hinh Vân đến nay đều còn nhớ rõ. Như là lần đầu tiên nhận thức nàng dường như, nhìn nàng cực nhẹ cực đạm mà lại hỏi một lần. Nàng có trong nháy mắt lùi bước, bất quá nghĩ đến tóc trắng xóa mâu thân, tuổi còn trẻ đã bị sinh hoạt áp con lưng đại ca, còn tuổi nhỏ cháu trai, vẫn là đem sáng sớm chuẩn bị tốt giấy bút đẩy qua đi, đó là vì chúng ta tiểu gia, tiểu Cẩn cùng tiểu Du tiền đồ suy xét, cái này đoạn tuyệt quan hệ nói rõ ngươi cũng đến viết. Ha hả Triệu Khắc nhìn nàng cười, cười cực kỳ trâm trọng. Ta chính là quá vì cái này ra suy xét, mới có thể liên lụy đến. Cái gì kêu quá vì cái này ra suy xét? Trương Hình Vân nhíu môi, thật muốn vì nàng cùng hài tử suy xét, đoạn tuyệt thư hắn vì cái gì không viết. Này lúc sau không quá hai ngày, Tiểu Cẩn cùng cháu trai một khối lên phố, bị người đánh gây chân nâng trở về, như vậy cùng đại ca một nhà nổi lên hiềm khích. triệu khác không những không giáo không quên, còn một tiếng tiếp đón không đánh mà đem Tiểu Cẩn cùng Tiểu Du đưa đến Tiểu Sơn Thôn, hắn cha mẹ bên người. Tiếp theo liền mang theo một giấy điều lệnh trở về hỏi nàng, muốn hay không ly hôn. Không ly li hôn liền tùy hắn bắt thượng. Nàng cho rằng hắn mượn hắn cha mẹ lưu lại nhân mạch, điều vào kinh thị, không thấy điều lệnh liền vội không ngã mà gật đầu. Lại chưa từng tưởng, hắn mang theo nàng từ nam đến bắc, một đường trằn trọc, đang tới gần Tô Quốc một cái biên cảnh trấn nhỏ định cư xuống dưới, đương cái tiểu cảnh sát. Mỗi ngày cũng không biết đều ở vội chút cái gì, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy về nhà một chuyến. Nàng một cái phương nam lớn lên, tuy hắn đến cái một năm có gần nửa thời gian đều là tuyết trắng xóa địa phương có bao nhiêu không thích ứng hắn biết không ngôn ngữ không thông nàng liền cái bằng hữu đều không có hắn lý giải quá sao nàng ngôi đến mùa đông quá đến có bao nhiêu khổ hắn quan tâm quá sao nàng khát vọng hồi thành phố lô khát vọng đến một nhắm mắt trong mộng đều là thượng hải phồn hoa thịnh cảnh nàng ăn ghét cải trắng củ cải khát vọng bất luận cái gì một loại rau xanh lá cây khát vọng trừ đông lạnh lệ ở ngoài khác mới mẻ trái cây Cái loại này khát vọng thâm thực nội tâm. Nàng sợ, nàng thật sự sợ lại quá cái loại này băng thiên tuyết địa khổ hàn nhật tử. Lại tới một lần, nàng bức thiết mà muốn thay đổi. Tiểu cần hắn như thế nào lại đột nhiên, đột nhiên xông vào đâu. Hắn không biết tương lai ngụy đại tráng thành tiểu có bao nhiêu cao. Nàng không thừa dịp hắn hiện tại còn không có thăng chức rời đi thành phố lô, đem người bắt lấy. Ngày sau nàng thượng nào cho bọn hắn ca hai tìm cái như vậy có bản lĩnh cha A. Nay một đêm, Tô mệ ngủ đến cực không an ổn. trước bắt đầu là không dám ngủ chết, sợ trong lúc ngủ mơ thương đến hai đứa nhỏ, sau lại còn lại là trên người nổi lên nhiệt, tiện đà lại lanh đến run rẩy lên. nghe rời giường hào mơ hồ tỉnh lại lâm niệm doanh liếc mắt nhìn thấy bị hạ run bẩn bẩn nàng, hoảng sợ. thầm thầm, thầm thầm, ngươi làm sao vậy? lâm niệm doanh đẩy đẩy, tô mẹ đầu đau muốn nứt ra, trên người chợt lanh chợt nhiệt, liền thi điều động dị năng sức lực đều không có, bị hắn hoảng chỉ lẩm bẩm thanh đường xảo. lâm niệm doanh tay sờ sờ nàng đầu, một mảnh nóng bỏng. Sợ tới mức nhảy xuống giường, lê thượng giày rơm không màng trên chân thương, chạy đi ra ngoài. Vương doanh trưởng mở ra rào che môn, mới vừa đi xuống dưới vài bước, liền thấy lâm niệm doanh kinh hoàng thất thố mà từ trong nhà vọt ra. Niệm doanh, làm sao vậy? Vương doanh trưởng mày hơi Linh đi nhanh vài bước, ngươi thẩm thầm đâu? Vương đại bá, ta thiếm bị bệnh, làm sao bây giờ? Chớ sợ chớ sợ vương doanh trưởng thuận thuận lâm niệm doanh bối, hởi bỏ trên người áo mưa, đem hài tử bế lên tới, bao ở. đại bá trong nhà có dược ta mang ngươi đi lấy được không hảo đại bá ngươi nhanh lên vương doanh trưởng gật gật đầu ôm hắn xoay người trở về đi đệ đệ còn ở ngủ sao ân trương linh đứng ở nhà chính cửa đánh răng ngẩng đầu xúc miệng gian thấy trượng phu lại về rồi vội phun ra trong miệng thủy hỏi là cái gì đã quên mang sao thô mai bị bệnh niệm doanh lại đây tìm dược vương doanh trưởng xốc lên áo mưa một góc lộ ra lâm niệm doanh khuôn mặt nhỏ người đánh thượng dù lấy thượng nhiệt kế cùng thuốc trị cảm Ta đưa ngươi cùng niệm doanh qua đi. Trương Linh không gả cho Vương Doanh trưởng phía trước, ở nhà cùng đương thầy làng cô bà học quá 2 năm nữa để, tùy quân sau một ít thường dùng dược nàng thói quen tính mà liền tìm nàng ca bị chút. "Hành, ngươi chờ ta một chút." Trương Linh buông bàn trải đánh răng khẩu ly, lấy khăn lông lau mặt, môi điểm chăm tức linh mặt sương, ở trên mặt vỗ vỗ. Lấy nhiệt kế cùng dược, mở ra dù tùy Vương Doanh trưởng hướng ra ngoài đi đến. Vương lão thái nghe được động tĩnh, khoác áo mưa từ trong phòng ra tới. Ta và các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Rơi xuống vũ đâu, trên mặt đất khó đi, vương doanh trưởng cự tuyệt nói. Nương, ngươi đừng thêm phiền, hảo hảo ở nhà chờ xem. Ta thêm cái gì loạn? Vương Lão thái bất mãn nói, tô mai bị bệnh, nàng cùng hai đứa nhỏ không được có người chiếu cố. Ta suốt ngày không có việc gì, qua đi rút một chút, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành thêm phiền. Hành hành hành vương doanh trưởng giơ tay xin khoan dung nói, mang ngươi qua đi. Tiểu ninh ôm nghiệp doanh, ta bối ta nương. trương linh rỗi tay tiếp nhận Niệm doanh xem hắn một thân áo đơn vội quay đầu lại đối lao thái thái nói nương Niệm doanh ăn mặc mỏng ngươi mang kiện hậu quần áo lại đây vương Lão thái về phòng lấy kiện màu đen vải nhung kẻ háo khoác nghĩ nghĩ lại ôm nửa vại nhạc có lộc ăn sữa mạch nha mang lên đoàn ngươi tới rồi lâm ra tô mẹ trống đã đi lên nàng mơ hồ biết lâm Niệm doanh chạy ra đi bên ngoài rơi xuống vũ hắn trên chân còn có thương tích vương Lão thái không làm vương doanh trưởng bối từ hắn đỡ một đường đã đi tới Xem tô mệ vẻ mặt thần sắc có bệnh mà mở cửa, trên người còn ăn mặc ra ngoài áo mưa, ai nha quả mơ, ngươi như thế nào bị bệnh còn chạy luận A. Tô mệ nhìn thấy trương ninh trong lòng ngực lâm niệm doanh nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này lại đi phiền thoái các ngươi. Sợ tô mệ trách cứ hài tử, vương doanh trưởng mở miệng giải thích nói, ngươi bị bệnh, hài tử chạy ra đi cho ngươi tìm được đâu. Tô mệ thối lui, làm đoàn người vào nhà, dọn tiểu ghế cấp vương ra ba người ngồi. Nhắc tới chút sát phít nước nóng, chống không Nàng ngày hôm qua đã quên nấu nước rót đi vào ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi Lại không phải người ngoài Vương lão thái tún quá nàng trong tay Phích nước nóng phóng tới bàn hạ Tiểu ninh mau đem nhiệt kế lấy ra tới cho nàng lượng lượng Tô mệ nói tạ méo nhiệt kế nghiêng người nhét ở dưới nách 39 độ 9 trương ninh nhìn nhiệt kế thượng số liệu hoảng sợ Đi bệnh viện đi Không cần, không cần Tô mệ lắc đầu cự tuyệt nói Ta đợi chút còn phải đi nhà ăn bắt đầu làm việc đâu Đi nhà an thượng cái gì công lao thái thái buồn bực nói chu sư trưởng nói nhà ăn bếp núc viên đều bị điều đi loại khoai tây sĩ quan hậu cần bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc làm ta đi nhà ăn giúp hạ vội a như vậy vội nha vương lão thái cùng trương ninh không rõ tình huống sốt ruột nói chúng ta đây cũng một khối qua đi nhìn xem đi vương doanh trưởng đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày nhìn trong nhà hai nữ nhân nói tô mai còn bệnh đâu hai đứa nhỏ các ngươi không hỗ trợ chăm sóc nga đúng rồi vương lão thái vô đuổi, thúc giục nói Tiểu ninh mau đem dược cấp quả mơ ăn một viên nhìn xem, nếu là đợi chút còn thiêu, ta liền đi bệnh viện. Vương doanh trưởng nâng cổ tay nhìn hạ biểu, vội vã đi quân doanh, tọa đứng lên đối tô mai nói, nhà ăn bên kia ngươi trước đường đi, đợi chút ta đi ngang qua, giúp ngươi qua đi nói một tiếng, khi nào bệnh hảo, lại đi cũng không muộn. Đúng đúng, hảo lại đi. Vương Lão thái kiến thức rộng rãi, lúc này cũng chuyển qua công tới, quân khu nhà ăn thuộc về chính quy đơn vị, tiền lương phúc lợi nhất lưu, nào có tốt như vậy tiến. Muốn nói hỗ trợ, cũng là hỗ trợ loại khoai tây đi. Nhưng liền nhi tử cũng nói như vậy, kia này hỗ trợ chính là thật sự. Không biết cùng ngày hôm qua buổi sáng, đột nhiên chạy lên núi tìm quả mơ chu sư trưởng phu nhân có hay không quan hệ. Kia nữ nhân cũng không phải là cái dễ đối phó, cùng lâm kiến nghiệp mẹ kế lại là thân thích, quả mơ đừng ngốc không lăng cầm điều kiện gì trao đổi. 9. Chương 9 Tiến đi vương doanh trưởng, tiểu hắc đảng tỉnh, tiểu gia hỏa vừa tỉnh tới liền phải nương. Tô mẹ mới vừa bế lên hắn. Đã bị hắn thúc giục ra bên ngoài hướng, mau mau, ta không nín được. Nguyên chủ có bị nước tiểu vại, tô mệ ngại khí vị đại, ngày hôm qua cấp ném ở ngoài cửa. Hiện giờ đựng đầy nước mưa. Tô mệ ôm tiểu hắc đản đi ra cửa mấy bước, đã bị vương lao thai tiêu ngừng, rơi xuống ngũ đầu, còn hướng phía trước chạy cái gì, khiến cho hắn ở kia nước tiểu đi. Tô mệ buông tay. Tiểu hắc đản hai chân một chạm được trên lá cây lạnh leo nước mưa, lập tức ôm lấy tô mệ eo hai chân hướng lên trên co rụt lại, kinh hô, lương ngươi làm gì? Thả ngươi xuống dưới đi ngoài A. Tô mệ túi đầu ngó mắt hắn hai chân, bừng tỉnh, Nga, ta đã quên ngươi cấp xuyên giày rơm Vậy ngươi đứng ở ta hai chân phía trên liền đi. Trước kia không đều là ngươi ôm ta sao? Tô mệ suy nghĩ hạ, ngươi bốn tuổi, cùng ca ca giống nhau là đại hải tử, nương cảm thấy có chút thói quen có thể sửa sửa lại. Đứng ở tô mệ trên chân, tiểu hắc đảng quay lại thân hình dựa lưng vào nàng, một bên đi ngoài, một bên nhíu mẩy than nhẹ, ai ta hiện tại lại không nghĩ trưởng thành, lớn lên có cái gì hảo, đại buổi sáng mơ mơ màng màng còn muốn chính mình đứng đi tiểu, chờ một chút, hắn nương có phải hay không còn muốn chính hắn rửa mặt, rửa tay, giặt quần áo, thiên nột ngắm lại liền mời ta, nương, ta về sau có thể hay không tưởng lớn lên liền lớn lên, không nghĩ lớn lên liền không lớn lên, tiểu hắc đản giải xong tay, ngẩng đầu cùng tô mẹ thương lượng nói, tô mẹ ôm hắn về phòng, ta đây có phải hay không cũng có thể, không nghĩ lý ngươi liền không lo ngươi nương. tưởng lý ngươi khi lại cho ngươi đương nương không thể tiểu hắc đản bật thốt lên nói kia không phải được phóng hắn ở trên giường ngồi xuống tô mai cầm lấy điệp đặt ở dương mây thượng hắn cùng nghiệm doanh quần áo ta tới cấp bọn họ xuyên vương lão thái tiếp nhận quần áo quay đầu lại đối trương ninh nói tiểu ninh ngươi đem nhiệt kế cấp quả mơ làm nàng lại lượng ôn nhìn xem vương nãi mãi trương đại nương các ngươi như thế nào tới tiểu hắc đản nhìn hai người nghi hoặc nói ngươi nương bị bệnh chúng ta lại đây nhìn xem Vương Lão Thái triển triển trên người hắn lăn một đêm nhăn rún gió màu lam vải thô áo sơ mi, cầm lấy kẹp áo cho hắn mặc vào. Ta nương bị bệnh. Tiểu Hắc Đản quay đầu nhìn về phía tô mẹ, nương ngươi như thế nào bị bệnh? Tô Mẹ ngó mắt hắn tinh lực mười phần khuôn mặt nhỏ, ngày hôm qua tháo giặt người nước tiểu rớt đệm giường, mệt. Tiểu Hắc Đản ngước mặt, tức khắc liền cảm thấy không được rồi. Đây là tùy thời tùy chỗ muốn tính sau chứng đâu. Tô Mẹ tiếp nhận trương Ninh trong tay nhiệt kế nhét ở dưới nách, ở lâm niệm doanh bên cạnh ngồi xuống, dài dơm Ta nhìn xem ngươi chân. Không đau. Lâm Niệm Doanh theo bản năng mà rụt rụt hai chân. Cho ta xem. Tô Mệ kiên trì nói, "Ta đến đây đi Trương Ninh ngồi xổm Lâm Niệm Doanh trước người, giơ tay chế trụ hắn cổ chân, kéo xuống giày rơm nhìn nhìn, ngủ một đêm mới vừa kết điểm vậy, lại chảy ra." Ta trở về lấy dược. Trương Ninh đứng dậy, đánh rủ hướng ra phía ngoài đi. Ngày mưa làm người qua lại mà lăn lộn, Tô Mệ thập phần ngượng ngùng, nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt nói, phiền toái. Trương Ninh tùy ý bày xuống tay, bung rủ vội vã mà đi rồi. Tô Mẹ lấy ra nhiệt kế nhìn mắt, 38 độ năm, không có như vậy thiêu. Ngoan ngoãn ngồi đường núp ních. Tô Mẹ dặn dò Lâm Niệm doanh một tiếng, phóng hảo nhiệt kế, đứng dậy đi phòng bếp, thêm thủy lò nấu rượu, chuẩn bị trước khởi bình nước sôi, lại cấp mọi người nấu nổi canh cá. Ai nha, ngươi như thế nào lại vội đi lên vương láo thái cấp hai đứa nhỏ mặc tốt quần áo, bưng buồn gỗ lại đây cho bọn hắn đánh rửa mặt thủy, hạ sốt sao? Khá hơn nhiều. Sai nồi nấu nước mau, Tô Mẹ đứng dậy lấy tới chúp xác phích nước nóng. "Ta mang đến nửa bình sữa mạch nha láo thái thái nói, ngươi vọt cho chính mình cùng bọn nhỏ uống." Tô Mẹ xúc nắp nổi tay một đốn, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp, nàng đã rất nhiều năm không ở người xa lạ trên người cảm thụ quá loại này thiện ý, nhưng từ ngày hôm qua đến bây giờ, ngắn ngủn không đủ 24 giờ thời gian, nàng đã nhiều lần bị bất đồng người xa lạ đối xử tử tế. Phích nước nóng khởi mãn, trong nồi còn dư lại không ít nước sôi. tô mẹ lấy 5 cái chén mở ra sữa mạch nha một cái trong chén đổ hai muỗng xông lên thủy phóng tới phòng khách trên bàn lượng ngày hôm qua cá còn dư lại 9 điều tô mẹ lấy hai điều đại hấp dư lại cùng tiểu căn tỏi cùng tía tô diệp hầm sợ không đủ ăn tô mẹ rửa vào trong đầu ký ức múc một cân mì sổ bả ngã vào rửa rau trong bùn một phân hai nửa một nửa thêm nước ấm, một nửa mặt trên đổ nước lạnh thử cùng thành cục bột bánh nướng vương lão thái cấp hai đứa nhỏ tẩy qua tay mặt Bưng hướng sữa mạch nha cho bọn hắn uống, chính mình ngửi cá mùi hương đến phòng bếp, vừa thấy tô mệ trong buồn mặt, sườn sốt người ở đánh hồ hồ. Vẫn là ở làm ham cháo, cùng mặt bánh nướng. Tô mệ cũng cảm thấy không đúng, thủy giống như phóng nhiều, đều thành một chậu hy hồ. Đó có phải hay không hẳn là thêm điểm mặt. Tô mệ cầm lấy mặt túi, bên trong còn dư lại nửa cân. Toàn đảo đi vào không biết có đủ hay không. Vương Láo Thái vừa thấy nàng xách mặt túi đi xuống đảo tư thế, mặt mày ngăn không được mà nhảy nhảy. Trương Ninh lấy dược trở về, liền thấy trong phòng bếp, lao thái thái cùng tô mẹ đầu chạm chán mà ngồi sồn một cái buồn trước ngây ra, trong nồi cá hương bốn phía. Hoa! Wow. Ngao canh cá! a, Thật hương! Trương Ninh đem trang gạo và mì rau xanh giỏ che bông, cười nói, vừa lúc ta mang theo tối hôm qua phao phát một nhĩ, ngấm, chờ ta cấp niệm doanh thượng dược, tẩy tẩy ném vào đi. Ta tới cấp niệm doanh thượng dược vương Lão thái chống đầu gối đứng lên, lôi kéo con dâu ống tay tháo điểm điểm tô mẹ trước mặt buồn, ngươi đi bánh rán toàn bộ đảo đi vào, mặt vẫn là hy, cũng chỉ có thể bánh rán ăn. Trương Linh nhìn nhìn trong buồn hồ rán, cho rằng hai người nguyên chính là chuẩn bị ăn bánh rán, nhưng thật ra không có gì dị sắc, chính là cảm thấy làm cho có chút nhiều, quá nhiều, ta phân ra một phần ba, lưu trữ giữa trưa cùng mặt ăn mì sợi đi. Tô mẹ mí môi, còn có vương doanh trường đâu. Hắn ở nhà ăn ăn. Trương Linh cười nói, Nga, đúng rồi, hôm nay là sơ mười, nhà ăn bên kia cải thiện thức ăn. Quả mơ trương ninh đi theo bà mẫu xưng hô tô mẹ nói, trong nhà phiếu thịt còn có đi, có lời nói lấy một trương bốn lượng cho ta, lại cho ta năm mau tiền, giữa trưa ta đi nhà ăn, giúp người đánh phân thịt kho tàu trở về. Nhà ăn thịt kho tàu làm phân lượng mười phần, nước vị cũng hảo, mua trở về ăn lại có lời bất quá. Nghe được nàng đề tiền giấy, tô mai mới nhớ tới, trên người áo mưa trong túi còn trang vị kia triệu phó đoàn cấp một chồng tiền giấy đâu. Tô mẹ móc ra tới phiên thiên. Chọn chương 4 lượng thịt heo phiếu cùng năm màu tiền cấp Trương Ninh, nhà ăn đồ vật, mặt khác cũng có thể mua sao. Màn thầu, cơm, xào rau. Có thể nha Trương Ninh tiếp nhận tới cất vào trong túi, gạo và mì dầu muối tương giấm, đồ ăn làm đều có. Ngươi muốn ngại chủng loại thiếu nói, muốn cái gì cũng có thể làm mua sắm hỗ trợ mang. Tô mệ hiện tại sợ nhất chính là nấu cơm, thấy Trương Ninh không minh bạch chính mình ý tứ, chỉ phải nói thẳng, chúng ta ngày thường có thể đi nhà ăn ăn cơm sao. Tốt nhất không cần. Trương Ninh cười giải thích nói, người nhà nhóm đều còn không có lại đây, một ít chế độ còn không có thành lập, chúng ta qua đi ăn cơm, nhà ăn bên kia cũng không hảo đốn đốn đều lấy tiền phiếu, thời gian dài, đối nam nhân ảnh hưởng không tốt. Bất quá, ngươi muốn đi nhà ăn bắt đầu làm việc, vậy muốn khác nói Trương Ninh nói, công nhân cơm sao, cái này ai cũng chọn không ra lý tới. Tô mệ hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, đối nhà ăn bắt đầu làm việc mâu thuẫn cảm xúc lập tức tiêu một nửa, còn nhiều hai phân chờ mong, có làm tốt gạo và mì thì đâu. Trương Ninh nhìn như vậy Tô Mệ, thế nhưng cảm thấy có chút ngốc manh đáng yêu, lúc trước chỉ sợ là mới tới một chỗ, có chút xa lạ câu nghệ, không biết như thế nào cùng người ở chung đi. Ăn cơm xong, Tô Mệ đã bị vương láo thái chạy đến trên giường ngủ. Sợ xảo đến Tô Mệ, hai đứa nhỏ bị Trương Ninh mang đi vương ra. 10. Trương 10. Thành phố Lô Bệnh viện. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua mở ra cửa sổ, chiếu vào trên giường bệnh. Triệu cần nghiêng đầu, lặng lặng mà nhìn nằm ở hắn đầu giường. Ngủ đến không lắm thoải mái Trương Huynh Vân. Mẹ nó chưa từng vất vả như vậy mà chiếu cố hơn người đi. Nếu không phải bó thạch cao đùi phải, giờ phút này liền cao cao mà treo ở giường phía trên, vừa nhấc mắt là có thể thấy, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau đớn như kiến phệ cốt, hắn nhất định thực cảm động. Nay phân muộn tới yêu thương, hắn chờ rồi lại chờ, không nghĩ tới nó tới phương thức lại là như thế tàn khốc, cùng với huyết tinh cùng phản bội. Đại khái là triệu cần ánh mắt quá chuyên chú quá có xâm lược tính, trong lúc ngủ mơ Trương Hình Vân Bất an động động, mảnh dài lông mi đằng run, hai tròng mắt mở. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Huynh Vân sợ tới mức thân mình bỗng nhiên sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa không có dẫu qua đi. "Tiểu, Tiểu Cẩn Trương Huynh Vân ngập ngừng cười mỉa hạ, như thế nào như vậy xem mụ mụ." Triệu Cẩn nhàn nhạt, nhạt mà quay đầu, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu hơi hơi ố vàng trên trần nhà. Trong nháy mắt kia, Trương Huynh Vân phảng phất thấy được năm đó Tiểu Cẩn chân chết sau, nghe nàng nhắc tới chất nhi trên mặt hiện lên biểu tình, chính là như vậy nhàn nhạt, nhạt. "Cách thời không?" Trùng hợp hình ảnh, làm trương huynh vân trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo. Nàng nhưng không quên, tiểu cẩn chân thương sau không bao lâu, chất nhi chân liền ở một cái đêm khuya bị người đánh gãy, cứ việc khi đó tiểu cẩn đã bị triệu khác đưa đến tiểu sơn thôn hắn ra mai chỗ đó. Nhưng nàng biết, cháu trai chân chính là tiểu cẩn tìm người đánh. Bằng không sẽ không như vậy xảo, cháu trai chân thương vị trí, bị thương trình độ cùng tiểu cẩn giống nhau như lúc. Trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp, sở hữu trùng hợp bất quá là nhân vi thiết kế thôi. Triệu khác ở nàng chuẩn bị viết thư chất vấn tiểu cẩn khi, cười như vậy cùng nàng nói. Kẻ điên. Kẻ điên. Bọn họ hai cha con đều là kẻ điên. Nghĩ đến sắp về đến nhà triệu khác, Trương huynh Vân giật mình linh đánh cái dùng mình, lôi kéo áo choàng tay nắm thật chặt. Sau một lúc lâu, Trương Hình Vân liếm liếm môi, căng ra đầu gian năn nói, tiểu cẩn mụ mụ cầu ngươi sự kiện được không? Triệu cần nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền nhàn nhạt gật gật đầu, có thể. trên đùi đánh chính là bộ phận gây tê nằm ở phẫu thuật trên đài triệu cẩn từ đầu tới đôi đều là thanh tỉnh chính là này phân thanh tỉnh làm hắn nhớ lại mụ mụ mấy tháng tới khác thường mới rõ ràng hơn mà thấy rõ bọn họ phụ tử ba người ở trong lòng nàng vị trí nếu tâm đều không còn nữa còn giữ làm gì ba ba quân nhân nháo lớn đối hắn ảnh hưởng không tốt việc này có thể không cho hắn biết tốt nhất không cho hắn biết trương hinh vân không nghĩ tới triệu cẩn có thể chính là đối nàng chưa nói xong nói làm ra đáp lại cái gì Ta nói, có thể không đem đêm qua sự nói cho ba ba. Trương huynh vân ngơ ngác mà nhìn trên giường nhi tử, có một loại tâm sự bị mổ ra chật vật. Cũng có một loại nàng nhi tử sớm như vậy liền có này chỉ số thông minh ngẩn ngơ. Ta còn sẽ khuyên ba ba cùng ngươi ly hôn triệu cẩn nghiêng đầu cực đạm mà nhìn nàng một cái, điều kiện là, ta cùng đệ đệ với ba. Chờ ngươi già rồi, ta cùng đệ đệ phàm là sống còn có một cái tồn tại, dưỡng lao tiền nên là nhiều ít chính là nhiều ít, chúng ta quyết không kém trứng Hắn mộng tưởng là giống ba ba giống nhau, mặc vào quân trang, đương một người ưu tú quân nhân, bảo vệ quốc gia, chiến phòng biên cương. Trương Vinh Vân đôi môi run rẩy, trương trương. Triệu Cần yên lặng nhìn nàng, hầu nghi nói, ngươi sẽ không tưởng đem sự tình làm đại đi. Ngươi nếu là dám đem điểm này sự, ô đến ta ba trên đầu Triệu Cần hít mắt, câu môi phệ huyết nói, chân trời góc biển ta cũng muốn đem cũng kia nam nhân băm thành thịt nát, cho ngươi bưng lên bàn ăn. Không tin, chúng ta chờ xem. triệu Cẩn nhìn trương huynh vân ánh mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng quyết tuyệt giờ khác này bọn họ không phải mẫu tử mà là phân chạm từng người trận doanh thù địch triệu Cẩn. trương huynh vân hoắc một chút đứng lên giương tay cho hắn một bật thai bang triệu Cẩn đầu lệnh qua gối thượng trên mặt hoa một đạo thật dài vết máu đó là nhẫn quát trương huynh vân vẫn tức giận đến hô hô thẳng xuyễn một lát nàng cắn cắn môi trên mặt khôi phục bình tĩnh lại mở miệng thanh âm cứng lãnh hành ta tiếp thu ngươi điều kiện Đem qua sự, còn có chân của ngươi, nhớ rõ đem chuyện xưa biên hảo lâu, đừng lậu ra chút sơ hở, làm ngươi ba miệt mài theo đuổi. Nếu không phu thê nhiều năm, Trương Hinh Vân quá rõ ràng triệu khác năng lực, hắn nếu muốn chính ai, người nọ hơn phân nửa là trốn bất quá. Ngụy Đại Ca đúng là thăng chức mấu chốt, nàng quyết không cho phép triệu khác đi tra đêm qua sự, tiện đà tra được trên người hắn, đem hắn hủy ở phát đạt lúc đầu, ta không ngại tới cái cá chết lưới rách, làm ngươi ba nơi bộ đội đều biết hắn có bao nhiêu vô năng. bị tự mình lao bà đeo nón xanh không nói, còn cấp tình địch dưỡng nhi tử. triệu cần bỗng nhiên chừng lớn mắt, bên hai không ngừng tiếng vọng bị tự mình lao bà đeo nón xanh không nói, còn cấp tình địch dưỡng nhi tử, còn cấp tình địch dưỡng nhi tử, dưỡng nhi tử. ngươi nói bậy, triệu cần điên rồi giống nhau ngồi dậy, lôi kéo trương huynh vân cánh tay, diêu nói, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, này không phải thật sự, không phải thật sự, ngươi nói bậy, nói bậy, ta là ba nhi tử, ta là ba nhi tử, tiểu du. Tiểu Du cũng là. Vương doanh trưởng ở nơi đóng quân nhà ăn không có tìm được sĩ quan hậu cần, mới biết được mấy ngày nay các chiến sĩ nông khẩn nhiệm vụ trọng, hắn đi dòng suối đối diện nông khẩn nhà ăn hỗ trợ. Nông khẩn nhà ăn không có văn phòng, cũng không có điện thoại. Vương doanh trưởng vội va huấn luyện, không có thời gian trôi qua tìm người. Giúp Tô mẹ xin nghỉ việc này, liền dừng ở hắn lính cần vụ trên người. Hắn lính cần vụ hôm nay vừa lúc cùng Tống Chính ủy lính cần vụ cùng nhau ở cổng lớn thường trực. Việc này không đến giữa chưa liền chuyển tới Tống Chính ủy lỗ thai. Tống Chính ủy do dự một chút, cầm văn kiện liền lên lầu gõ vang lên Chu trưởng cung cửa văn phòng. Việc này, ngươi xem là ta gọi điện thoại, vẫn là ngươi đánh. Tống Chính ủy dơ dơ lên trong tay văn kiện, hoặc là, chúng ta ai tự mình đi một chuyến. Chu trưởng cung thấy rõ văn kiện nội dung, giữa mày nhảy dựng, là đối hắn thê tử xử phạt. Ngày hôm qua, hắn tuy rằng như vậy đối tô mai nói, nhưng tâm lý nhiều ít vẫn là ôm ti may mắn. Nghĩ rãi. Chờ đem tô mẹ công tác chứng thực, lại đánh cái thương lượng, làm nhạt xử lý. Tô Mai bị bệnh. Tống Chính ủy nói. Bị bệnh. Chu trưởng cung trong lòng một đột, như thế nào bị bệnh? Thương tâm quá độ, hơn nữa ngày hôm qua mắt mưa, người nhưng không phải ngã xuống. Tống Chính ủy nói. lão Chu, việc này cần thiết nghiêm trị, ta không hy vọng, chúng ta chiến sĩ bên ngoài đổ máu rơi lệ, hồn đoạn biên cương, người nhà ở chúng ta mí mắt phía dưới, còn đã chịu như vậy ác ý. Tiểu Tống. Chu Trường Cung không dám làm hắn lại tiếp tục nói tiếp, trần ánh cũng liền lắm một chút, nàng không có hại ý, hy sinh danh sách sớm muộn gì đều phải công bố, bất quá là sớm một ngày vãn một ngày sự, nàng nếu là biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, mượn nàng một trăm gan, cũng không dám nha. Ngày hôm qua tô mai trái tim sậu đình tống chính ủy nhìn Chu Trường Cung, biểu tình nhàn nhạt nói, ngươi nên may mắn, người hoán lại đây, bằng không, liền không đơn thuần chỉ là ngươi phu nhân đã chịu xử phạt, chính là ngươi cùng ta, này thân quân trang cũng muốn hỗn ra chạy lấy người. Chu trưởng cung lao đem trên đầu mồ hôi lạnh, biện không thể biện, cái này điện thoại, ta tới đánh đi. 11, chương 11. Từ chu trưởng cung văn phòng ra tới, Tống Chính ủy chiều đứng gác trở về lính cần vụ vây vây tay. Tống Chính ủy. Lính cần vụ chạy chậm lại đây kính cái lễ, ngài có việc. Đi theo vương doanh trưởng lính cần vụ nói một tiếng, làm tô mai ở trên giường nhiều nằm hai ngày, hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. A a cái gì nha? Tống Chính ủy một phách đối phương vai, cơ linh điểm. Vương doanh trưởng nếu là kêu ngươi qua đi hỏi ý gì, ngươi liền nói với hắn, Chu sư trưởng mới vừa cấp trần ánh đồng chí lãnh đạo gọi điện thoại lạc. Dứt lời, tống chính ủy không yên tâm mà lại hỏi một tiếng, hiểu chưa? Linh cần vụ gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, lời nói là nhớ kỹ, chính là không minh bạch như vậy truyền lời có ý gì. Tống chính ủy trừng hắn một cái, được rồi, đừng bẩn, đi truyền lời đi. Ai, bảo đảm nhiệm vụ. Linh cần vụ vui cười nhanh như chấp chạy tới pháo đoàn sân huấn luyện. Không tìm được vương doanh trưởng lính cần vụ, nhưng thật ra thấy được vương doanh trưởng bản nhân. Với lúc là huấn luyện nghỉ ngơi khoảng cách, vương doanh trưởng đôi tay chống nạnh, đánh giá hắn liếc mắt một cái, cái nào đoàn. Báo cáo. Trinh sát liền. Trinh sát liền. Vương doanh trưởng hầu nghi hướng hắn vây vây tay, lại đây làm gì đâu. Lính cần vụ vui cười chạy tiến lên, đem thống chính ủy nói nhỏ giọng thuật lại một lần. Đã biết. Vương doanh trưởng hướng hắn xua xua tay, sau đó quát lớn, không hảo hảo huấn luyện. chạy nơi này dạo cái gì dạo còn chưa cút trở về linh cần vụ vâng vâng dạ dạ mà kính cái lễ trang một bộ xám xịt bộ dáng chạy vì thế giữa trưa vương doanh trưởng tự mình đi nhà ăn đánh phân thịt kho tàu lấy cấp lão nương đưa thịt danh nghĩa chạy về tới một chuyến làm trương ninh cùng tô mệ thông cái tin trương ninh trinh lăng nửa ngày không có lấy lại tinh thần sao ngẩn người làm gì nha vương doanh trưởng vội vã đuổi thời gian thấy thê tử như vậy mày không khỏi liền ninh lên lời nói của ta nhớ kỹ không có không phải trương ninh tâm nhi bang bang thằng nhẻ, có chút hoảng nàng nuốt nước bọn ta nghe ngươi ý tứ này lâm lâm kiến nghiệp đồng chí hi hi sinh vương doanh trưởng rũ tại bên người tay bỗng nhiên nắm chặt cắn ngôi nghiêng đầu nhìn bầu trời xem thụ không dám làm trong mắt rơi lệ xuống dưới nửa ngày ân một tiếng trương ninh chân mềm lún lôi kéo trượng phu quần liền ngồi sổn ngồi ở bùn trong ổ tiên đồ vương doanh trưởng hồng hốc mắt chửi nhỏ thanh không lưng đôi tay xuyên qua dưới nách đem người bế lên tới Đưa đến trong phòng ghế trên ngồi xong Trương Ninh ngồi không được, thân mình nhắm thẳng hạ khoan khoái. Nhìn ngươi này nạo dạng. Ta còn không có hy sinh đâu. Không được nói bậy Trương Ninh trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Vui đầu ở vương doanh trưởng trong lòng ngực, ôm hắn eo khóc đến khóc không thành tiếng. Ta nói Tô Mai như thế nào cấp thay đổi một người dường như Trương Ninh vừa khóc vừa nói. Này gác ai trên người, ai? Chịu được nha. Vương doanh trưởng ngửa đầu, một chút một chút theo thê tử bối. Hắn đảo cảm thấy Tô Mai hiện nay thực hảo. trở nên càng kiên cường chiếu như vậy xem nói không chừng thật đúng là có thể vứt bỏ lâm kiến nghiệp phụ thân cùng mẹ kế bảo vệ hai đứa nhỏ giữa trưa thịt kho tàu ăn rất ngon ngoại tiêu lý nột béo mà không ngán, liền cơm gạo lướt tô mẹ ăn cái căng ăn nó sao trương ninh khóc hồng hai mắt ở nhà dùng nước lạnh băng quá lại phát một tầng phấn không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới tô mẹ không hướng trên mặt nàng nhìn chính là cảm thấy nàng thái độ thượng có điểm quái thật cẩn thận giống như chính mình là kiện dễ toái đồ sứ chương tỉ tô mệ đệ lại nàng lục tìm chén đua tay ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta trương ninh liều mạng chịu đựng khỏe mắt nước mắt cường cười nói không có việc gì ta liền xem ngươi thân mình hư mấy ngày nay đến hảo hảo nằm ở trên giường dưỡng dưỡng tô mệ nghĩ nghĩ lâm kiến nghiệp hy sinh sự các ngươi đã biết Lệch cạch một tiếng vương lão thái trong tay chén khấu ở trên mặt đất nước canh bắn tung tóe tại giày vỡ thượng như vậy hái sạch sẽ nàng lại là hồn nhiên bất giác run rẩy môi nửa ngày Nàng mới run hơi hơi hỏi, các ngươi nói cái gì? Ta không nghe được. Các nàng nói cha ta tiểu hắc đản bái một ngụm cơm nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, khi sinh. Vương lão thái ôm ngực, nhắm mắt. Nương. trương ninh hoảng sợ, vội bỏ qua trong tay chén đua đem người đỡ lấy, ngươi như thế nào lạc. Tô mệ ngẩn ra một chút, qua đi kéo ra lão thái thái bên cạnh tiểu hắc đản, giúp nàng thuận hài lòng khẩu. Vương lão thái gắt gao nắm lấy tay nàng, có phải hay không ngày hôm qua truyền đến tin tức? Tô mẹ gật gật đầu, mặt thế người chết xem nhiều, tô mẹ thật không có gì cảm giác. Nhưng vương gia mẹ chồng nàng dâu không như vậy cảm thấy, các nàng chỉ đương tô mẹ đem thống khổ đều đè ở trong lòng. Cho nên ngày hôm qua rơi xuống như vậy mưa lớn, tô mẹ còn dưới chân không ngừng gánh nước, bắt cá, giặt quần áo, hoang bị, phùng bị mà vội cùng. Ban đêm càng là buồn khổ đan sen, cao nướng không ngừng, muốn khóc liền khóc đi, lão thái thái ôm nàng, chính mình đảo mặt nổi lên nước mắt, đừng nghẹn. tô mẹ. Nàng có địa phương, nhiều ít năm không lưu nước mắt. Làm nàng khóc, vẫn là vì một cái chưa thấy qua mặt người xa lạ, nguyên chủ trợ phu. Xin lỗi, nàng thật khóc không được. Lâm Niệm Doanh buông ra trong tay chén đua nước mắt bạch bạch mà rớt, tô mệ dư quang thoáng nhìn, vội tránh ra lão thái thái ôm ấp, bấy lên Lâm Niệm Doanh một bên chiều phòng ngủ đi đến, một bên hướng nói, không khóc Nga, không khóc, chúng ta đều không khóc, ngươi thúc thúc ở trên trời, khẳng định hy vọng chúng ta mỗi một ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ. Nương. Trương Ninh kéo kéo Lão Thái Thái tay háo, mau đừng khóc. Tô mai vì hai đứa nhỏ thật vất vả nhịn xuống bi thương. Ân Ân không khóc, Nương không khóc. Vương Lão Thái bay nhanh mà lau nước mắt. Nương chính là đau lòng quả mơ, đau lòng kiến nghiệp, tuổi còn trẻ. Nương. Trương Ninh túm nàng tay háo tay nắm thật chặt, niệm huy ở đâu? Vương Lão Thái vội vàng dừng miệng, hoán hoán cảm xúc. Vương Thuân trở về chuyên môn mang lời nói đâu. Ân Trương Ninh nhặt lên nàng bên chân chén đũa, ta hỏi cẩn thận, ngày hôm qua Chu trưởng cùng ra kia đàn bà. chuyên môn từ thành phố chạy về tới cùng quả mơ nói lâm liên trưởng hy sinh tin tức quả mơ không tin điên giống nhau vọt tới sư bộ đi hỏi mang đội tống phó đoàn kết quả một hơi không đi lên xịu qua đi mấy cái lãnh đạo đều luôn cuống thiếu chút nữa không đã cứu tới cứ như vậy chu trường cung còn tưởng che chở hắn thế tử lão thái thái vô vô trương ninh tay nương minh bạch yên tâm đi xử phạt không xuống dưới ta quả mơ liền nằm ở trên giường không đứng dậy lão thái thái này một câu cũng không phải là nói chơi Nàng là quán triệt rốt cuộc, nói được thì làm được, đem tô mẹ ấn ở trên giường, vây ở trong nhà. Thẳng đến mấy ngày sau, thì đơn vị lãnh đạo mang theo chu trường cung thê tử Trần Ánh lại đây xin lỗi, cho hàng chức xử phạt, khắc bồi thường cấp tô mẹ 100 khối dưỡng doanh phí. Tô mẹ mới tính đến để giải phóng, lại lần nữa bước ra ra môn. 12, chương 12. Mấy ngày nay, tô mẹ ra tiền giấy, thỉnh Trương Ninh giúp nàng ở nhà ăn mua chút gạo và mì rau xanh dầu nành. Mễ là 92 mét. mặt là tám một mặt, đồ ăn có hai loại, cải mai làm cùng hơn phân nửa túi xuân khoai tây, cải mai phơi khô khô, dùng lá mỏng túi trang chắc khẩu, phóng bao lâu cũng không có vấn đề gì. Khoai tây lớn nhỏ không đồng nhất, lớn rất nhiều nửa mang thương, mưa dầm thiên tồn không được, sợ hư rớt. Mấy ngày tới, tô mẹ căn cứ nguyên chủ lưu lại ký ức khẩu thuật thực đơn, trương ninh động thủ, ba người mang theo hai đứa nhỏ mỗi ngày đổi đa dạng làm ăn. Tô mẹ ở trên giường nằm không được, trợ thủ đồng thời, không thiếu thâu sư. Trương Ninh nấu cơm thiên ngọt, nguyên thân khẩu vị trọng, ái hàng cay. Trương Ninh cùng Vương Lão Thái cũng không hoài nghi, chỉ đương tô mẹ suy nghĩ nhiều giải chút phương Nam ẩm thực thói quen, hảo đi nhà ăn bắt đầu làm việc. Như vậy liền thiên địa học xuống dưới, tô mẹ chủ nghệ tuy rằng còn không thể cùng nguyên chủ so sánh với, nhưng làm thượng vài đạo, bưng lên nhà mình bàn ăn. Hai đứa nhỏ đảo cũng không thấy cái ăn, hoặc có cái gì chống lại cảm xúc. đầu tử ở sao? Lựa ở ký túc xá hai bộ tiểu nhi quần áo làm, Vương Hồng Chí ra xong thể dục buổi sáng. Thừa dịp mọi người đi nhà ăn múc cơm nương khẩu, lấy áo chiến phục nhanh như chớp chạy tới. Cách thật xa liền nghe tới rồi mưa bụi bay tới tiêu mùi hương, tới rồi cửa, này hương vị càng thêm dày đặc, cho đến hắn chống chân bụng thầm thì kêu lên. "Nương, là Vương thúc thúc, hắn bụng kêu tiểu hắc đạn mắt thèm mà nhìn trong chén mới ra nổi tư tư mạo du khoai tây bánh rán, ta tiểu bụng bụng cũng đói bụng, nương, ta có thể hay không lấy ba khối?" "Ba khối như thế nào phân chính ngươi ăn sao?" Tô mẹ cười nhìn hắn một cái. Đối lò nấu rượu Lâm Nghiệm doanh nói, "Hảo, rửa rửa tay, ăn cơm đi." Vương đồng chí, ngươi cũng cùng nhau tô mẹ múc nửa buồn thủy đặt ở cửa trúc giá thượng, tiếp đón Vương Hồng Chí cùng Lâm Nghiệm doanh một khối rửa tay ăn cơm. "Không, không được, chúng ta có kỷ luật Vương Hồng Chí vây vây tay, móc ra áo mưa bọc quần áo, đây là mấy ngày hôm trước, hai đứa nhỏ đổi ở văn phòng quần áo." Tô mẹ sử sốt, "Quần áo này cha." Nàng thật đã quên. Chủ yếu vẫn là hai đứa nhỏ không thiếu quần áo xuyên. Lâm Niệm Doanh lúc trước đi theo ra ra cùng kế nai chủ, kia lão thái thái quán là cái ái mặt, sợ người ta nói nhàn thoại, ăn mặc thượng không có bật đãi, Lâm Niệm Doanh mang về quần áo, tô mẹ nhìn, chẳng những số lượng nhiều, chất lượng còn đều không tồi. Đến nỗi tiểu hát đảng, đừng nhìn lúc trước hắn cùng nguyên chủ sinh hoạt ở nông thôn, quần áo hắn nhưng không thiếu, hắn mặt trên biểu ca biểu tỷ một đống, hơn nữa Lâm Kiến Nghiệp có tiền lương bố phiếu, chất lượng tốt kém, tân cũ, tới khi cũng là trang tràn đầy một cái dương mây. hai đứa nhỏ xuyên trở về quân trang ta cấp tẩy hảo người chờ một chút tô mệ tiếp nhận quần áo xoay người hồi phòng ngủ mở ra dương mây lấy ra lúc trước tẩy hảo điểm khởi quân trang áo trên nương nương ta nghĩ kỹ rồi tiểu hắc đản truy lại đây ôm tô mệ chân reo lên tam khối bánh dán, vương thúc thúc một khối ta hai khối hành đi tô mệ lười đến sửa đúng hắn ý thức quan niệm chuẩn bị chờ một lát dùng thực tế hành động treo lên đánh đi phòng bếp cấp nương lấy khối chuối tây diệp tới hảo đát mấy ngày nay tiểu hắc đản đã thói quen tô mệ động bất động trích phiến chuối tây diệp bao đồ vật gọi cho rằng hắn nương nhận đồng hắn đề nghị dùng chuối tây diệp giúp hắn phân thực đâu vì thế liền hành động bay nhanh mà đi phong bếp lấy tẩy hảo dự phòng chuối tây diệp tới tiếp nhận tiểu hắc đản truyền đạt xanh biết lá cây tô mệ bao năm khối khoai tây bánh dán tính cả quần áo cùng nhau đưa cho vương hồng trí cầm đừng nói cái gì kỷ luật không kỷ luật ngươi một cái đương đệ đệ tới tẩu tử ra ăn khối bánh làm sao vậy tô mệ tay kính đại Vương Hồng Chí tránh hai hạ ngượng ngùng mà tiếp. Tiện đi Vương Hồng Chí. Tô Mệ gắp hai khối đặt ở tiểu hắc đản trong chén, dư lại một phân thành hai. Tô Mệ năm khối, Lâm Niệm Doanh năm khối. Tiểu Hắc Đản nhìn mẹ hắn, hắn ca trong chén lược khởi bánh rán, nhìn nhìn lại chính mình trong chén lẻ loi hai cái, trợn tròn mắt. Tô Mệ uống một ngụm cháo, ăn một ngụm bánh chiên, dư quang liếc liếc mắt một cái hắn phản ứng, chờ hắn báo nổi, kháng nghị. Lâm Niệm Doanh nhìn đối diện mẫu tử, nhấp môi cười cười, kẹp lên bánh rán ăn lên. Ngồi chờ hai người giao phòng, căn cứ mấy ngày liền tới kinh nghiệm tới đẩy, đệ đệ trăm phần trăm muốn bại trận, tiện đà bị thẩm thẩm treo lên đánh. Tiểu hắc đảng cắn chiếc đuối trầm mặc một lát, buông ra miệng, kẹp lên bánh rán, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà, ăn đến phá lệ quý trọng. Một bộ có hôm nay không ngày mai bộ dáng. Tô mệ. Không mắt thấy. Được rồi tô mệ gấp một khối ném ở hắn trong chén, lại cho ngươi một khối, đường chỉnh đến ta cùng nhiều ngược đái ngươi dường như. Lâm nghiệm doanh banh mặt. không cho trong cổ họng ý cười tràn ra tới, yên lặng mà kẹp lên một khối, đi theo bỏ vào tiểu hắc đản trong chén. cảm ơn nương, cảm ơn đại ca. tiểu hắc đản hoan hô một tiếng, ôm chén nhìn hai người rảo cợt cười, mồm to ăn lên. niệm doanh tô mệ nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, hỏi lâm niệm doanh, mới vừa rồi tiểu hắc đản chiêu này gọi là gì? ai bình chi kế sao? gần đây học nội dung nhiều mà tạp, lâm niệm doanh không xác định nói. ân, dính điểm biên tô mẹ kẹp bánh rán chấm điểm hương dấm bỏ vào trong miệng. Đãi đồ ăn nuốt xuống, nhìn mắt đắc chí tiểu hắc đảng, nói, nếu có thể bánh trụ, không lộ trở ra ý biểu tình, liền càng tốt. Lâm niệm doanh đi theo nhìn liếc mắt một cái tiểu hắc đảng, ngăn không được cười nói, ha ha, thẩm thẩm, ngươi hiện tại có phải hay không đặc muốn đánh hán? Tia đảo không đến mức tô mệ nhàn nhạt nói, đổi cá nhân liền chưa chắc. Lâm niệm doanh suy tư một lát, thủ giáo gật gật đầu, thẩm thẩm là đại nhân, tự nhiên sẽ không bởi vì một khối bánh rán, cùng đệ đệ so đo, nhưng nếu là hôm nay... thẩm thẩm vị trí thay đổi cùng chúng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm hải tử cho bánh rán sau nhìn đến đệ đệ này biểu tình phản ứng lại đây bị lừa khẳng định muốn nhào lên tới đem cấp ra bánh rán lại đoạt lại đi tô mệ gật gật đầu ngược lại tiểu hắc đản nếu là cẩn thận mà ăn xong rồi trong chén bánh rán tiếp tục mắt trông mong mà nhìn chúng ta lộ một bộ đáng thương tích tích thèm ý ngươi đoán lúc này ta có thể hay không đem ta trong chén dư lại này một khối cũng cho hắn bánh rán ăn rất ngon lâm niệm doanh đổi vị tự hỏi Nếu là đứng ở thẩm thẩm vị trí thượng chính là một cái khác hài tử, sợ có chút không tha, tội trả lời đến không quá xác định, sẽ... đi... ân cấp tỷ lệ ít nhất sẽ chiếm 5 năm chi số. Hơn nữa tô mệ liếc mắt chi lô thai, hai mắt ở nàng cùng nghiệm doanh chi gian qua lại chuyển tiểu hắc đảng, tiểu Hắc đảng còn có khả năng bởi vậy đạt được một cái bạn chơi cùng, hoặc là bị nạp vào một cái đoàn thể, mà không phải một cái hận đến hắn ngừa răng, muôn tấu hắn địch nhân. Cho nên lâm niệm doanh xem xét mắt tiểu hắc đản ngậm bánh rán ngốc giật mình biểu tình, nén cười, giúp thẩm thẩm cái có kết luận, đệ đệ không quá thông minh lâu. Tô mệ ăn xong cuối cùng một khối bánh rán, bưng cháo thông thả ung dung mà uống, trong lòng lại nói, tiểu hắc đản là có chút tiểu thông minh, nhưng có thể làm được người sau, chính là một cái bạch thiết đen. Quả mơ trương ninh ăn mặc áo tơi, giày rơm cong xoạc tre, sách theo cái quốc lại đây hỏi, ta muốn đi mặt sau dừng trúc, đào chút mang trở về yêm mang chua, ngươi muốn hay không đi. Hảo, chờ ta một chút. Khoai tây lại ăn xong đi, liền phải ăn bị thương, có thể nhiều loại lựa chọn không thể tốt hơn. Thu thập chén búa, đem hai đứa nhỏ đưa đến vương ra cùng lao thái thái biết chữ, tô mệ con sọt tre, cầm cái sẻng tùy Trương Ninh lên núi. 13, Trưng 13 Mênh mông mưa phùn gian, trong núi hơi nước tràn ngập, như mây tựa sương ngủ, băn khoăn nếu tiên cảnh. Tô mệ, trương Ninh con sọt tre hành tẩu ở trong núi, tức tĩnh, dường như trừ mưa gió ngoại. Chỉ còn nàng hai hai chân xuyên qua hao thảo sản sạt thanh. Trương Ninh quay đầu nhìn sang cây cối dày đặc, hao bụi cỏ sinh đường núi, trong lòng có chút sợ hãi, quả mơ, ta có phải hay không đi được xa. Mới vừa rồi chân núi kia phiến khổ trúc trong rừng lớn lên măng liền không tồi. Kia măng lại tế lại tiểu, đào biến rừng trúc cũng không đủ hai ta yêm thượng hai đàn tô mệ đánh giá bốn phía thảm thực vật. Chúng ta lại đi phía trước đi trong chốc lát, phía trước có một mảnh ma rừng trúc, ta nghe người ta nói, ma trúc măng là thành thực, thịt hậu mà tươi mới kiếp trước an tỷ quê quán phòng sau liền có phiến rừng trúc mỗi đến xuân đông hai mùa nàng tổng hội gọi điện thoại trở về làm người nhà đảo tiên măng gửi lại đây cấp trên bàn cơm thêm vài đạo tươi ngon ứng quý thức ăn tô mẹ có lẽ nhận không ra phần lớn nguyên liệu nấu ăn nó nguyên bản bộ dáng nhưng thứ tốt ăn đến nhiều cái nào mùa ăn cái gì nhất tiên vẫn là biết đến trương tỷ ta này trong núi lớn lên có cây tể thái sao cây tể thái trương ninh sửng sốt người dưới chân giống còn không phải là sao a tô mẹ nhấc chân Thanh nộn phiến La Phô liền thành phiến, này đó đều là. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô mệ liền biết nói lỡ, Toại cười nói, cùng chúng ta trô đó lớn lên không giống nhau, giống như càng nộn. Cao Nguyên Hoàng Thổ Thượng Thiếu Thủy, Giao Dại cũng lớn lên khô cằn. Trương Linh gật gật đầu, muốn bảo sao? Cái này ăn lên phí du, du thiếu khô khốc tắt nhà. Nàng nhớ rõ giúp quả mơ, nhưng du phiếu mua trở về dầu nành, ngày hôm qua xem chỉ còn một hai. Đợi chút trở về lại đào đi tô mệ tiểu tâm né qua trên mặt đất thành phiến cây tể thái, hướng phía trước đường đi, thiêu canh khi phóng thượng một chút thực tiên. Ta nương thích ăn cây tể thái nhân trưng sủi cảo trương ninh biên đổi kịp tô mệ bước chân, biên nói, chính là thịt không hảo mua, trứng gà nhân lao thái thái ngại hơi nước đại không thể ăn. Không nhất định phải dùng thịt cùng trứng gà tới xứng nhân tô mệ bước qua một cây khô thụ, cười nói, suối nước có cá, đợi chút trở về, ta đi bắt thượng mấy cái, chúng ta bao thịt cá cây tể thái sủi cảo ăn. di này mục nhĩ lớn lên thật tốt. Trương Ninh ngồi sổn khô thụ trước, rồi tay hái được đóa, chừng nửa cái bàn tay như vậy đại, quả mơ, đợi lát nữa ta còn đi con đường này sao. Đi tô mệ quay đầu lại, mới mẹ mục nhĩ có thể ăn sao. Phơi khô ăn bái Trương Ninh đem trích kia đóa mộc nhĩ quăng vào sau lưng sọt tre, nhấc chân vượt qua khô thụ, đuổi kịp, nhiều như vậy, toàn hái được có thể phơi cái một cân. ân vậy chờ thiên tình, chúng ta lên núi tới trích tô mệ nhìn nơi xa phập phòng núi non, nói. Lớn như vậy sơn, tìm xem hẳn là có thể thải không ít. Phơi khô một nhĩ chịu được phóng, nhiều ít tô mẹ đều không ngại nhiều. Thiên tình, trước không vội mà thải một nhĩ trương ninh cười nói, ta mang ngươi trích ngấm. Khi nói chuyện, hai người vòng qua một mảnh rừng thông, ngẩng đầu liền nhìn thấy kia cao ngất trong mây liên miên không dứt, xanh tươi sum xuê trúc hải. quá mơ, ngươi, ngươi sao tìm được này? Ngày đó làm phơi giá, ta ngại chân núi cây trúc lớn lên nhỏ gầy, liền hướng bên này đi đi. Tô mệ quét mắt dưới chân tiểu sườn núi, chiều còn ở ngây người Trương Ninh dối tay nói, tới, tay cho ta. Này nơi nào là cái gì rừng trúc a? rõ ràng là phiến trúc hải sao. Trương Ninh cảm thán bắt tay giao cho Tô mệ, một cái tay khác chống cái quốc, tùy nàng chiều trượt xuống vài chục bước, hạ sườn núi. Hai người đi phía trước lại đi rồi vài trăm thước, chạy qua điều dòng suối nhỏ, đứng ở rừng trúc bên cạnh. Bung sọt tre, Trương Ninh kéo cái quốc, hưng phấn mà từng cái nhìn quá trúc tiếp theo mỗi người ngoi đầu tiêm bao, quả mơ. Thật nhiều à. Tô mệ cười cười, đào đi. Các nàng ở chỗ này đào đến cao hứng, lại không biết, nông khẩn nhà ăn bên kia, bởi vì mỗi liền trường đánh cướp đi ngang qua vương hồng chí hai khối khoai tây bánh rán, nhấc lên, cổ gọn sóng. Sĩ quan hậu cần đoạt bánh rán mỗi liền trường, ghé vào nhà ăn cửa sổ trước, dơ miễn cường giữ được một ngụm bánh rán trong chiều kêu lên, nhìn nhìn. Nhìn nhìn. Đây mới là thức ăn sao. Ngươi nhìn nhìn lại, các ngươi mỗi ngày cho chúng ta làm đó là cái gì? Nấu khoai tây. Chưng khoai tây, đốn đốn là khoai tây, mỗi ngày ăn khoai tây. Tồn kho khoai tây nhiều, lại định nói, này ta đều biết, chính là, ta có thể thay đổi khẩu vị không. Sĩ quan hậu cần ngó mắt trong tay hắn méo kia một chút dù tư tư khoai tây bánh, cười lạnh nói, ta cũng tưởng cho các ngươi đổi cái khẩu vị, ta cũng đến, có du à. Không du ăn cái rắm. Ngươi lời này nói, cũng quá không văn minh mỗi liền mặt dài tối sầm, không vui nói, sao, không phải cho ngươi để cái ý kiến sao, còn không cho người ta nói lời nói. Ngươi trên dưới một mép một xoạch, nói được nhẹ nhàng. Đề cái ý kiến, ngươi đây là đề ý kiến sao? Ngươi đây là khó xử người. Sĩ quan hậu cần trên đầu mũ một mạng, ném ở ghế trên, ngươi biết kho hàng đôi nhiều ít tấn khoai tây sao? Buổi chiều hải đảo khai hoang đội bên kia lại muốn đưa nhiều ít lại đây sao? Thiếu du thiếu tương, như vậy nhiều chảy ra thiếu rắc lạn khoai tây, trừ bỏ nấu ăn, chưng ăn, còn có thể như thế nào ăn? Sĩ quan hậu cần căm giận như nói, chúng ta chẳng những muốn ăn. còn muốn hợp với An Thượng 2 tháng đâu. a, chúng ta này hai tháng đổ ăn toàn thành khoai tây. Đại đội nhi nghe được kinh hãi. Mặt tới 2 tháng, bảy thành lương thực từ khoai tây thay thế sĩ quan hậu cần lau mặt, hải đảo khai hoang đội cũng là không có biện pháp. Này Vũ không ngừng, trời ra, đào đoạn khoai tây không đợi vận đi ra ngoài liền hỏng rồi. Hàng xóm một hồi, ta không được hỗ trợ tiêu hóa một bộ phận. Chính yếu chính là có người kêu lên, khoai tây bọn họ cấp chúng ta tiện nghi đi. Đúng vậy, thiện nghi. Sĩ quan hậu cần nhìn mọi người thản nhiên nói, một cân gạo lức nhưng mua 5 cân khoai tây, lạn khoai tây càng là thành đôi đưa. Đó là vì các ngươi này một đám động không đáy dường như bụng, này mua bán ta cũng đến làm nha. Mới vừa rồi là ai nói, cùng nhân ra khai hoang đội hàng xóm một hồi, giúp đỡ. Đúng rồi, sĩ quan hậu cần lời này và mặt lý. Đi. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa sĩ quan hậu cần trừng mắt xua đổi nói, còn không đi bắt đầu làm việc huấn luyện đi. Ha mọi người sôi nổi hướng hắn so cái thủ thế. Cười vang chạy, nhìn theo một đám tuổi trẻ thân ảnh chạy ra nhà ăn, biến mất ở mênh mông mưa phùn bên trong, sĩ quan hậu cần quay đầu nhìn thấy phòng rác đôi kia một bao tải một bao tải đoạn hành chảy ra khoai tây, đau đầu không thôi. Mới mẹ con hảo, này nếu là lại che thượng hai ngày, hư thối hỏng rồi, liền càng khó ăn. sư phó đại béo bưng chén trưng khoai tây cùng một địa yêm củ cải điều đặt ở trước mặt hắn. Ta trước đây nghe lâm liên trường nói, bọn họ thiểm bắc bên kia một năm có non nửa năm ăn khoai tây, nếu không. Ta đi hỏi một chút tô mai, xem có hay không cái gì tốt cách làm. Sĩ quan hậu cần cầm cái khoai tây lột đi ngoại ra, méo căn củ cải điều liền căn khẩu, hàm hồ nói, không du, không gia vị, không tương, như thế nào làm cũng sẽ không ăn ngon. Thử xem bái. Đại béo chưa từ bỏ ý định nói, thật sự không được, ta liền dẫn người vào núi thải điểm giao dại, dùng muối biển yêm thượng một ngày nửa ngày, cấp các chiến sĩ thêm cái nhai đầu. Sĩ quan hậu cần vây vây tay, đi trước hỏi một chút đi. Chỗ dựa sao, lại là 3 tháng đầu mùa xuân, giao dại là không ít, có thể nói liền mà đều là, nhưng quân bộ nhiều người như vậy, một người một ngụm, đến đảo nhiều ít mới đủ. Rơi xuống ngũ, trong núi còn có dã giá vật, gián độc, không phải bị bất đắc dĩ, sĩ quan hậu cần không muốn làm cho bọn họ mạo hiểm như vậy. Triệu khác trở lại thành phố Lô đã hai ngày, nhéo điều tra tới báo cáo, vọt vào phòng ngủ đánh tạm một phen, ở thư phòng tính tỏa một giờ, chịu hai điếu thuốc, tùy theo đi bệnh viện, cùng nhi tử triệu cần nói chuyện một lát. Ra tới, liền ứng Trương Huynh Vân ly hôn yêu cầu. Hai đứa nhỏ triệu khác nghĩ đến mới vừa mãn một tuổi ấu tử, trần trờ nói, Ngươi, hai tử ta không cần Trương Huynh Vân đánh gãy triệu khác, nói thẳng, phòng ở, ngươi tương đương thành tiền cho ta. Hành, triệu khác gật đầu, người nhà ngươi khi nào dọn đi, ta đem phòng ở bán, tiền cho ngươi một nửa. Bọn họ kết hôn khi mua tiểu phòng, một đêm không trụ, khiến cho Trương Huynh Vân mượn cho nhà mẹ đẻ. Nếu đều đã chặt Đức kêu cái này bị Trương ra ở nhiều năm phòng ở. triệu khác tự nhiên muốn lấy lại tới xử lý rớt lưu tại trong tay hắn ngại cách đứng hoảng cái gì dọn đi ta nói chính là tiểu bạch lâu a triệu khác xem ở hai đứa nhỏ trên mặt đều chuẩn bị không cùng nàng so đo thấy nàng thế nhưng đánh lên tiểu bạch lâu chủ ý khí vui vẻ ta còn không có chê ngươi đem ta mẫu thân phòng ở làm dơ đâu ngươi nhưng thật ra thật dám tưởng a tiểu bạch lâu là hắn mẫu thân của hồi môn lao gia tử lão thái thái ở tiểu bạch trong lâu yêu nhau ở tiểu bạch trong lâu kết hôn triệu khác tam huynh đệ ở tiểu bạch trong lâu sinh ra, ở tiểu bạch trong lâu trưởng thành. Tuy rằng mấy năm trước Lao Gia tử liền mang theo lão thái thái điều khỏi thành phố Lô, bọn họ tam huynh đệ cũng từng người bay khỏi, chạy về phía trời nam đất bắc, nhưng ở bọn họ người một nhà trong lòng, tiểu bạch lâu mới là bọn họ chân chính ra, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ chiều tư mộ tưởng địa phương. Cái, cái gì làm dơ? Trương huynh vân khẩn nắm chặt quyền, cường tự chấn tính nói, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, cho ngươi sinh hai đứa nhỏ Ngươi không thể bởi vì ta cùng ngươi cảm tình bất hòa tưởng cùng ngươi ly hôn, ngươi liền bôi nhọ người, Ngụy Đại Tráng. Triệu Khắc sắc mặt đông lạnh nói, yêu cầu ta đem điều tra tới tư liệu ném cho ngươi sao? Hoặc là Triệu Khắc nghiêng ngẩng mắt mặt bạch đến cùng cái quỷ giống nhau Trương Hinh Vân cười nhạo nói, ngươi muốn ta cầm này đó tư liệu đem Ngụy Đại Tráng đưa lên tòa án quân sự? Ngươi không thể. Trương Hinh Vân thất thanh kêu lên, liên điểm tâm này tố chất cũng liền cùng tiểu cẩn đấu đấu tâm nhãn. Triệu Khắc suy thanh. Rút ra tùy thân mang giấy bút, nằm ở bệnh viện trên tường, liền đem ly hôn báo cáo cùng tài sản phân cách, cùng với hai cái nhi tử cùng nàng chi gian phụng dưỡng hiệp nghị viết, ký tên đi. Trương Hinh Vân méo một chồng giấy tay run run, sau một lúc lâu mí môi, liếc mắt Triệu Khắc bình tĩnh sắc mặt, nhỏ giọng nói, Thành phố căn hộ kia, ngươi nếu đều phải bán, có thể hay không trực tiếp hoa đến ta danh nghĩa, tiền. Có thể. Triệu Khắc chỉ thỉnh nửa tháng giả, một đi một về quang trên đường liền phải dùng đi 10 ngày qua. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem hôn ly, xem như thế nào an bài hai đứa nhỏ, vô tình với ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng cùng nàng cọ sát, toại lại lấy ra một chân giấy, trọng viết tài sản phân cách, đi thôi, đi cục dân chính. Ngươi, ngươi không cần báo cáo ly hôn sao. Nàng nhớ rõ kiếp trước tùy quân ở bộ đội, có một vị doanh trưởng cùng thê tử ly hôn, dây dưa đã lâu ly hôn báo cáo mới phê xuống dưới. Ta trở về trước cũng đã đem ly hôn báo cáo giao lên rồi triệu khác nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Sáng nay ta gọi điện thoại trở về tìm hỏi, đã phê số dưới. Trương Hinh Vân hô hấp cứng lại, tiện đà bạo nổ mà thét to, "Triệu Khác, ngươi thế nhưng có ngoại tâm." Nói, người nọ là ai? Là Trần Doánh chất nữ Trần Uyển Nhi, vẫn là quân khu bệnh viện vị kia Lưu Tô trở về bác sĩ Châu Thu Mạn. 14, chương 14. Triệu Khác làm việc từ trước đến nay kín đáo, gặp chuyện thói quen hai tay chuẩn bị, cho nên nhận được Trương Hinh Vân ly hôn điện báo, trở về trước theo bản năng mà liền đem ly hôn báo cáo viết hảo giao đi lên. Sợ chính là lôi lôi kéo kéo lăn lộn lên không dứt, cấp hải tử tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, cũng lãng phí lẫn nhau thời gian, tiêu ma cuối cùng một chút tình cảm. Chỉ là này đó không cần thiết cùng nàng giải thích. Ngược lại là nàng trong miệng đột nhiên xuất hiện hai người kia danh, quá mức đột ngột cùng quái dị. Trần Ơ hắn biết, Chu Trường Cung tức phụ. Nàng chất nữ, chính mình cũng chưa từ Chu Trường Cung trong miệng nghe qua, Trương Huynh Vân một cái từ nhỏ đến lớn không có bước ra quá thành phố lô nửa bước, không có đi qua bọn họ quân khu. đối hắn ở quân khu nhân sự quan hệ chút nào không có hứng thú người là như thế nào biết đến còn có hắn tin tưởng quân khu bệnh viện trước mắt tuyệt đối không có một cái kêu châu thu mạn lưu tô trở về nữ bác sĩ khẽ khẽ mắt triệu khác ánh mắt sắc bén nói ngươi như thế nào biết trần uyển nhi châu thu mạn trương huynh vân sửng sốt từ phẫn nộ cảm xúc trung phục hồi tinh thần lại tùy theo sắc mặt đột nhiên cứng đờ lại lần nữa rút đi huyết sắc mồ hôi lạnh un tùm mà từ trên trán sông ra hiện tại triệu khác nơi giã chiến bộ đội Quân khu bệnh viện còn không có thiết phụ khoa cùng nhi khoa, phải đợi người nhà tùy quân sau, làm phụ khoa bác sĩ châu thu mạn mới có thể bị điều qua đi nhầm trước. Mà Trần Nguyễn Nhi tắc muốn tới sang năm mùa hè cao trung tốt nghiệp sau, mới đi quân khu nàng cô cô Trần Ánh ra tiểu trụ. Do đó đối triệu khác nhất kiến trung tình, lì lợm la liếm, làm người phiền không thắng phiền. Ân, Triệu khác ánh mắt khóa ở trên mặt nàng, không buông tham một chút ít rất nhỏ biểu tình, nói chuyện. Người như thế nào biết này hai người? Ta trương huynh vân bị hắn uống đến cả người một run run, tâm hoàn toàn luôn uống, ánh mắt né tránh không dám cùng triệu khác đối diện. Ta, ta bịa chuyện. Triệu khác yên lặng nhìn nàng một lát, thẳng xem đến nàng mồ hôi như mưa hạ, tay chân luôn ra, ngay sau đó liền phải héo đốn trên mặt đất, mới vừa rồi thu liệm ánh mắt. Cũng không biết tin không tin, điểm điểm nàng trong tay nắm chặt chà giấy ký tên đi. Trương huynh vân nhẹ thở phào, lão đạo hạ, chấp đặt bút nằm ở trên tường thành thật mà từng trương ký. Triệu khác tiếp nhận tới kiểm tra rồi biến. chân dài một mại dẫn đầu hướng ra ngoài đường đi đi thôi đi cục dân chính trương huynh vân dừng một chút vội chạy chậm đuổi kịp, không không trở về nhà một chuyến lấy hộ tịch cùng giấy hôn thú sao ta mang theo đâu triệu khác nhàn nhạt nói trương huynh vân bước chân chậm rãi ngừng lại nhìn triệu khác cao lớn đỉnh bạt bóng dáng trong lòng phức tạp khó biện hôn là nàng muốn ly triệu khác người này cũng là nàng không cần nhưng nàng chưa từng nghĩ tới ở đoạn cảm tình này tưởng bất ra có lẽ không chỉ nàng một cái triệu khác Từ cục dân chính ra tới, rốt cuộc là không cam lòng, Trương huynh Vân đem người gọi lại, ngươi có hay không từng yêu ta. Ái triệu khác câu môi cười khe thanh, đó là cái gì? Dứt lời, xoay người hạ bậc thang. Đi được không chút nào lưu luyến. Có lẽ đã từng từng có như vậy một tia ngây thơ tâm động đi, nhưng theo thời gian dài ở riêng hai xứ, bọn họ sớm đã thành quen thuộc nhất người xa lạ, đối Trương huynh Vân, nói ái. Quá miễn cường, càng có rất nhiều trách nhiệm cùng thua thiệt. Triệu khác, ngươi hôn đản. trương hinh vân thật sự bị thương tới rồi đời này tạm thời không đề cập tới đời trước nàng bồi hắn ăn như vậy nhiều khổ tính cái gì nàng ở trong lòng hắn có từng chiếm cư quá một vị trí nhỏ triệu khác đừng cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi ngươi thiếu ta càng nhiều triệu khác chậm rãi đứng yên xoay người kính cái lễ tô mẹ cùng trương ninh có hai sọt măng xách theo bó cây tể thái trở về tới tìm tô mẹ đại béo đã chờ không kịp đi rồi là tới kêu quả mơ bắt đầu làm việc sao trương linh hỏi lao thái thái không để bắt đầu làm việc sự vương lão thái tiếp nhận tô mệ trong tay cây tể thái chỉ nói chờ ngươi đã trở lại qua đi một chuyến ân tô mệ gật gật đầu dẫn theo sọt đế đem măng khấu trên mặt đất cầm lấy hai cái sọt tre cùng xẻng xoay người hướng ra phía ngoài đường đi trương tỷ ngươi ở nhà lột măng ta lại đi đào hai sọt trở về ai nhà ăn vương lão thái ở phía sau kêu lên tô mệ chiều lần sau xua tay buổi chiều lại đi đứa nhỏ này nhân ra nói không chừng có cái gì việc gấp đâu vương lão thái xoay người lẩm bẩm nói nông khẩn nhà ăn lại không phải sân huấn luyện có thể có chuyện gì trương ninh xoa xoa đau nhức hai vai đứng dậy cầm dao phay ra tới biên lột măng biên cảm thắn nói nương ngươi không biết quả mơ sức lực có bao nhiêu đại tràn đầy một sọt măng ta chăm tới mễ đều bối không được nàng chẳng những chính mình bối một sọt còn giúp ta ở phía sau để ra một đường nha lợi hại như vậy nhưng không trương ninh xem xét mắt chính mình tinh tế thủ đoạn ngài nói ta môi đốn cùng quả mơ giống nhau ăn nhiều một chút Sức lực có thể hay không trường a. Vương Lão Thái phết mắt nàng tay ngắn bằng chân, quả mơ thân cao chân dài, ăn nhiều trường điểm thịt, kia kêu, kêu khỏe mạnh mỹ, ngươi. Trương Linh bị Lão Thái Thái kêu ý vị thâm trường ánh mắt nhìn đến, nháy mắt không tự tin. Ta một mét sáu, không tính thấp đi. Dù sao không ta quả mơ cao, không ta quả mơ đẹp. Lão Thái Thái là cái nhan khống, trước bắt đầu cùng tô mẹ không thân liền cảm thấy nàng lớn lên đẹp, là cái loại này đại khí mỹ, hiện tại chín, lại đặc biệt thích tô mẹ hiên ngang tính cách. sạch sẽ lưu loát hành động lực toại đã tới rồi xem nàng nào nào đều tốt nông nỗi trương ninh trước mắt thoảng qua tô mẹ ở trong rừng thân hình mạnh mẽ bộ dáng che che ngực cũng cảm thấy nói không nên lời đẹp ân ân so vương thuân nhìn đều làm nhân tâm động vương láo thái mắt trợn trắng về phòng xem hai đứa nhỏ viết chưa đi không có trương ninh tại bên người tô mẹ vận chuyển trong cơ thể dị năng bước đi như bay chỉ chốc lát sau liền đến rừng trúc biên bung sọt tre chọn nhặt đại đảo một lát công phu hai chỉ sọt liền chứa đầy cột vào sèn hai đầu, một dùng sức cho lên, trở về khi, tô mẹ trực tiếp sao gần lộ, thuận sườn núi lập tức mà xuống, phanh phạch lăng kinh bay một con lục đầu vịt, tô mẹ theo bản năng mà nhấc chân đá khởi một khối đá, ca, đá đánh ở lục đầu vịt trên lưng, đánh đến nó một cái lảo đảo rơi xuống dưới, rớt vào lùng cây, tô mẹ tìm khối hơi bình thản sườn núi, bung sọt tre, chiều lùn cây tìm qua đi, nàng không nghĩ tới này trên núi còn sẽ có vịt, lột ra bụi cây. Nhặt lên giấy rủa muốn chạy trốn lục đầu vịt, tô mệ triển khai mỏng manh tinh thần lực, mọi nơi tìm kiếm biến, ở nó mới vừa rồi cất cánh địa phương tìm được năm viên trứng vịt. Có thịt, có trứng ăn. Tô mệ vui vẻ mà cười thành, trong đầu đã phiên nổi lên thực đơn. Nhưng mà nàng hảo hứng thú, ở về đến nhà sau, lao thái thái cầm trứng vịt đối với chiếu sáng chiếu, đã bị đánh gãy. Đây là mẫu vịt, đây là trứng giống, đừng ăn, lộng cái hoa làm nó tiếp tục cấp trứng đi. Ta muốn ăn thịt. Tô mệ nói. Vương mãi mãi tiểu hắc đản ôm con mẹ nó chân, mắt trông mong mà nhìn chầm chầm lao thái thái trong tay vịt cùng trứng, ta cũng muốn ăn thịt, còn muốn ăn chiên trứng gà. kia không phải trứng gà lâm nghiệm doanh dựa vào tô mẹ bên kia, giải thích nói, là trứng vịt. Đều là trứng, có thể ăn là được. Tiểu hắc đản mới mặc kệ nó là cái gì trứng đâu, dù sao chiên ra tới đều giống nhau, thơm ngào ngạt. Không được. nay vịt đều ấp hơn 10 ngày, bên trong tiểu vịt đều mau thành hình, lúc này ăn quá đáng tiếc. Vương mãi mãi lâm niệm doanh hiếu kỳ nói, ngại như thế nào biết nó đã ấp hơn 10 ngày. Vương lão thái tiểu tâm mà bọc trứng vịt, sách theo vịt, một bên thúc dục trương ninh chạy nhanh lộn loa một bên đáp, trứng vịt tấp cái 27-28 thiên liền ra tới, ngươi nhìn nhìn này trong trứng tiểu vịt đầu đều mọc ra tới, ấp ít nhất đến có hơn 10 ngày. Lâm niệm doanh tiểu tâm mà cầm lấy một viên, cẩn thận mà xem xét, tùy theo kinh hô, thật sự ra, thật sự có đầu. Đúng không vương lão thái cười nói, nói không chừng lại ấp mấy ngày liền ra xác ta nhìn xem ta nhìn xem tiểu hắc đản bái lâm niệm doanh chân kêu lên lâm niệm doanh phong thấp đôi tay nâng làm hắn nhìn phải đối quang mới có thể thấy rõ tiểu hắc đản không hiểu dù sao hắn sao nhìn cũng chưa nhìn đến tiểu vịt đầu ở đâu gấp đến độ không khỏi rỗi tay đi lấy hắn xuống tay không biết nặng nhẹ vỏ trứng răng rắc một tiếng có nhỏ vụn hoa văn vương lão thái cùng lâm niệm doanh sắc mặt đột nhiên biến đổi cùng kêu lên kêu lên không thể niết tiểu hắc đản bị dọa đến một run run trứng vịt từ trong tay rớt đi xuống A, lâm niệm doanh không nỡ nhìn thẳng. Vương Láo Thái đi theo Tiết Hận mà kêu một tiếng. Tô Mẹ duỗi tay tiếp được, xem xét mắt dọa ngốc Tiểu Hắc Đản, nhọn miệng cười, bế lên hắn cười cười, không có việc gì. Võ trứng, Nước ra ở quê quán, hắn gặp qua bà ngoại đối trứng giống yêu quý trình độ. Tiểu Hắc Đản rũ đầu, thấp phẩm bất an nói, tiểu vị còn có thể ấp ra tới sao? Tô Mẹ sử sốt, giơ lên tay nhìn nhìn trứng thượng lưỡng đạo nhỏ vụn hoa văn, cười nói, có thể nha, nương giúp ngươi ấp được không? Thật sự có thể sao Tô mệ vốn định lén đổi cái trứng Sau đó cho hắn một cái khẳng định hồi đáp, Nhưng sắp đến bên miệng lại sửa lại chủ ý Chúng ta thử xem bái Không thử một thành cơ hội đều không có Nỗ lực một chút Còn có một tia hy vọng Tô mệ không ấp quá gà vịt Nhưng cũng biết Phu hóa chung gà trứng vịt không thể rời đi nhà ấm Hoặc ấp trứng gà vịt lâu lắm Sợ trở về này một đường Mấy cái trứng vịt bị lạnh Ở bỏ vào ga trước Nàng dùng dị năng đều cấp ôn một chút Có vết dạng cái kia càng là bên người đặt ở trên người, thường thường mà cho nó đưa vào một chút dị năng. Không có thịt vịt cùng trứng vịt ăn, tô mẹ liền ở vương ra trong phòng bếp trọn căn thẳng tắp ủi, tước tiêm một đầu, xách theo thùng mang theo hai đứa nhỏ đi bên dòng suối, xoa 10 con cá trở về. Xương cá ngao canh, thịt cá băm quấy thượng cây tể thái, đánh thượng một viên trứng gà, phóng thượng dầu muối cùng trương ninh tự chế gia vị, quấy thành nhân, dùng tám một mặt bao bốn nắp chậu sủi cảo. Bọn họ nấu tam nắp châu. Để lại một nắp chậu cấp vương doanh trưởng, chờ hắn buổi tối trở về ăn. Tây thể thái tươi ngon, thịt cá tinh tế đậm nha, ăn lên rất là mỹ vị. Dùng bãi cơm, Vương lão thái buổi hai đứa nhỏ chơi một lát, mang theo bọn họ ngủ. Trương Ninh lượm mang, Tô mẹ giúp đỡ thiêu một nồi nước sôi, nâng cái bình, mới đứng dậy đi nhà ăn. 15, chương 15. Tô mẹ đến nông khẩn nhà ăn, sĩ quan hậu cần không ở, đại béo chính mang theo người đem một bao tải một bao tải khoai tây đảo tiến sở tre. chuẩn bị nâng đến bên dòng suối rửa sạch Tô mai toàn bộ quân khu trừ bỏ vương doanh trưởng lâm liên trưởng ra ba cái người nhà không có một nữ nhân đại béo nhìn đến trường bím tóc tô mệ lập tức liền đem người nhận ra tới vương doanh trưởng ái nhân hắn gặp qua dáng người nhỏ sinh sóng vai đầu tóc năng tiểu quấn lại đây làm, vừa lúc tới phụ một chút đại béo cầm đem dao phay cho nàng cong lên sọt khoai tây ý bảo tô mệ đuổi kịp này đó khoai tây phần lớn ở đảo trong quá trình không cẩn thận đào hỏng rồi Đợi chút tới rồi bên dòng suối, chúng ta thấy, người hỗ trợ cầm đao đem hư địa phương tước. Sĩ quan hậu cần ngày đó cùng hắn khen cái không ngừng, nói tô mai một tay đao công như thế nào như thế nào xuất sắc, hắn hôm nay liền kiến thức kiến thức. Tô mệ gật gật đầu, thấy nhiều như vậy sọt khoai tây bọn họ dùng một lần bối không xong, tọa sách lên một sọt. Đại béo nói vài câu, không thấy bên cạnh người đáp lại, nghiêng đầu vừa thấy, chính nhìn thấy nàng xoay người lại bối khoai tây, ai, ai, bung, bung. tô mệ nắm móc treo khó hiểu nói không phải muốn bôi đến bên dòng suối tẩy sao là muốn tẩy á ai ta nói ngươi này đồng chí sao như vậy thật thành đâu đại béo lôi kéo nàng áo mưa tay áo một bên lôi kéo người hướng ra ngoài đi một bên giao hấn nhiều như vậy nam đồng chí đâu nào yêu cầu ngươi làm việc nặng còn có như vậy trọng sọn là ngươi có thể bối sao cũng không nhìn xem chính mình tiểu thân thể đại béo ngẩng đầu xem xét mắt so với chính mình cao nửa cái đầu tô mệ dư lại nói nói không được nữa ngươi buổi sáng tìm ta là cho ta biết tới bắt đầu làm việc sao. Hai người từ sọt bếp núc ban tiểu chiến sĩ trung xuyên qua, Tô mẹ ruôi tay giúp một vị chiến sĩ lấy hạ sọt, làm đối phương thuận lợi mà đứng lên. Chiến sĩ quay đầu lại nói lời cảm tạng. Tô mẹ hơi hơi gật đầu. Bắt đầu làm việc à, ngươi tùy thời đều có thể đại béo lúc này mới nhớ tới. Nguyên Lai like nói tốt bắt đầu làm việc thời gian Tô Mai không có tới, là bởi vì Lâm Liên trưởng hy sinh ở biên cảnh, nàng thương tâm quá độ bị bệnh. Há miệng thở dốc. Đại béo nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi ngập ngừng nửa ngày, mới nói, nếu là thân thể không có việc gì, liền từ hôm nay trở đi đi. Hảo! Tô mẹ tùy hắn ra nông khẩn nhà ăn, về phía sau mặt phân lưu ra tới bên dòng suối đi đến. Vậy ngươi mấy ngày nay liền trước đi theo ta đánh trợ thủ. Chu sư trưởng chỉ là nói làm nàng lại đây hỗ trợ, cũng chưa nói cái này vội muốn giúp bao lâu, sau này là ấn lâm thời công đi đâu, vẫn là chuyển vì chính thức công. toại tiền lương đãi ngộ gì đó cũng không dám nói đại béo chuẩn bị trước làm nàng làm mấy ngày thử xem nếu hành nói liền cùng sư phó thương lượng một chút đem người lưu lại cho là chiếu cô quân liệt người nhà tô mệ hảo tới rồi bên dòng suối đại béo không làm tô mệ đi xuống làm trở về bối khoai tây tiểu chiến sĩ mang theo cái ghế lại đây khiến cho nàng ngồi ở khê trên bờ bọn họ tẩy hảo một sọt sọt thổ đầu đưa lên tới nàng tước tô mệ trước bắt đầu còn nhớ rõ thú kính miễn cho dọa bọn họ Sau lại theo vận đi lên khoai tây càng ngày càng nhiều, trên tay tốc độ bất chi bất giác liền nhanh lên. Đến cuối cùng, một cây đao ở nàng trong tay vũ thành một đạo tàn ảnh, đưa khoai tây đi lên hai gã chiến sĩ ngây ngốc mà đứng ở một bên, liền thấy tức tốt khoai tây đảo mắt liền chất đầy sọt so tre. mau, Đổi sọt! Không biết khi nào lại đây sĩ quan hậu cần ở bên đối chiến sĩ nhỏ giọng phân phó nói. Hai người vội động lên, không sọt lấy đi, tẩy tốt khoai tây đẩy đến tô mệ bên tay trái. chứa đầy tức hảo khoai tây sọt tre lôi đi không sọt phóng thượng ở giữa tô mệ tay rừng rừng chờ bọn họ đem sọt phóng hảo mới lại tiếp tục mười mấy sọt khoai tây tức hảo lục tục đi lên chiến sĩ vây xem ở bên có tò mò mà cầm lấy cái tức tốt khoai tây nhìn nhìn có nhìn chằm chằm nàng cầm đao tay kinh ngạc cảm thán không thôi ai có thể nghĩ đến như vậy bạch tế mảnh dài năm ngón tay có thể cầm như vậy đại một phen trầm hậu đao huy động tự nhiên người chiêu thức ấy đao công với ai học sĩ quan hậu cần cảnh giác mà lại phức tạp nói tô mẹ thủ đoạn vừa lật dày nặng giao phay với nàng trong tay vãn cái hoa ta thích các giấy trong nhà nghèo không có như vậy nhiều giấy cho ta chơi ta liền xuân lấy khoai tây hạ dùng dưa chuột thu đông khoai lang đỏ củ cải mà thiết có khát chơi lời này nhưng thật ra không có giả dối nguyên chủ từ nhỏ thích các giấy nhưng chùi đít đều phải dùng lá cây thổ ngật đắp nông ra đâu ra như vậy nhiều giấy cho nàng luyện tập cắt xong cũ sách giáo khoa cũ tạc nghiệp buồn nguyên chủ có một lần đem bàn tay hướng về phía lâm kiến nghiệp hướng lao sư mượn tới cũ báo chí bị tô lão nương bắt lấy ngoan tấu một đốn kéo đến trong đất thiết khoai lang đỏ phiến phơi khoai lang đỏ khô nguyên chủ khóc đến khóc không thành tiếng lại bách với tô lão nương uy áp không thể không cầm lấy đao làm việc liền giận dỗi mà cắt phiến khoai lang đỏ cầm đao đảo khắc lại cái khí như dạ xoa tô lao nương cái này sinh động như thật rất sống động tô lao nương được đến tô lão tra một câu khen cùng tô mãi mãi một cái khen thưởng tính chiến trứng Nguyên chủ bởi vậy đã chịu giận rát, từ đây một phát không thể vãn hồi. Chỉ là tác phẩm thành quả sao, tự nhiên không thể cùng hệ thống học quá mô hình chế tắc cùng hội họa, có cao giám định và thưởng thức trình độ tô mẹ so sánh với. Sợ mấy người không tin, tô mẹ tùy tay cầm cái khoai tây, đánh giá hạ nó hình dáng, động thủ điêu khắc lên, không lộng quá phức tạp, liền đối chiếu lục đầu vịt bộ dáng, điêu cái vịt. Đại béo dành trước một bước tiếp vịt nơi tay, biểu tình kích động nói, điêu công lợi hại như vậy, nấu cơm khẳng định không kém. Xoát mọi người toàn bộ chờ mong mà nhìn lại đây. Tô mệ. Đột nhiên có một loại dọn khởi cục đá, tập chính mình chân cảm giác. Ta chưa làm qua cơm tập thể. Cái này không quan trọng, ai cũng không phải ngay từ đầu liền làm cơm tập thể. Chỉ cần sẽ nấu cơm, hiểu được món ăn, nhiều làm hai lần liền nắm giữ trụ phân lượng. Cơm tập thể so tiểu táo cũng liền phân lượng nhiều chút đại béo hưng phấn mà bàn tay vung lên, đi, trở về nấu ăn đi. Hôm nay ta cấp các chiến sĩ thay đổi khẩu vị. Các chiến sĩ hoan hô một tiếng, cong. chọn một sọt, sọt khoai tây hương phấn mà chiều nhà ăn chạy đi. Tô mệ cùng sĩ quan hậu cần một trước một sau, bị bọc kẹp ở ở giữa. Sĩ quan hậu cần nghiêng đầu nhìn mắt vẻ mặt mạc danh Tô mệ, cười giải thích nói, gần đây món chính là khoai tây, không du không tương mọi người ăn trứng khoai tây, nấu khoai tây ăn nhị. ngươi có hay không cái gì ý kiến hay, nói nói xem. Tô mệ trong đầu hiện lên lục đầu vịt cùng sau núi kia một tảng lớn trúc hải, sau núi có một mảnh ma rừng trúc, mang mùa xuân vừa mới có ngọn, ta mang các chiến sĩ đi đảo chút trở về, tiêm măng chua ăn thế nào. Mang mùa xuân. Như thế cái ý kiến hay, nhiều sao. Bộ đội là năm trước tiến vào chiếm giữ nơi này, có chút địa phương, đừng nói sĩ quan hậu cần, sợ là trinh sát đoàn một ít trinh sát binh đều không có đi qua. Tô mệ gật gật đầu, rất đại một mảnh dừng trúc, mang mùa xuân mọc ra tới không ít, đào trở về xứng đồ ăn nói, đủ ăn một đoạn thời gian. Đại béo nghe được tô mệ nói măng, dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi Các ngươi buổi sáng chính là đi chỗ đó đào mang đi. Đúng vậy Tô mẹ nói, khi trở về, ta còn tóm được chỉ ấp trứng lục đầu vịt. Vịt. Đại béo hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, vịt thích quần cư, có một con liền có đệ nhị chỉ, ở đâu bắt, đợi chút lên núi, mang chúng ta đi xem. Hảo. Tô mẹ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cho nàng nấu cơm, mặc kệ là đào mang vẫn là bắt vịt, làm gì đều được. Sĩ quan hậu cần muốn dẫn người lưu lại đợi chút tiếp thu hải đảo nông khẩn đội đưa tới khoai tây. Không thể theo bọn họ lên núi, nhưng tô mệ kia một tay đao công, giải thích đến nhìn như hợp tình hợp lý, hắn trong lòng cảnh giác lại chưa từng buông nửa phần. Đại béo sĩ quan hậu cần đem người gọi vào một bên, dặn dò nói, chú ý điểm tô mai. Tô mai. Đại béo sửng sốt một cái trước mắt, phản ứng lại đây cười nói, sư phó, ngài đa tâm đi, ta đây là gì bộ đội, có thể tiến vào cái nào không phải tổ tông 18 bối mà cha xét cái biến. Phi. Không hiểu đừng nói bậy sĩ quan hậu cần chừng hắn. Chúng ta quân nhân là cha đến nghiêm, người nhà ai có như vậy nhiều tinh lực một đám mà đi thâm đảo còn không phải địa phương thượng nói như thế nào, chúng ta như thế nào nhận. Hẳn là không có việc gì đi đại béo vào đầu, ngươi lần trước không phải còn giấu thưởng thức nhân ra một tay đào công sao. kia phó thấy cái mình thích là thèm bộ dáng, hắn còn ký ức hãy còn mới mẹ đâu, kết quả lúc này mới mấy ngày, liền thay đổi mặt, sách, lao nam nhân à, tâm tư chính là thâm. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Sĩ quan hậu cần cả giận. Ta là thưởng thức nàng một tay đao công, nhưng này không đại biểu ta liền mắt mù mà nhìn không tới trên người nàng không khỏe. Cái gì không khỏe? Nàng một cái thôn cô, lại không phải danh trù hậu nhân, luyện cái gì đao công. Tô Mai không phải nói sao, nhân gia thích cắt giấy, nhưng trong nhà nghèo không có giấy. Sĩ quan hậu cần chứng hắn, nhân gia nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Đại béo rụt rụt cổ, nhận túng nói, hành hành, ta nhất định cảnh giác, thời thời khắc khắc ở trong lòng mặc nghiệm, Tô Mai là khả nghi nhân viên. Tô Mai là khả nghi nhân viên, kiên quyết không bị nàng kia một tay đao công hấp dẫn, không làm trung thành liếm cầu. Sĩ quan hậu cần. Lan. Đại béo hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, xoay người cùng bối hảo sọ tre khiêng sẻng ba danh tiểu chiến sĩ cùng Tô Mệ, làm bạn ra nhà ăn. Nhìn theo đại béo cùng Tô Mệ đám người đi xa bóng dáng, sĩ quan hậu cần nghĩ nghĩ, vây tay gọi danh tiểu chiến sĩ, ta muốn làm nói điểm tâm, người đi vương ra giúp ta đem lâm liên trưởng hai đứa nhỏ ông tới. Làm cho bọn họ đợi chút giúp tan đếm thử hương vị. a tiểu chiến sĩ sửng sốt sĩ quan hậu cần, ta đầu lưỡi cũng thực linh. Ta này nói điểm tâm là cho hài tử ăn, ngươi một cái đại nhân đi theo hạt trộn lẫn cái gì, cho ngươi đi ngươi liền đi, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Nga nga tiểu chiến sĩ bị huấn đến sửng suốt sửng sốt mà ra cửa. Hơn 10 phút sau, tiểu chiến sĩ ôm tiểu hắc đảng, lanh lâm niệm doanh lại đây. Sĩ quan hậu cần tiểu chiến sĩ đem tiểu hắc đảng đặt ở bếp trước. đối làm khoai tây trưng bánh sĩ quan hậu cần nói ta đem niệm huy niệm doanh mang đến ân sĩ quan hậu cần vạch chân nắp nồi đem trưng thục khoai tây đặt ở cối đá cầm cái nhỏ bé chảy cán bột một bên đem khoai tây phá đi thành bùn một bên hướng tiểu chiến sĩ phất phất tay người vội đi thôi tiểu chiến sĩ xem xét mắt cối đá khoai tây mất hứng thú nghe vậy vội không ngừng mà chạy hai người các ngươi cái nào là niệm huy nha sĩ quan hậu cần thủ hạ không ngừng nhìn hai đứa nhỏ cười nói xa lạ địa phương Xa lạ người, hai đứa nhỏ tò mò đồng thời, trong lòng cũng khiếp đảm đâu. Ta. Tiểu hắc đản nhút nhát sợ sệt mà nhấc tay, hai mắt nhanh như chớp mà đánh giá bốn phía. Vậy ngươi chính là niệm doanh. Lâm niệm doanh gật gật đầu, bá bá hảo. Ngoan, bên kia trên bàn có đường, ngươi một hối, cấp đệ đệ một hối. Hai người cầm đường, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Tạ liền miễn sĩ quan hậu cần cười nói, niệm huy, có thể không có làm ngươi nương đưa ta một bộ cắt giấy A. Nghe nói các ngươi thiểm bắt cắt giấy tạc sinh đẹp. 16, chương 16. Gì là tạc sinh đẹp? Tiểu Hắc Đản trong miệng hàm chứa đường, quay đầu hỏi hắn ca. Lâm Niệm doanh lột ra giấy gói kẹo, đem đường đưa vào trong miệng, xem xét mắt giấy gói kẹo thượng thỏ con, chính là rất đẹp, giống này mặt trên tiểu thỏ thỏ giống nhau đáng yêu. Nga Tiểu Hắc Đản gật gật đầu, đem xoa thành một đoàn ném xuống đất giấy gói kẹo nhặt lên tới, đưa cho Lâm Niệm doanh, ta đem tạc xinh đẹp tiểu thỏ thỏ cho ngươi, bá bá lại cấp đường. ngươi đem bên trong đường cho ta ăn đi lâm niệm doanh nhấp môi không nghĩ cấp toại nhắc nhở hắn nói bá bá hỏi ngươi có thể hay không làm thẩm thẩm đưa hắn một bộ cắt giấy ngươi còn không có trả lời a đã quên tiểu hắc đảng ngượng ngùng mà triều sĩ quan hậu cần cười cười tự động xem nhẹ đưa cái này tự Bá bá ngươi muốn cho ta nương cho ngươi cắt cái gì nhà của chúng ta nghèo không có tiền mua giấy ngươi lấy lòng giấy cho ta nói muốn ứng gì ta đưa cho ta nương ta nương không ăn cơm không ngủ được Một hơi nhi chuẩn có thể cho người cắt hảo. Sĩ quan hậu cần lấy chỉ thô bạch chén, múc ra đảo tốt khoai tây nghiền, đặt ở thất thượng, quay đầu lại cẩn thận đánh giá mắt cổ linh tinh quái tiểu hắc đẳng, hỏi, ngươi nương cái gì đều sẽ cắt? ân ân, ta nương sẽ như nhiều. Tiểu hắc đảng tò mò mà đi đến hắn bên người, ghé vào thất thượng xem hắn xoay người lại cầm cái chén, múc chén xám xịt phấn, lấy cái sàng tinh tế mà qua một lần, để lại tinh tế bộ phận ở trên thớt. tâm ngứa mà rỗi tay dính điểm đưa đến trong miệng nếm nếm ăn ngon sao sĩ quan hậu cần cười mở ra đường vại méo rún đường đỏ chiếu vào mặt trên tiểu hắc đản nhăn lại mặt cắn trong miệng đường khối hôn cùng sinh phấn nuốt xuống không thể ăn đây là cái gì bột nếp sĩ quan hậu cần đem bột nếp cùng đường đỏ quay khai tiếp tục hỏi người nương thực thích cắt giấy tiểu hắc đản cảm thấy vị này bá bá khá tốt nói chuyện hắn ăn thớt thượng bột nếp cũng không mang hắn ân nàng thích chứ trong nhà không giấy Liền lấy lá cây nha, vỏ dưa nha gì đó cắt, cắt khả xinh đẹp, có tân búc tiểu lao thử, ăn dưa tiểu hắc đản. Tiểu hắc đản không phải người sao Lâm niệm doanh nghi hoặc nói Đúng rồi, ta nương cắt ta như giống, còn cắt bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, đại ca Đại tỷ, Đại hoàng tiểu hoa tiểu thảo Ai tiểu hắc đản chi khuyệu tay để có trong hồ sơ trên chân, phùng mặt, khẽ thở dài thanh, cảm khái nói, lao nhiều Sĩ quan hậu cần cúi đầu nhìn mắt tiểu hắc đản. Tiểu ra hỏa trên mặt biểu tình làm không được giả, hắn là thật cảm thấy hắn nương thiện trường cắt giấy thích cắt giấy, trừ bỏ dùng kéo cắt này đó, ngươi nương có thể hay không dùng dao phay ở khoai lang đỏ, củ cải, khoai tây trên có khắc cái hoa a miêu a gì đó, sẽ nha. Tiểu hắc đản ở quê quán ăn hắn nương khắc lung tung rối loạn đồ vật, an bị thương, không thế nào nguyện ý nhắc tới, tọa ghé vào án thượng, điểm mũi chân xem sĩ quan hậu cần đem khoai tây nghiền ngã vào quấy đường đỏ bột nếp thượng, nhu hòa thành đoàn. Nắm thành một đám tiểu nắm bột mì đặt ở án thượng xếp thành một lưu, sau đó lấy một cái ở lòng bàn tay đoàn đoàn nặn ra một cái rất sống động tiểu lao thử tới. So ngươi nương khắc đẹp đi. Sĩ quan hậu cần nâng tiểu lao thử hỏi. Tiểu hắc đản pha là một lời khó nói hết nói, bà bá, ta có thể đừng phế này công phu sao. Trực tiếp làm thành một cái nắm nhiều bất việc. Không ngươi nương khắc ra tới đẹp. Sĩ quan hậu cần học nghệ tới nay, một tay mặt điểm còn không có bị người như thế ghét bỏ quá. Tiểu Hắc Đản xem xét trong tay hắn xám trắng tiểu lao thử, ta bà ngoại nói ta nương rất có hồng quân khai sáng tinh thần. Có ý tứ gì? Lâm Nghiệm doanh nói, ta nương dùng củ cải trắng khắc ra tới tiểu lao thử, sẽ cho nó trang đối củ cải đỏ khắc cánh, mặc vào sóng lá cải làm tiểu váy, hệ một cây rau hệ diệp đai lưng, mang cái cải trắng diệp mũ, đặng xong cải trắng căn dày sau đó tới một ngưỡng ngày mùa hè gửi dương mai nước, bóng dáng đồ, xái điểm muối, ám dạ hạ tuyết, phóng điểm ớt cây toái, váy hoa Tiểu hắc đản tưởng tượng đến kia hương vị, liền giật mình linh điệu đánh cái dùng mình. Sĩ quan hậu cần nhìn chằm chằm trong tay xám trắng tiểu Lão thử, đột nhiên liền cảm thấy đặc nhạt nhẽo, đặc không thấy đầu, nào nào đều nhập không được mắt. Lâm niệm doanh kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, thẩm thẩm thật là lợi hại Nga. Chỉ là suy nghĩ một chút, kia tiểu Lão thử liền đáng yêu không được, muốn. Không được cùng ta nương muốn. Tiểu hắc đản trộm ăn qua một lần tiểu Lão thử, hai lần chim hoàng oanh, ba lần cả nhà phúc. bị tiêu thiên kỳ bách quái hương vị thương tới rồi rất sợ hắn nương bị lâm niệm doanh một câu gợi lên bà ngoại nói cái gì sáng tác dụng hành động lớn đặc làm mà loạn soàn soạt đồ vật không nói lại vào mê quên mất cho bọn hắn nấu cơm tùy tiện lấy làm được đồ vật tông của bọn họ bụng bụng sĩ quan hậu cần buông trong tay tiểu lão thử mở ra nhà kho nhìn quét vòng trên kệ để hàng nguyên liệu nấu ăn sách theo giỏ che đi ra ngoài hái đem xanh tươi ướt át ngải diệp tiêm một phủng tiểu diễm tử đằng hoa mấy đoa chén khẩu đại hoa sơn trà phân biệt phá đi thành nước dùng lọc nước suốt một lần nữa cùng ba cái cục bột nhéo một đám hình dạng khác nhau xanh biếc lá cây từng đoa tím phấn hồng hoa nhi lúc trước cục bột cũng không có bỏ chi không cần mà là đoàn thành một đám đáng yêu tiểu mặt quả hoa nhi quả nhi đối ứng lá cây hình dạng phóng hảo thượng lung chứng khởi lâm niệm doanh vây quanh sĩ quan hậu cần xem đến kinh ngạc cảm thán liên tục tiểu hắc đản đôi tay chống cằm ngồi xuống cửa nhìn bên ngoài mênh mông mà xuống mưa phùn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Đại nhân như thế nào liền như vậy thích lăn lộn đâu, chứ một cái bao đường kia cái gì gạo nếp khoai tây nắm nó không thể ăn sao. Mười tới phút sau, hoa nhi, quả nhi lấy ra khỏi lồng hấp. Sĩ quan hậu cần nhìn chầm chằm bãi bản xinh đẹp tinh xảo điểm tâm, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn giống như, có lẽ, chính là. Bị một cái bốn tuổi đại hải tử, cấp vòng tiến trong giới. Lâm niệm doanh rửa tay xong cầm cái diệp thắt quả, đôi tay phủng, nửa ngày không bỏ được cắn thượng một ngụm, quá xinh đẹp. tiểu hắc đản tùng tùng tiểu núi, không phải cái gì kỳ quái hương vị thanh hương trung lộ ra một tiếng ngọn nghe quái hương đâu chống hai đầu gối đứng lên tiểu hắc đản chậm rãi dịch đến bàn nhỏ trước nhìn bàn trung tinh ánh như ngọc mỗi người hình dạng khác nhau điểm tâm liếm liếm môi muôn ăn sĩ quan hậu cần ánh mắt phức tạp mà đem mâm hướng hắn trước mặt đẩy đẩy nếm thử tiểu hắc đản trần chờ hạ nắm khối bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng một cắn, mềm mại ngọt thanh vị ở trong miệng nổi lên là một loại chưa bao giờ hưởng qua hương vị so mua điểm tâm thiếu chút ngọt nhiều chút nhàn nhạt ngải diệp hương cùng hoa hương thơm, an ngon. Tiểu Hắc Đản nhìn sĩ quan hậu cần hai tròng mắt sáng ngời, cầm lấy điểm tâm, ba lượng khẩu nhét vào trong miệng, một bên mồm to nhai, một bên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khen, ngươi so với ta nương lợi hại. Sĩ quan hậu cần chịu chịu khoe miệng, cũng không muốn nảy phân khích lệ, vẫy tay gọi lúc trước tiểu chiến sĩ, chỉ chỉ trên bàn điểm tâm, chính mình lưu hai khối, dư lại lấy cái rổ trang, cấp hai cái tiểu gia hỏa mang về. cảm ơn bà bá lâm Niệm doanh cùng tiểu hắc đản cùng kêu lên nói lời cảm tạ. bà bá tiểu hắc đản nằm ở chiến sĩ trong lòng ngực một bên từ hắn ôm hướng ngoài đi một bên hướng sĩ quan hậu cần phất tay cười nói ngày mai ta có thể lại đây tìm ngươi chơi sao hải đảo nông khẩn đội vận chuyển khoai tây la ngựa chọn gánh đội tới sĩ quan hậu cần nghiêng người từ nhỏ chiến sĩ bên người vội vàng đi qua tiến lên cùng lần này mang đội người phụ trách chào hỏi nghe được tiểu nhi nói tùy ý ân thanh tiến đi nông khẩn đội kiểm kê khoai tây nhập kho Sĩ quan hậu cần trong lòng vẫn cảm thấy không yên ổn, lần đầu tiên ở bên dòng suối gặp được Tô Mai, hắn thật không tưởng nhiều như vậy, chỉ cho là ở nông thôn cô nương, làm việc nhanh nhẹn, hoặc là trong nhà trưởng bối là cái nổi danh đầu bếp, từ nhỏ rẻ dỗ ra tới. Sau lại vương doanh trưởng lính cần vụ lại đây giúp nàng xin nghỉ, xuất phát từ tò mò, xuất phát từ đối nàng đao công thưởng thức, nói chuyện phiếm gian hắn không khỏi liền hỏi nhiều chút tình huống của nàng, mới biết nàng tổ tiên chính là phổ phổ thông thông nông dân. Chính mình cũng không có chuyên môn học quá cái gì trung nghệ, bếp thượng sẽ chỉ là tầm thường việc nhà ăn vạt. Khi đó hắn trong lòng liền hiện lên một cái nhàn nhạt nghi hoặc. Lần này gần gũi lại xem, tô mai lòng bàn tay là có kén, hơi mỏng một tầng độ dày, tuyệt luyện không ra kia thủ đào công. Còn có nàng cặp kia mắt, châm tính đến giống như một ông nước biển, ôm đồn văn vật, không giống nàng cái này tuổi nên có. Càng nghĩ càng không thích hợp, cùng phó lớp trưởng giao đãi một tiếng, sĩ quan hậu cần xoay người đi quân bộ, thông báo sau. Bị lanh vào chu trưởng cung văn phòng. Ngươi nói tô mai một tay bao công, so ngươi cái này quanh năm lao đầu bếp còn muốn xuất sắc. Trần ánh bị phạt sau ở nhà liên tiếp náo loạn hai ngày, cha vợ cũng gọi điện thoại tới mắng to, nói hắn cái này sư trưởng đường đến vô dụng, hộ không được thê tử, phụ nhân gian một chút miệng lưỡi việc nhỏ, cũng đáng đến bọn họ quân bộ thượng cương thượng tuyến, mỗi người ăn no căng đến không có chuyện gì. Vì thế, chu trưởng cung đã vải thiên không nghỉ ngơi tốt, hiện tại nghe được tô mai tên liền đau đầu. trong lòng cũng nhiều ti không mừng ân sĩ quan hậu cần gật gật đầu chu trưởng cung giữa mày hợp lại khởi mang theo không kiên nhẫn báo cấp trinh sát liền làm cho bọn họ cha cha cái gì tống chính ủy đẩy cửa tiến vào cười nói ta như thế nào ẩn ẩn nghe được tô mai tên nga sĩ quan hậu cần cũng ở a đang muốn tìm người hỏi ngươi đâu tô mai đi bắt đầu làm việc đi cấp an bài cái gì sống nha có mệnh hay không nữ đồng chí chúng ta muốn nhiều chiếu cố điểm tiểu tống chu trưởng cung đánh gãy tống chính ủy nói thẳng sĩ quan hậu cần nói tô mai đao công so với hắn cái này làm hơn phân nửa đời lao đầu bếp đều cường chúc mừng sĩ quan hậu cần tống chính ủy chắp tay cười nói được cái hảo trợ lực nhà cái này ngươi cũng không nên lại oán giận công tác gánh nặng trọng tiểu tống chu trưởng cung không vui nói ngươi là không nghe minh bạch ta nói vẫn là ý định bao che tống chính ủy bên môi ý cười liễm đi chu sư trưởng ngày mũ khấu tô mai một cái quân liệt người nhà Một mình mang theo hai đứa nhỏ ở quân doanh, nàng phạm vào cái gì sai? Hoặc là nói nàng có thể phạm cái gì sai? Yêu cầu ta bao che. Chu trưởng cung bị liên tiếp tam hỏi, đỉnh được mất mặt mũi, hoặc một chút đứng lên, chụp cái bảng kêu lên, nàng một cái bất mãn 25 tuổi nữ đồng chí, đao công so sĩ quan hậu cần đều lợi hại, này bản thân chính là vấn đề. Tống chính ủy cũng bị khơi dậy vài phần hỏa khí, ai quy định tuổi trẻ một thế hệ liền không thể trò giỏi hơn thầy? Xem chu trưởng cung còn muốn kêu la. Tống chính ủy vây vây tay, trường thở hát ra, bình tĩnh nói, năm đó, Lâm Hồng Quân ở Tân Binh liền tìm được Lâm Kiến Nghiệp, giận hắn hồi Lâm ra, Lâm Lão cùng hắn hiện tại phu nhân vì nghiệm chứng thật giả, trước sau phải 4 năm bắt người đi thiểm bắt thâm nhập điều tra. Tô Mai trên người phàm là có một chút vấn đề, Lâm Lão đều không thể làm Lâm Kiến Nghiệp cưới nàng. Tống chính ủy nhìn về phía hai người, châm trọc cười, nói được lại khó nghe một chút, Tô Gia Nếu không phải ở kháng E giờ trong lúc cứu trị quá nhiều vị cách mạng chiến sĩ, lại hồng lại chuyên. lâm hồng quân mặc kệ bày ra nhiều ít sự thật tới chứng minh lâm kiến nghiệp chính là hắn đệ đệ lâm lão đều sẽ không nhận vạn nhất là tới thời điểm chu trường cung nói ở xe lửa thượng bị người đánh cháo đâu tống chính ủy nhìn về phía sĩ quan hậu cần ngươi cùng nàng tiếp xúc gần gũi quá đi sĩ quan hậu cần minh bạch hắn ý tứ gật gật đầu không có dịch dung dấu vết tiểu hắc đản lời nói gian đối nàng thân thiết mà lại quen thuộc nói tới đây sĩ quan hậu cần cũng cảm thấy chính mình khả năng chuyện bé xé ra to toại bổ sung nói Khi hài tử, không biết các ngươi gặp qua không, là cái đứa bé lanh lợi. Tiểu hài tử nhất mẫn cảm, tô mai là mẹ hắn, sớm chiều ở chung, hắn cảm thụ sâu nhất, nếu thực sự có vấn đề, mới vừa rồi Hải tử nói đến nàng khi, sẽ không không muốn xa rời chung mang theo một chút nhàn nhạt không thể nơi hà, nghĩ đến cũng biết, hai mẹ con hằng ngày ở chung có bao nhiêu nhẹ nhàng co ca. Vì phòng vạn nhất chu trường cung kiên trì nói, vẫn là giao cho trinh sát liền cha cha đi. 17. chương 17. Trinh sát liền không rảnh đều nói được như vậy minh bạch. Chu trường cung còn nắm không bỏ. Tống chính ủy sắc mặt khó coi. Trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Quá hai ngày triệu khác đã trở lại. Bọn họ muốn vào sơn huấn luyện giã ngoại. Vậy ở triệu khác trở về trước. Đem việc này thẩm tra. Chu trường cung nói năng có khí phép nói. Hành. Tống chính ủy cười lạnh. Ngươi chỉ cần không sợ triệu khác trở về cùng ngươi nháo. Ngươi cứ việc tra. Này quan triệu khác chuyện gì. Chu trường cung cả giận. Ngươi nói quan hắn chuyện gì? Tống chính ủy cầm hơi đài, khoe môi cười như không cười mà câu lấy trầm trọng. Lâm Kiến Nghiệp mới hy sinh mấy ngày nhà, người nhà ở nơi đóng quân đã bị chúng ta người một nhà khi dễ. Hắn mang đội đi biên cương không có bảo vệ Lâm Kiến Nghiệp, vốn là tự trách, biết được việc này, không cùng ngươi trở mặt mới là lạ. Ngươi liền chờ hắn trở về cùng ngươi rút súng đại náo đi. Dứt lời, quay người lại, quăng ngã môn mà đi. Chu Trường Cung, tức giận Nga. Lại cũng không thể không thừa nhận, hắn hôm nay thật muốn hạ lệnh điều tra tô mai Lấy triệu khắc tính tình, trở về thật dám đối với hắn rút súng. Vấn đề là, việc này. Triệu khắc cố nhiên muốn chịu xử phạt, hắn cũng lạc không được hảo. Tô Mai dù sao cũng là liệt sĩ người nhà. Sĩ quan hậu cần liếc mắt chu trường cung hắt chầm sắc mặt, sờ sờ cái mũi, rất không được tự nhiên. Hắn chỉ là cảm thấy tô mai trên người có chút không khỏe, liền tới đây đăng báo một tiếng, miễn cho thực sự có cái gì, hối hận thì đã muộn. Tống chính ủy nói cũng không phải không có lý, liệt sĩ gia đình quân nhân. Bọn họ một cái không hợp lý, một cái không khỏe, căn cứ cố hữu tư tưởng, liền muốn đem người giam giữ điều tra, há ngăn người thất vọng buồn lòng a, làm không hảo còn sẽ ra mạng người. Hôm nay việc này, là hắn xúc động lô mãng. Tống chính ủy ném môn đi rồi, chu sư trưởng cái này bậc thang chỉ có thể chính mình cho. Thanh thanh giọng, sĩ quan hậu cần thử nói, nếu không, ta cấp lâm láo gọi điện thoại, hỏi một chút năm đó hắn làm người đi thiểm bắc điều tra tình huống. Chu trưởng cung hai mắt sáng ngời. Lâm Láo cùng hắn hai cái nhi tử bất hòa, Lâm Hồng Quân cũng không nhắc lại, Lâm Kiến Nghiệp hy sinh lâu như vậy, cũng không gặp hắn cứ gọi điện thoại lại đây, quan tâm một chút hai cái tôn tử cùng Tô Mai tình hình gần đây. Trong lòng sợ là ước gì tìm Tô Mai một cái sai lầm, mượn này ném đi ba cái trói buộc. Chính mình lúc này gọi điện thoại qua đi, hắn nói không chừng còn sẽ cung cấp chút tư liệu sống, cấp cái lời chắc chắn, tới cái đại nghĩa diệt thân gì đó. Lúc đó, đó là triệu khác đã trở lại, muốn vì Tô Mai xuất đầu, cũng đã trưởng hoan có đầu nợ có chủ hắn muốn trách cũng quái không đến trên đầu mình trong lòng như vậy nghĩ chu trường cung trên mặt dần dần liền có ý cười sĩ quan hậu cần xem đến của quái trong lòng đột nhiên liền bất an lên ta tới đánh đi sĩ quan hậu cần một phen đoạt lấy chu trường cung trong tay điện thoại ở hắn ngạc nhiên nhìn chăm chú hạ cường cười nói ta tương đối hiểu biết tình huống chu trường cung nghĩ nghĩ hơi hơi gật đầu đem điện thoại bộ đưa qua sĩ quan hậu cần tiếp nhận nhìn chằm chằm kia một hàng con số hít sâu một hơi bắt qua đi hoa thành thị ủy bí thư nhận được điện thoại nói thanh chờ một lát đứng dậy đi đến cách vách văn phòng đối dựa bàn công tác lao nhân nói lâm phó thư ký hải đảo bộ đội điện báo lao nhân viết chữ tay bỗng nhiên một đốn ngòi bút đâm thủng văn kiện trăng giấy thiên âm phòng ám bàn làm việc thượng sáng lên tràn đèn lao nhân cứng còn bóng dáng ở ánh đèn chiếu dọi hạ kéo trường dừng hình ảnh phỏng tượng một đạo thời gian cắt hình mang theo vài phần thê lương tăng thương sau một lúc lâu hắn không xác định hỏi một câu nơi nào điện báo Bí thư cung kính mà đứng ở cửa, hải đảo bộ đội, Chu sư trưởng điện báo. Hải đảo bộ đội là đối ngoại xưng hô, hai người đều biết nó tính chất, cũng biết cái này bộ đội duy nhất cùng lao nhân có quan hệ người nọ, mấy ngày trước đã hồn đoạn biên cương. Chuyển qua tới, là, trên bàn điện thoại vang lên vài tiếng, lao nhân mới buông ra bút, tay phải run rẩy mà bao phủ đi lên, sau đó cầm lấy. Chuyện gì, nói, thanh âm cực lánh. Lâm phó thư ký ngài hảo. ta là hải đảo bộ đội tổng quản hậu cần thức ăn sĩ quan hậu cần trần đại minh lâm kiến nghiệp hy sinh sau lâm Lão nắm điện thoại tay nắm thật chặt ấn ngực ánh mắt một mảnh hoàng hốt bộ đội chiếu cô tô mai làm nàng vào nông khẩn nhà ăn làm rút ta phát hiện một ít tình huống tưởng cùng ngài xác minh một chút sĩ quan hậu cần đợi một chút trong điện thoại lặng im không tiếng động trong lòng một đột người cũng đi theo khẩn trương lên nghe chúng ta tống chính ủy nói mấy năm trước ngài phái người đi thiểm bắc điều tra quá tô mai một nhà kia ngài cũng biết tô mai sẽ cắt giấy có một tay hảo đào công lâm lão tinh thần hoảng hốt mà ân một tiếng run rẩy tay đi kéo ngăn kéo kéo vài cái không có kéo ra bí thư không yên tâm vẫn luôn canh giữ ở cửa nghe được động tĩnh vội mở cửa xông vào kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái tiểu bạch bình mở ra đổ viên thuốc viên nhét vào trong miệng hắn bưng thủy cho hắn ân ân là có ý tứ gì sĩ quan hậu cần nắm điện thoại mê hoặc mà tưởng là nói biết không nói vậy Tô Mai đao công chính là qua minh lộ, công bố ở tư liệu thượng. Sĩ quan hậu cần rời đi điện thoại, nhìn về phía Chu Trường Cung. Nói như thế nào? Chu Trường Cung vội la lên. Lâm Lão biết Tô Mai có một tay hảo đao công sĩ quan hậu cần che lại mịt rồ phổn, xin chỉ thị nói, còn muốn hỏi sao? Nếu biết, còn hỏi cái giám A. Chu Trường Cung tức giận đến hướng hắn phất phất tay. Sĩ quan hậu cần vội rời đi tay, đối với mịt rồ phổn nói câu quái dày, cắt đứt điện thoại, hướng Chu Trường Cung kính cái lễ. một thân thoải mái mà ra quân bộ, lâm lão hoan quá mức tới, đem điện thoại dơ lên bên hai, đối diện đã cắt đứt, buông điện thoại, lâm lão phủng tráng men lưu hoàng hốt một chút, ta giống như nghe đối phương nói, thô mai cái gì, tiểu tử thúi tức phụ không phải ở quê quán sao, lâm lão nghi hoặc mà nhìn về phía bí thư, bí thư pha là một lời khó nói hết mà ngẩng đầu ngắm mắt chính mình vị này công tác của người lãnh đạo trực tiếp, đau lòng lâm kiến nghiệp cùng lâm nghiệm doanh 3 phút, kiến nghiệp ra nhiệm vụ trước lại đây xem ngài cùng nhiệm doanh. ngài lúc ấy ở vội hắn liền đi trước trường học một chuyến vừa lúc nhìn đến kiến quốc mang theo đồng học chèn ép niệm doanh là không ai muốn hại tử việc này lâm lão cùng ngày nghe thê tử đề qua nói kiến nghiệp ghét bỏ niệm doanh bị bọn họ dưỡng không có tâm huyết đem người đánh ôm đưa về quê quán cho hắn cái kia sẽ chơi đại đao tiểu tức phụ mang theo chẳng lẽ là còn có cái gì ẩn tình lâm lão gật gật đầu ý bảo bí thư tiếp tục kiến nghiệp cảm thấy ngài đối niệm doanh không đủ coi trọng so sánh với lâm lão ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái Không có việc gì, có cái gì thì nói cái đó So sánh với phu nhân cùng kiến quốc Ngài này tâm thiên tới rồi nách Lâm Lão cười, là hắn sẽ nói nói Bí thư nhìn hắn gương mặt tươi cười Nhẹ thở phào Hải đảo bộ đội năm trước xin người nhà khu Có một đám trước một bước kiến thành Kiến nghiệp nhiệm vụ khẩn Không kịp đưa niệm doanh trở về Liền trước tiên xin người nhà tùy quân Làm tô đồng chí mang theo ngài tiểu tôn tử niệm huy lại đây Việc này ta như thế nào không biết Lâm Lão nhíu mày nhìn về phía Bí thư Hắn công tác vội, sinh hoạt thượng một ít việc tư, phần lớn là bí thư ở xử lý. Bí thư rũ cúi đầu, phu nhân nói ngài công tác vội, trong nhà việc nhỏ liền không cần quấy rầy ngài. Tiểu Mai mang niệm huy lại đây, nhưng có trước tới ra một chuyến. Tới bí thư cười đầu, còn cho ngài mang theo chút thổ đặc sản. Trần Mỹ như đồng chí, hắn thế tử, chưa nói, lưu nương hai ở nhà trụ hai ngày, làm ta cái này đương ra ra trông thấy tiểu tôn tử. Cái này bí thư Trần chờ nói, hẳn là nói lâm láo trong tay tráng men lu phanh một tiếng quán ở trên bàn tùy theo hắn đỡ cái bàn đứng dậy nói bị xe ngài chờ hạ còn có một hội nghị lâm láo đứng ở trước bàn mặc mặc đẩy ra ghế dựa ngài ngày mai muốn xuống nông thôn thị sát sẽ huyện quốc lộ xây dựng tình huống hậu thiên còn muốn gặp vài vị hoa kiều thỉnh bọn họ hỗ trợ mua sắm cao su mầm lâm lão mệt mỏi đóng hạ mắt lại mở đã là một mảnh thanh minh từ dưới nguyệt khởi ta tiền lương phúc lợi không cần giao cho trần mỹ như đồng chí phân ra tới một nửa Cấp tiểu mai cùng hai đứa nhỏ gửi đi. Đã phân ra 5 phần chi nhị cho ngài những cái đó chiến hữu người nhà, lại phân. Phu nhân sợ là sẽ không đồng ý. Vậy làm nàng tới tìm ta. Dừng một chút, lâm láo lại nói, ngày mai xuống nông thôn ngươi không cần theo ta đi, mua chút ăn dùng lái xe thay ta đi xem bọn họ, giúp ta hỏi một chút tiểu mai ngày sau có tính toán gì không. Đối hai đứa nhỏ thuộc sở hữu có cái gì ý tưởng? Đúng vậy. Tô mẹ mang theo người chuyển qua rừng thông. đại béo bốn người ngẩng đầu liền thấy sườn núi hạ mấy ngàn mét ở ngoài kia theo gió vũ động tầng tầng trúc hải hảo thật lớn một mảnh nha tiểu chiến sĩ ngăn không được mà kinh hô đại béo khó nén hương phấn mà nhìn về phía tô mệ mang ngoi đầu nhiều đi ân tô mệ nhảy xuống sườn núi rất nhiều đi đại béo vung tay lên đào đi dứt lời học tô mệ bộ dáng nhảy đi xuống kết quả khoan khoái một thân bùn chọc đến theo tới ba cái chiến sĩ cười to không thôi Tới rồi Lâm Biên không đợi Tô Mệ mở miệng, đại béo liền định ra quy củ, tam đào nhị, năm lấy tam. Yên tâm đi, lớp trưởng, chúng ta còn nghĩ, này mang quần quần không ngừng, ăn không hết đâu. Trải qua quá mạt thế Tô Mệ, không khỏi nhìn nhiều đại béo vài lần. Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì sao? Đại béo nghi hoặc nói. Cái này quy định khá tốt. Tô Mệ buông xo che, nhắc tới sẻng, bước vào rừng trúc, mỏng manh tinh thần lực triển khai, đuổi đi trong rừng có khả năng tồn tại độc vật. Sau đó lựa chọn mục tiêu, ba lượng hạ chính là một viên. Đại béo bốn người cùng lại đây vây xem một lát, nhớ kỹ tô mệ ba cái thâm đào bước đi, sau đó từng người lựa chọn một viên thử một chút, phát hiện không được, sức lực không đủ. Tô mệ hướng tới một chỗ thâm đào tam hạ, tùy tay một bẻ chính là một viên, bọn họ muốn mười tới hạ mới được. Ai? Chúng ta bốn cái đại nam nhân, thế nhưng không có một cái, so tẩu tử sức lực đại. Đại béo cùng ba danh tiểu chiến sĩ thâm chịu đả kích, lại cũng không muốn như vậy chịu thua. Bốn người thương lượng hạ, quyết định hai người một tổ, hợp tác tác chiến, hợp lực công kiên. Chậm rãi năm người đào ra mang liền xếp thành hai cái tiểu sơn núi. Vẫn là tô mệ xem thời gian không còn sớm, hô đình Các ngươi trước các bối một sọt mang xuống núi, ta đi tìm tìm xem, còn có hay không vị Tô mệ lao đem cái chắn hãn, chống sẻn thở hổn hển khẩu khí, thân thể này không như thế nào rèn luyện quá, có chút hư, ngày mai lên, chỉ sợ cả người đều phải đau. Đại béo ngồi ở một viên thô to măng thượng. Hô hô thở hổn hển một lát khí, hướng tô mệ lắc lắc đầu, tẩu tử đừng thể hiện, ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một lát nhi đi, vịt chúng ta hôm nào lại bắt. Đúng đúng, tẩu tử ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một chút. Tiểu chiến sĩ nhìn mắt tô mệ mồ hôi như mưa hạ, tái nhật vài phần sắc mặt, vội bế lên một viên mang xoa xoa mặt trên bùn, phóng tới tô mệ trước mặt, cho nàng ngồi. 18, chương 18. Tô mệ bị mấy người khuyên lại, năm người ngồi ở mang thượng nghỉ ngơi một lát, cầm lấy sọt tre từng người áp thực địa trang tràn đầy một sọt bối hạ sơn nhà ăn mọi người thấy mấy người trở về tới vội vàng chào đón ba chân bốn cẳng mà hỗ trợ rỡ xuống cũng bưng tới một chén chén trà gừng một hơi uống nửa chén tay độc trà nóng từ hết hầu một đường lăn đến bụng cả người lỗ chân lông đều sảng khoái mà mở ra mấy người thở phào một hơi mới cảm thấy sống lại đây sư phó đại béo đối đứng ở sọt trước cầm mang xem xét sĩ quan hậu cần nói trên núi chúng ta đảo còn có hai ngàn nhiều cân không có bối trở về Lại cho ta vài người bái, thừa dịp còn có chút ánh mặt trời, ta mang mọi người lại lên núi một chuyến. Hành! Sĩ quan hậu cần buông mang quay đầu kêu lên, tiểu lý, tiểu vương, tiểu trương. Các ngươi mấy cái trên lưng sọt tre, tùy các ngươi lớp trưởng lên núi. Mọi người hoan hô một tiếng, vọt vào nhà kho lấy sọt tre trên lưng, vây quanh ở đại béo bên người dịu rít mà hướng ra ngoài đi. Tô mệ tay vừa nhấc uống quăng trong chén canh gừng, buông chén, cầm lấy sọt tre. Tô mệ! Sĩ quan hậu cần kêu lên. Tô mệ quay đầu lại, mục mang tìm hỏi. Đối tượng nàng cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi. Sĩ quan hậu cần đột nhiên liền cảm thấy buổi chiều chính mình về điểm này suy đoán kiên kỵ, đặt ở trên người nàng, càng giống một loại khinh nhờn.